Về mặt này ta không thích hợp để nói, nhị thúc của ngươi từng khuyên ý ý, ấy. chỉ là vì chúc Lao Đại nhìn không thấu tình thế, một mình tự tiện mà làm. May là văn thanh cuối cùng đã đến, có thể dẹp loạn. Trình thương cổ cười khổ. Nói cho cùng ta vẫn mang thân phận khách hành, đại ca kêu ta đến chợ giúp Trúc Thiên Vân xử lý chuyện làm ăn sòng bạc, vì để tránh làm cho Trúc Thiên Vân cảm thấy bị đại ca nắm đầu nắm cổ, ta luôn luôn không hỏi tới sự vụ hắn băng. Ta cũng không có nói gì, ý đã bị thai không chịu nghe, nghề hà làm gì. Giang Văn Thanh mắt phượng hàm chứa sát khí, trầm chầm thốt. Sự xuất hiện của Hoa Yêu tạm thời thư hoãn tình huống đối đầu căng thẳng, cũng không cần chính diện xung đột với bên Yến Phi, giúp bọn ta có thể tập trung lực lượng đối phó Đồ Phụng Tam, coi như là đại hạnh trong bất hạnh. Phi chính xương kinh ngạc. Văn Thanh có phải không lạc quan quá đối với sự phát triển tình hình hiện nay chứ? Giang Văn Thanh than. Đồ Phụng Tam lần này có chuẩn bị mà đến, không đơn thuần chỉ tính tới Hàn Bang, còn tính luôn cả bọn ta, y dám mở thích khách quảng nghĩa là không sợ độ chạm. Nếu không phải vì chuyện Hoa yêu khiến cho các đại thế lực liên hợp thành một khối, sợ rằng đêm nay liền phải phát động công thế. Hiện tại bọn ta không biết gì về thực lực gần tàng của Đồ Phụng Tam, quân chủ động lại đã bị y thao túng khống chế, bất lợi phi thường đối với bọn ta. Trình Thương cổ hai mắt tràn ngập sắc cơ, giọng nói lại bình tĩnh ôn hòa, điềm đạm nói: "Đã là Đồ Phụng Tam có cố kỵ, bọn ta cứ lợi dụng sự cố kỵ của y để đả kích Lý tứ đệ sáng nay đại hiện thân thủ." có thể rằng có tương đương với liên hoàn phủ Bắc Kinh Lôi Vang danh thiên hạ kia, cứng cỏi đè nén ngọn lửa dữ dội phía Đồ Phụng Tam, Đồ Phụng Tam trong lòng chắc cũng e rẻ sợ công nhân khai chiến cả y cũng không chắc thắng mười phần. Tiếp đó hừ lạnh. Từ lúc ba người bọn ta kết bái huynh đệ với cha ngươi, có mưa gió bão bùng nào chưa từng thấy qua, chỉ cần bọn ta chuẩn bị sẵn sàng, lúc nào cũng có thể nên chiến đánh trả, không cần sợ Đồ Phụng Tam ý. Phi Chính Dương trầm giọng nói. Sợ nhất là âm mưu thủ đoạn y sử dụng. biên hoang tập khó ngọa hổ tàng long kẻ có thể ngăn đỡ kiếm của đồ phụng tam có mấy ai nếu không ta đã sớm phải người dùng thủ đoạn ám sát làm thịt y một công trăm chuyện giờ phút này lại không dám vọng động đồ phụng tam luôn luôn thiện dụng thủ pháp uy hiếp và ám sát khiến cho người ta có phòng cũng phòng không được theo ta thấy kẻ đầu tiên y ám sát là hán bang lão đại trúc thiên vân giang văn thanh gật đầu lời nói của tam thúc rất có lý khi này trong thích khách quán đồ phụng tam xem chút nữa không nhịn được rút kiếm động thủ lập tức Cuối cùng vẫn để tôi đi là bởi không muốn vì tôi mà rối loạn bước đi. Đồ Phụng Tam là người thông minh, không thể ngu xuẩn tới mức biến mình thành công địch của biên hoang tập. Bọn ta cũng không thể phá quy củ của biên hoang tập, mọi việc vẫn ý theo phương thức hành sự của biên hoang tập. Trình thương cổ trầm âm. Kiếm thuật của Đồ Phụng Tam thật ra cao minh đến cỡ nào. Bọn ta có mỏ ra manh mối về ý không? phí chính xương cười khổ. Kẻ muốn biết đều đã biến thành du hồn dưới kiếm của Y bọn ta có muốn tìm người để hỏi cũng không được. Đồ Phụng Tam rất ít khi xuất thủ, một khi xuất thủ là chúng. Chỉ xem y xếp hạng ba trong ngoại cựu phẩm cao thủ, ngay dưới Tôn Ân và Nhiếp Thiên Hoàn là biết y đạt đến đẳng cấp nào rồi. Giang Văn Thanh hỏi. Nếu y không có đủ cân lượng, Hoàn Huyền làm sao có thể ủy thác trọng nhiệm cho y được? Phí Chính Sương nói. Một người khác khiến ta phải phiền não là Hát Trường Hành, hắn với Yến Phi Tựa Hồ đã kiến lập một mối quan hệ đặc thủ, thật cao thâm cô lượng. Trình Thương Cổ nói. Đồ Phụng Tam và Hát Trường Hanh về phương diện hành sự là hai phong cách khác biệt hoàn toàn, đều không thể coi thường được, nếu không bọn ta phải nuốt trái đắng. Lại hơi ngạc nhiên thốt. Chiếu theo Lý Yến Phi có quan hệ mật thiết với tạ gia, lưu dụ lại là người của tạ huyền, Kinh Châu quân mà Đồ Phụng Tam đại biểu và lưỡng hồ bang của Hát Trường Hanh đều là thế nước với lửa, tại sao Yến Phi không hỏi han gì tới Đồ Phụng Tam, hơn nữa còn Sương Huỳnh gọi đệ với Hát Trường Hành. phí chính Sương phân tích. Ta rất rõ về Yến Phi Gã tuyệt không phải là người có dạ tâm, cũng không thể trở thành chó dẫn đường cho bất cứ một ai, nhưng gã lại là người thích bảo trì hiện trạng của biên hoang tập, không cho phép một ai phá hoại quy củ của biên hoang tập. Giang Văn Thanh vui vẻ. Nếu Yến Phi thật là người như vậy, bọn ta có thể lợi dụng. Trình Thương Cổ ngạc nhiên. Ngươi không phải muốn tranh đoạt kỷ Thiên Thiên với gã chứ? Giang Văn Thanh mỉm cười tự tin. Phương pháp chiếm trọn trái tim con gái vi diệu khó tả, đâu cần phải tranh đoạt đến mức bể đầu sức chán. Lợi dụng Yến Phi cũng không cần phải xưng huynh đệ với gã, phương diện này tôi sẽ tùy cơ ứng biến, nhị thúc và tam thúc có thể yên tâm. Phía chính xưng hỏi. Vậy bọn ta làm sao bảo vệ được tính mạng của Trúc Thiên Vân? Giang Văn Thanh mặc nhiên một hồi, nhẹ nhàng nói. Chuyện này phải nhọc nhị thúc trước tiên nghiêm khắc cảnh cáo Trúc Thiên Vân, để cho y đề phòng giới bị, quan trọng hơn là sửa đổi tập quán sinh hoạt thường ngày, cố sức tránh đến chỗ đông đúc, giã hoa tử cũng không phải là địa phương an toàn nhất. đồ phụng tam từ đó tới giờ không phải là người thích quy củ phí chính xương trầm trọng bởi ta không thích hợp để ra mặt tất cả phó thác cho nhị ca nhị ca cũng phải cẩn thận một chút thân phận thật sự của ngươi tuy bí mật nhưng nhị ca có địa vị cao trong Hà bang không chừng cũng sẽ trở thành mục tiêu ám sát của đồ phụng tam giang văn thanh lộ nụ cười ngọt ngào dịu giọng giao dịch của tôi với đồ phụng tam chính là muốn bức ý đang khi bộ thử còn chưa hoàn thành tay chân còn chưa ổn định không thể không vội vàng hành động nội trong ba ngày chuyện tôi tìm y mua mạng mình đã manh động toàn tập chỉ cần mọi sự bọn ta vẫn y theo kế hoạch tiến hàng thắng bại sẽ quyết định nội trong 3 ngày Trình thương cổ nhữ mày chuyện mộ dung thủy nên ứng phó ra sao Vang vào lối dùng kỳ binh của y có thể là tới khi binh của y đến dưới thành bọn ta mới như vừa tỉnh ngộ giang văn thanh không khỏi cười khổ sự uy hiếp của đồ phụng tam đã ép sát mí mắt hy vọng đại quân của mộ dung thủy còn chưa tập kết xong nếu không bọn ta chỉ còn nước y theo kế hoạch khẩn cấp triệt thoái lập tức Sau đó ngồi xem tạ huyền cùng mộ dung thủy long tranh hổ đấu, nếu kết quả lưỡng bại câu thương, bọn ta sẽ có thể thừa cơ. Chương 97: Sắt thân Hoàng Nguyên. Cao Ngạn đứng dậy cười nói: "Phương tổng tuần có còn nhận ra Cao Ngạn ta không? Năm đó ngươi vừa phá được hung án Trương quả phụ ở Khai Bình, ta cũng có phần tham gia yến tiệc thưởng công đó." Bọn yến phi đương nhiên biết nào là Trương quả phụ ở Khai Bình, nào là yến tiệc mừng công toàn là bày vẽ nói sạo, nhưng khi nhìn thấy bộ dạng mặt mày tỉnh bơ của Cao Ngạn, vẫn có chút tin tưởng thật sự có chuyện đó nếu người trước mắt thật sự là giả khó mà biết thật hay trá chỉ còn nước làm như đã từng pha án và ngồi ăn chung một mâm với cao ngạn mộ dung chiến song mục thoáng hiện vẻ ngạc nhiên liếc nhìn yến phi họ yến đành ngầm nháy mắt ra hiệu cho hắn cảnh tình hắn cao ngạn đang bày kế dưới sự chờ đợi của mọi người phương hồng đồ hiện ra thần sắc cổ quái ngạc nhiên thốt chương quả phụ nào ở khai bình vậy ta chưa từng lo vụ án nào như vậy đến lượt cao ngạn ngậm câm không nói được gì Không khỏi quay sang Yến Phi cầu cứu, hắn đối với linh giác của Yến Phi mười phần tin cậy, căn bản không nghĩ tới có thể thất thủ. Phương Hồng Đồ nếu như không phải Phương Hồng Đồ, sao biết được đã từng dính tới vụ án đó hay không? Yến Phi cũng có cảm giác không kịp trở tay, càng không biết nên thu thập tàn cục làm sao, nếu để Phương Hồng Đồ biết bọn họ vẫn còn hoài nghi gã thì thật xấu hổ phi thường. Kỳ thiên tiên tiếng cười như tiếng Trung Ngân hấp dẫn sức chú ý của mọi người, tất cả bao gồm cả Phương Hồng Đồ đều xoay mục quang về phía nàng. Mị nữ thiên tiểu bá mị dịu giọng. Phương Tổng Tuần và Mộ Dung lão đại ngồi xuống uống chén Tuyết Giản Hương trước đã. Phương Hồng Đồ song mục lập tức sáng lên vui vẻ. Nghe danh Tuyết Giản Hương đã lâu, cuối cùng đã có cơ hội gặp được. Sau khi ngồi xuống, quay sang phía Cao Ngạn hỏi: "Vị tiểu ca này là?" Cao Ngạn cười khổ: "Con người của ta có một khuyết điểm là lòng ngờ vực quá nặng, Phương Tổng Tuần đại nhân xin lượng thứ." đừng trách móc. Cả Mộ Dung Chiến cũng ngầm tán thưởng Cao Ngạn có nghĩa khí, đem hết sự tình độ lên mình. bởi hắn lần đầu gặp phương hồng đồ phương hồng đồ có thể hiểu cho sự nghi ngờ của hắn quả là biện pháp giải quyết tối ưu bàng nghĩa phân tán tâm thần phương hồng đồ châm rượu cho gã nói bọn ta hiện tại đều trông cậy vào phương tổng tuần tập yêu trừ ma cho nên không nên uống quá nhiều mong là tuyết giản hương của ta uống vào một chén là đủ có thể làm cho mình nằm giữa say với không say đó là mới cảnh giới tối cao của uống rượu cứ như Yến phi uống cả vỏ chỉ tổn hao rượu của ta phương hồng đồ hướng về phía cao ngạn phất tay Biểu thị mình không để ý tới, nhấc chén uống cạn một ngụm, tiếp đó đôi mắt tròn tròn. Rượu ngon. Mộ dung chiến nhắc nhở. Một chén đủ rồi. tiến Phi quay nhìn về khu vực trùng kiến, hơn trăm người nỗ lực đã hoàn thành công tác làm nền, bước kế tới là đặt trụ xuống đất. Mình thật ra có phải đã sai lầm không? Nhưng cảm giác của mình tuyệt không thể lừa gạt mình. Trực giác của mình cho biết Phương Hồng đổ rất nhiều lúc nói không thật lòng. Trang điềm đạm thốt. Ta cũng muốn nhắc nhở Phương Tổng Tuần một câu trước mắt bọn ta có thể là cơ hội duy nhất để bắt được Hoa Yêu. Mọi người đừng nên che giấu bất cứ chuyện gì, nếu không nghĩa là đối không đúng với tất cả những cô gái vô tội mà Hoa Yêu đã hại chết. Xin thứ cho ta nói thẳng, ở đây đều là người mình. Phương Tổng Tuần nếu chịu buộc bạch những ẩn tình khó nói, bất luận chân tướng ngươi nói ra là gì đi nữa, bọn ta có thể đảm bảo không ai động đến một cọng lồng của ngươi, xá gì một câu nói khó nghe. Lần này Kỷ Thiên Thiên cũng cảm thấy hiến phi có hơi quá đáng cao ngạn liền liên tưởng đến trình thương cổ chế rêu chẳng là con bạc có chết cũng không chịu nhận thua chỉ có lưu dụ trong lòng vẫn toàn lực ủng hộ vì gã một mực hoài nghi phương hồng đồ mãi cho đến khi gã biểu thị khiếu giác siêu nhân của gã mộ dung chiến cao mày ngăn trở yến huynh phương hồng đồ những chỗ không bị bộ dâu giả che đậy liền đỏ lên sau mục bắn ra thần sắc khuất nhục tổn thương bực dọc chăm chăm nhìn yến phi trầm giọng yến phi ngươi đừng ngậm máu phương người nếu muốn đuổi ta đi nói một câu là đủ rồi kỳ thiên tiên ánh mắt khẩn cầu hướng về phía yến phi dịu giọng có phải có hiểu lầm không lại quay sang phương hồng đồ phương tổng tuần đừng nổi nóng yến phi chỉ là muốn làm tốt sự tình giọng điệu lại hơi nặng nề bàng nghĩa cũng nói yến phi ngươi say rồi yến phi từ tốn nói tiếp lúc phương tổng tuần có mặt trong hội nghị vừa nghe tên hoa yêu đã dùng mình run lẩy bẫy lúc đó lời giải thích của phương tổng tuần là bởi nghĩ tới tình cảnh hiện trường hành hung khủng bố của hoa yêu lúc xưa Phương Tổng Tuần lại leo thẳng vào thùng xe quan sát kỹ cảng, bằng vào cái mũi của ngươi, chỉ cần hoa yêu thò đầu vào cửa sổ xe là đã ngửi thấy rõ ràng rồi, đâu cần nhọc mệnh đi làm chuyện không tình nguyện như vậy. Mộ dung chiến giải vây. Thì ra Yến Huynh có hiểu lầm như vậy, ta lúc đó cũng cảm thấy kỳ quái. Bất quá nghĩ đến đó là tác phong chuyên nghiệp của Phương Tổng Tuần, muốn điều tra rõ ràng hoa yêu nhất thời có sơ ý lưu lại dấu vết gì không, cho nên mới thản nhiên làm tới. Kỷ thiên thiên nhìn mộ dung chiến đưa ánh mắt tán thưởng Khen hắn nói chuyện thích đáng, lại quắc mắt chăm chăm nhìn Yến Phi, cảnh cáo chàng biết điều thì dừng lại, nói. Phương Tổng Tuần là chuyên gia tra án, đương nhiên tự có thủ pháp phá án. Ẩn ý của hai người là căn bản đâu đến phiên Yến Phi bình luận. Yến Phi hai mắt bắn ra thần sắc thành khẩn. Phương Tổng Tuần xin nghĩ kỹ, kẻ ta châm vào tuyệt không phải là ngươi, mà là hoa yêu. Mộ Dung chiến hơi ngạc nhiên, hiện ra thần sắc bực dọc, Yến Phi luôn luôn tiêu sái, sao lại biến thành ngoan cố như vậy? Cao ngạn thầm kêu khổ trong lòng. thầm nghĩ yến phi có lẽ vì mất mặt trước mặt kỷ thiên thiên cho nên ương ngạnh làm giả, càng lúc càng dở hơi Liệu dụ nói ta dám đảm bảo mỗi một câu nói của yến phi đối với phương tổng tuần đều có thiện ý hy vọng mọi người có thể thư giãn nhận định hợp tác đối phó hoa yêu phương hồng đồ chia hai tay tôi thật không hiểu yến phi đang hoài nghi gì về tôi mọi người ánh mắt dồn về phía yến phi xem chẳng có gì để nói trên thật sự bản lĩnh khíu giác của phương hồng đồ đã có sức thuyết phục rất lớn làm cho mọi người mất hết hoài nghi Tiểu thi sợ sệt nhìn phương hồng đồ, lại liếc sang Yến Phi. Yến Phi thở dài một hơi. Cái phương Tổng Tuần sợ không phải là khung cảnh máu tanh, mà là hoa yêu. Lúc phương Tổng Tuần ở ngoài thùng xe ngửi thấy khí vị của hoa yêu, trong lòng sinh ra nỗi sợ hãi không thể khống chế nổi, cho nên làm như tiến vào trong thùng xe tra án, để người ta không nhìn thấy mình. Lúc đó mọi chú ý của ta tập trung trên người phương Tổng Tuần, tuy nhìn không ra phương Tổng Tuần đang làm gì, lại cảm ứng được sự sợ hãi và mâu thuẫn trong lòng phương Tổng Tuần. Tuy nhìn không ra Phương Tổng Tuần Đến khi Phương Tổng Tuần đi ra Hiển lộ bộ dạng quyết tâm không lùi Làm cho ta càng biết được giữa Phương Tổng Tuần và Hoa Yêu có quan hệ đặc biệt Cho nên hy vọng Phương Tổng Tuần nói ra những ẩn tình khó nói trong lòng Mọi người đồng tâm hiệp lực xem có biện pháp giải quyết gì không Nếu PH Phương Tổng Tuần bỏ qua cơ hội này Cực kỳ có thể liên lụy đến người khác lẫn chính mình Đối với mọi người đều không có lợi gì Ánh mắt mọi người không khỏi rời sang Phương Hồng Đô Xem gã có phản ứng ra sao. Không còn ai trách Yến Phi đa sự nữa, bởi sự hoài nghi của hiến Phi đã biến thành hợp tình hợp lý, hơn nữa lời nói biển chuyển, đâu đâu cũng là vì nghĩ cho Phương Hồng Đồ. Lưu dụ nghĩ tới Yến Phi nhất định đã phát giác Phương Hồng Đồ trong thùng xe căn bản không có tra án, chỉ là đang phát run thở hổn hển bên trong, cho nên mới sinh nghi. Khó trách chẳng nhớ tới bản lĩnh đánh hơi của Phương Hồng Đồ, cho nên mới liệu giải như vậy. Phản ứng của Phương Hồng Đồ càng dị thường, nhìn Yến Phi chẳng chậm. chậm. nhưng mọi người ngồi quanh đều từ nhãn thần ngờ nghệ của gã biết được gã nhìn mà không thấy đang mê man giữa tỉnh tự kịch liệt trong lòng chợt nhiệt lệ trào ra từ đôi mắt của phương hồng đồ túi thấp đầu xấu hổ vô cùng khóc nấc lên tôi thật vô dụng từ nhỏ đã vô dụng rồi cha mẹ mang đúng lắm đại ca cũng mang đúng lắm tôi là một phế vật mộ dung chiến hai mắt loang loáng hàn quang phân phó thủ hạ canh bốn bề mở rộng mạng lưới phòng thủ không cho phép bất cứ một hai đến gần thủ hạ nghe lệnh hành động Kỳ Thiên Thiên và Tiểu Thi đưa mắt nhìn nhau, biết mọi người đều nghĩ tới câu nói của Lưu Dụ, ở biên hoang tập ra đường gặp người ta, ít nhất trong số đó có một là bị bợm giang hồ. Kỳ Thiên Thiên dịu giọng, Phương Tổng Tuần có tâm sự gì, cứ nói thẳng ra được mà. Không ai làm tổn thương đến ngươi đâu. Mộ Dung Chiến hiển nhiên vì Kỳ Thiên Thiên mà khắc chế lửa giận qua mắt, trầm giọng, Các hạ thật ra là thần thánh Phương nào? Phương Hồng Đồ buồn bã nói. Tôi tên là Phương Hồng Sinh, là anh em sinh đôi của Phương Hồng Đồ. mọi người ngạc nhiên nhìn nhau kỷ thiên thiên cau mày lệnh huynh đang ở đâu tiến phi không xen lời bởi chàng nhìn ra phương hồng sinh tín nhiệm kỷ thiên thiên phương hồng sinh ngước đầu lên nhìn kỷ thiên thiên qua màn lệ tôi lừa gạt nàng như vậy thiên thiên tiểu thư không trách tôi sao mộ dung chiến đang định nói kỷ thiên thiên đưa mắt ngăn lại đành ngoan ngoan nuốt lại kỷ thiên thiên dịu giọng mọi người sẽ đồng tình với ngươi phương tiên sinh đương nhiên có nỗi khổ nói ra nàng không những giọng điệu ôn hòa mềm mại còn có ý vị chân thành khôn tả, khiến người nghe thoải mái vô cùng. Phương Hồng Sinh giơ tay háo lau nước mắt, bị ai thốt. Đại ca đã bị hoa yêu hại chết. Chết rất thảm. Lưu Dụ, Tiến Phi, Mộ Dung Chiến và kỷ Thiên Thiên bốn người từng tham dự hội nghị lập tức minh bạch, khó trách biểu hiện của Phương Hồng Sinh mâu thuẫn như vậy, vừa muốn báo thù cho người anh em, lại sợ tình cảnh thê thảm mà người anh em của mình gặp sẽ trùng diễn trên chính mình. Lưu Dụ cố sức giữ cho giọng nói của mình bình hòa. Người căn bản không biết được khí vị của Hoa Yêu có đúng không? Phương Hồng sinh nước mắt không còn cầm được nữa rơi la trã, lắc đầu khóc. Không. Đó khẳng định là Hoa Yêu. Đại ca tuy là thần bộ nổi tiếng thiên hạ, tôi lại không ra gì, nhưng đại ca rất nhiều khi vì phương tiện phá án, hay phải bí mật ra ngoài lo sự vụ, để cho tôi giả trang làm huynh ấy, chuyện này chỉ có những huynh đệ thân thiết của bọn tôi biết. Ai? Tôi tuy có cái mũi linh mẫn như đại ca, lại chưa từng phá được tới phân nửa vụ án. Trận đấu cuối cùng của đại ca và Hoa Yêu là ở Lạc Dương, năm đó Hoa Yêu nội trong một tháng gian sát sáu thiếu nữ, đại ca nghĩ đã được manh mối, đang định tập chúng cao thủ, bắt giết Hoa Yêu, lại để cho Hoa Yêu tiên phát chế nhân, cắt sẻ chính mình. Ai? Thân thể huynh ấy còn lưu lại khí vị của Hoa Yêu. Chúng nhân kinh hoảng, nếu không phải Phương Hồng Sinh tận miệng nói ra, sao có thể tưởng được rắc rối như vậy? Phương Hồng Sinh chùi nước mắt, thê lương thốt. Tôi thật vô dụng, không những không nghĩ đến báo thù cho đại ca. còn sợ sệt đến mức chạy trốn cả ngày lẫn đêm, sợ hoa yêu biết được mũi của tôi cũng linh mẫn như của đại ca. Nhưng không biết có phải là chỉ ý của ông trời, tôi chạy tới biên hoang tập nghĩ rằng vạn vô nhất thất, nào ngờ hoa yêu khơi khơi lại đến đây. Tôi càng sợ muốn chết, không những đối không đúng với đại ca, còn xấu hổ với tiên phụ mẫu, tôi căn bản không phải là người. Các người giết tôi đi. Phương Hồng sinh tôi xin chịu chết. Mọi người nhìn nhau, không biết làm thế nào an ủi gã, càng không biết nói gì mới đúng. Mộ dung chiến khó khăn lắm mới thốt lên lời. Nói như vậy, Hoa Yêu chắc không biết ngươi có cái mũi linh mẫn, chỉ nghĩ ngươi là kẻ giả mạo kiếm cơm. Phương Hồng sinh luôn cuống. Tôi không biết, nhưng tôi luôn cảm thấy Hoa Yêu sẽ không buông tha tôi. Lúc tôi giả mạo lo việc cho đại ca, tôi cố hết sức mô phỏng theo cử chỉ hành động lời nói của đại ca, không lo sợ gì. Nhưng lúc tôi một mình, lại chỉ nghĩ tới lập tức trốn tránh hay bỏ chạy, tôi là người vô dụng nhất. Lưu dụ đổi phương thức hỏi. Hoa yêu có phải biết lệnh huynh có một người anh em sinh đôi? Phương Hồng sinh gần như té xỉu, khóc không thành tiếng. Tôi không biết, tôi là đồ bỏ, đối không đúng với đại ca, đối không đúng với cha mẹ, đối không đúng với tổ tiên. Càng không đúng với các người, không đúng với thiên thiên tiểu thư, từ sau khi bước lên lầu, tôi không có lúc nào là không động não tìm cách thoát thân, ngay cả giây phút hồi nãy. Kỳ thiên thiên dịu giọng, Phương Tổng Tuần xin nhìn thẳng thiên thiên có được không? Phương Hồng sinh ngạc nhiên liếc nhìn thiên thiên, không hiểu. Thiên thiên tiểu thư sao vẫn gọi tôi là Phương Tổng Tuần. Kỷ thiên thiên nhìn lên bầu trời đang rọi in ánh mặt trời chìm lặn phía trời Tây, nhẹ nhàng nói. Bọn ta không nói ra, ai biết được ngươi không phải là Phương Tổng Tuần. Bọn ta có lòng tin đối với ông trời, ông trời đã an bài ngươi đến biên hoang tập, an bài ngươi tương phùng cùng đường với Hoa Yêu, tuyệt không cho phép ngươi tiếp tục hồ đồ nữa. Ngươi trước đây làm gì cũng thất bại, đâu có quan hệ gì chứ. Chỉ cần ngươi phá được vụ án Hoa Yêu, ngươi có thể làm cho anh danh của lệnh không một. Quang Tông diệu tổ, trừ hại cho thế gian. Mộ Dung chiến nĩu mày, ý tứ của Thiên Thiên tiểu thư là, kỳ Thiên Thiên gật đầu. Mộ Dung Lão đại đoán rất chuẩn xác, người nghe cũng có phần. Bọn ta đồng tâm hiệp lực, phụ giúp Phương tổng tuần lên ngai vàng thiên hạ đệ nhất thần bộ, chỉ có Phương tổng tuần mới có thể đoàn kết biên hoang tập lại, làm cho Hoa yêu không thể tác gác được nữa. Mộ Dung chiến biết nàng từ biểu tình do dự của mình đã đoán ra sự không đồng ý của mình, cười khổ. Gạt gẫm hội nghị đâu phải là chuyện chơi, nhẹ thì công khai khiển trách. nặng thì vĩnh viễn gạch tên nếu ta chỉ đơn độc một mình thiên thiên tiểu thư phân phó làm sao cũng được hiện tại lại không thể không cố kỵ cao ngạn xen vào chính như thiên thiên nói bọn ta giữ kín miệng ai mà biết được mộ dung chiến không cần nhỏ giọng nhẫn nhịn với cao ngạn chằm chằm nhìn gã biên hoang tập là nơi tập trung thai mắt thiên hạ không có ai rõ về phương diện này hơn là cao ngạn ngươi phương hồng đồ là danh nhân phương bắc cái chết của ý sớm muộn gì cũng truyền lọt vào thai mắt mọi người ý tưởng của thiên thiên tiểu thư hay không thể tả lại tuyệt không làm được Tiễn phi thầm than lời nói của mộ dung chiến hợp tình hợp lý đây cũng vì phương hồng sinh một mực nghĩ cách tìm lý do thoát thân mà ý tưởng ban đầu của phương hồng sinh cũng chỉ là thuyết thư quán kiếm chút tiền nong để cao chạy xa bay bất quá sự đồng tình thương cảm đối với kẻ thất bại làm cho chàng cảm động trong lòng kỳ thiên thiên nhẹ nhàng nói bọn ta đâu có lửa gạt hội nghị vì tổng tuần bảy tỉnh căn bản tuy một mà hai phương tiên sinh là một nửa phần tổng tuần bộ để kế tục chức vụ vị trí của huynh Xưa nay cũng có mà, huống Hồ phương tiên sinh lại có một cái mũi cũng thần kỳ như đại huynh, vừa quen thuộc về Hoa Yêu, lại biết thủ pháp tra án của đại ca. Hoa Yêu chỉ giết chết một nửa của phương tổng tuần, một nửa còn lại tiếp tục làm tới. Phương Hồng sinh giật nảy mình, ngưng khóc run giọng nói. Nhưng tôi, kỳ thiên tiên cứng cỏi, phương tổng tuần ngươi không cần phải sợ, trước tiên ngươi hãy nhận thức chính mình chính là một nửa còn chưa chết của phương tổng tuần, tất cần báo thù rửa hận cho lệnh huynh, trừ hại cho nhân thế. nếu ngươi lo lắng về năng lực của mình, phương diện này ngươi có thể yên tâm, bọn ta mỗi người đều sẽ toàn lực trợ giúp ngươi. liệu dụ vũ bản, thiên thiên gan góc lại suy nghĩ tận tường, kế này quả thật làm được, vì để đối phó hoa yêu, bọn ta quả là nên bất chấp thủ đoạn, huống hồ chỉ là thủ xảo, chỉ cần bọn ta tránh nặng tim nhẹ, lúc chuyện phương tổng tuần lệnh huynh bị hoa yêu hại có người vạch trần, cứ kiên trì nói kẻ bị giết là phương hồng sinh chứ không phải phương tổng tuần, thử hỏi ai có thể biết rõ chứ? bang nghĩa gật đầu, kế này tuyệt. mộ dung chiến nhìn phương hồng sinh trầm giọng phương tiên sinh nghĩ kế này có làm được không nếu gặp phải thủ hạ năm xưa từng theo lệnh hình có bị khám phá ra thân phận không phương hồng sinh lại giống như biến thành một người khác đôi mắt sáng ngời trầm âm tôi là người đầu tiên phát hiện đại ca ngộ hại sợ đến mức lập tức bỏ thành trốn xa không quay về nữa cho nên chắc không ai rõ người chết là ai tôi và đại ca bất luận là diện mạo thanh em khóc cười đều giống nhau đến mức người thân cận nhất cũng khó phân biệt Lúc tôi mô phỏng hành động cử chỉ lời nói của Ý, ý người xung cũng khó phân thẳng giả, cho nên biết bao nhiêu năm chưa từng bị ai khám phá. Mộ dung chiến gật đầu. Như vậy Phương tiên sinh quả là có điều kiện có thể tiếp tục giả dạng. Quay sang nhìn Yến Phi, nói. Yến Phi ngươi thấy sao? Bọn ta có thể tiên phát chế nhân, chủ động thông cáo với hội nghị sự tồn tại của Phương Hồng sinh và chuyện Phương Tổng tuần bị hoa yêu hại chết từ lâu không? Yến Phi mỉm cười. Phương tổng tuần chính là vì thấy tình cảnh thê thảm đại ca mình bị giết chết sợ đến mức cụt đuôi bỏ chạy mà chịu đựng lương tâm khiến trách còn thống hận mình nhút nhát khiếp được dẫn đến hành vi cổ quái làm sao chịu chủ động nói ra chỉ cần Phương tổng tuần dứt khoát quyết tâm sau này là phương hồng đồ mà không còn là phương hồng sinh nữa kế này chắc có thể quá quan kỳ thiên thiên tiếp lời dịu giọng tất cả vì mục đích đối phó hoa yêu thử nghĩ xem nếu vạch trần thân phận của Phương tổng tuần đối với biên hoang tập có ích lợi gì trước tiên bọn ta tay chân rối loạn Sĩ khí bị kiểm chế, còn phải chọn một lãnh đạo khác cho đội trừ y hê, khó có nhân vật nào có thể được các phía tiếp nhận như Phương Tổng Tuần, sự tổn thất thời gian bọn ta càng không lánh nổi, có đúng không? Mộ dung chiến rửa lưng vào ghế, đột nhiên nhịn không được cười, hai mắt thần quang lấp loáng. Ta bắt đầu cảm thấy toàn bộ sự việc tràn đầy lạc thú điên cuồng. Được. Thiên thiên tiểu thư có lệnh, mộ dung chiến ta sao lại dám không phục hồi? Kỳ thiên thiên vô tay. Được. Sự tình quyết định vậy đi. không có ai có thể thoái thác giữa đường cứ đi tới cho đến khi trừ hại cho thế gian xong rồi mới ngừng tiến phi tán thán trong lòng biên hoang tập là nơi sáng tạo nhất trong thế gian đương kim chuyện hoang đường cỡ nào cũng có thể biến thành sự thật đương nhiên sáng kiến của kỷ thiên thiên lại không thể tưởng tượng được đem hảo tâm và lòng can đảm của nàng phát huy đến mức tận cùng phương hồng sinh nghiêm mặt đa tạ thiên thiên tiểu thư và các vị đã cho tôi cơ hội tôi nhất định sẽ phó thác toàn lực không lầm lạc nữa từ giờ phút này tôi là phương hồng đồ phương hồng sinh của trước đây không còn tồn tại nữa chương 98, mươi hoa yêu thật giả lưu dụ cùng yến phi đến khoảng đất trống đằng sau trướng ba thất ngựa đang nhàn nhã gặm cỏ trong chuồng ngựa xây tạm thời con đường đằng sau có thủ hạ của mộ dung chiến canh phòng thấp thoáng không khí khẩn trương sắp có mưa bão hình thành sự tương phản mãnh liệt đối với sự thản nhiên của bầy ngựa lưu dụ nói bàng nghĩa đi đốc thúc chuẩn bị đêm nay tiếp tục đốt đèn làm luôn Thiên thiên cùng mộ dung Lão đại và phương tổng tuần bọn ta nâng đỡ đang vào chướng nghiên cứu đại kế trừ yêu, cao ngạn đi chuẩn bị hành trang dùng ta. Huynh đệ, ta phải lên đường. Ngươi sau này nên cẩn thận đề phòng một chút. Tiến phi vô vai gã. Ngươi cũng phải cẩn thận đề phòng. Đồ phụng tam nếu không phải là hạng hư danh, hành trình của ngươi sẽ đầy trông gai đó. Liêu dụ mỉm cười. Ta đã nghĩ hết mọi khả năng, bao gồm cả bị lao đổ nhìn ra đây là cả bẫy. thành thật mà nói. chết cũng không phải là chuyện to tát gì, ta cố ý dồn mình vào tử địa, khiến cho ta có thể mượn uy cái chết mà quên đi tất cả, là khổ hay là sướng, chỉ có tự mình rõ. Tiễn phi kinh ngạc, Lưu Minh tựa như chất chứa tâm sự, giọng điệu cô độc giá lạnh vô hạn, thật ra có chuyện gì? Nếu ngươi thấy tình trạng không được tốt, đêm nay đừng nên lên đường. Lưu Dụ ung dung thốt, tướng sĩ xuất trinh, ai lại không tràn trề cảm xúc, lòng nặng chịu cha mẹ vợ con. Ta bất quá nghĩ đến một nữ nhân thầm yêu trộm nhớ mà vĩnh viễn không thể có được. Nhưng một khi đạp chân vào chiến trường, mình không còn thời gian để nghĩ đến bất cứ sự tình gì nữa, chỉ có thể nghĩ làm sao để giữ mạng. Yến phi như mày. Có phải là tại trung tú? Lưu dụ biết mình lỡ miệng, lắc đầu. Tuy không phải, nhưng cũng không xa mấy. Là vương đạm chân. Ngươi phải giữ bí mật cho ta. Yến phi kinh hoàng. Nàng quả là một mỹ nữ làm người ta ái mộ. cũng khiến cho người ta có cảm giác sẽ là hiển thê lương mẫu không trách gì một lưu dụ luôn luôn coi trọng sự nghiệp chí hướng cao xa cũng luyến ái không bỏ được lưu dụ cười khổ tương tư và yêu đơn phương rất hao phí tinh thần đáng hận là tình nam nữ luôn giống như ngựa hoang mất khống chế may là mình biết chuyện mình đến khi ta trải qua thai kiếp không chết đến được quảng lăng ta sẽ quên nàng đi như vậy là hành động sáng suốt nhất đi tới vài bước vào chuồng ngựa vớt ve tuấn mã thác bạc nghi đưa đến kiến lập sơ bộ cảm tình và quan hệ người ngựa gã nói tháp bạc nghi tặng ngựa chiêu này cao minh phi thường khiến cho tất cả những chuyện không hợp lý biến thành hợp lý ôi chút xíu nữa là quên hỏi ngươi hoa yêu có thật có giả thật ra là chuyện ra sao ngươi sao lại có thể khẳng định được như vậy Yến phi đến bên cạnh gã thấp giọng cái chết của con gái trường cấp lực hành nếu không phải do hách liên bột bột làm thì cũng không thoát khỏi có quan hệ với gã con gái bị lăng nhục như vậy trường cấp lực hành không những ngội lạnh tâm ý còn không mặt mũi nào lần lữa ở biên hoang tập nữa Sự ly khai của lão, kẻ đắc lợi nhất chính là hách liên bột bột, nghiệp vụ từ sông biển đến kinh dạch của yết bang sẽ lọt vào tay hách liên bột bột, khiến cho hung nô bang lập tức nhảy vọt lên thành thế lực có đủ sức đối kháng các bang hội khác, không cần đánh sống đánh chết để độc bá tiểu kiến khang. Liệu dụ cao mày. Suy luận của ngươi không phải tầm thường, có thể kích động một màn gió tanh mưa máu, ngươi thật ra đoán như vậy hay có linh giác vượt qua tầm thường. Tiến phi điểm đạm đáp. Cả hai, không biết có phải là sự an bài của ông trời? Vừa hay hoa yêu cũng đi đến chỗ này, hoặc là muốn đi đến kiến khang, hoặc là một lòng phạm án ở biên hoang thở, thấy có người mạo danh mình hành sự, liền phá lệ hành hung giữa ban ngày. Đây là dấu hiệu hoa yêu thật tuyên chiến với hoa yêu giả, chỉ là hoa yêu thật lại không nghĩ đến một nửa phương tổng tuần cũng đang ở biên hoang thở. Đây gọi là lưới trời lồng lộng, giây phút hoa yêu thật chịu bó tay không còn xa. liệu Dụ nói, đây là suy luận hợp tình hợp lý, cái ta muốn nghe là trực giác của ngươi. Yến Phi nói, Còn nhớ lúc trong lúc thương nghị tìm cách đối phó hoa yêu không? Ta có nói qua đã cảm thấy được hoa yêu, hắn tựa như gần, lại tựa như xa, vì gia đình là người biết sự tình, kẻ hành hung lại là hách liên bột bột. Ta luôn luôn quan sát bọn chúng, phát giác hách liên bột bột đối với cái mũi của phương tổng tuần đặc biệt chú ý, chính là chứng minh ăn trộm hay trộm dạng. Lưu dụ hiếu kỳ hỏi, thật ra thứ cảm giác đó ra sao? Tiến phi nghĩ ngợi, rất khó nói rõ cho ngươi nghe, lúc trường cấp lao đại nói con gái bị sát hại. trong lòng ta chợt trào dâng cảm giác giá lạnh tựa hồ rất quen thuộc lại giống như rất xa lạ hiện tại nhớ lại chính là cảm giác kỳ lạ lần đầu gặp hách liên bột bột cho nên liền hiểu được hách liên bột bột không đơn thuần võ công cao cường mà còn là kẻ hùng tà độc gác trời sinh lưu dụ tạc lưỡi thuận miệng hỏi lúc ngươi thấy thảm cảnh trong thùng xe có cảm ứng gì yến phi trầm ngâm cả thùng xe tràn ngập tình cảm kịch liệt từ cả kẻ hành hung lẫn nữ tử đáng thương cảm giác của ta đã trói chặt hoa yêu chỉ cần ta gặp được hắn tất có thể nhận ra hắn, đây là chuyện không có cách giải thích được." liệu Dụ nói. "Cho dù ngươi gặp phải hắn, cũng rất khó đơn thuần bằng cảm giác mà chỉ điểm hắn, may là còn có cái mũi của Phương Tổng Tuần." "Cha?" "Không hay." Tiến Vi ngạc nhiên. "Xảy ra vấn đề gì?" liệu Dụ nói. "Nếu ta là Hách Liên một bột, có lẽ sẽ tung tin ra, để cho Hoa Yêu biết rõ cái mũi linh mẫn của Phương Tổng Tuần là khắc tinh của Hoa Yêu thật, lúc đó Hoa Yêu một là phải giết Phương Tổng Tuần, hoặc là lập tức bỏ chạy." Yến Phi mỉm cười. Ta cũng có nghĩ qua vấn đề đó. Một mặt hách liên bột bột nghĩ Hoa Yêu đã quá rõ về cái mũi của Phương Tổng Tuần. Bất tất phải tôn công. Mặt khác Hoa Yêu sẽ nghĩ Phương Tổng Tuần là một kẻ bị bợm giang hồ. Dưới tình huống vi diệu như vậy, bọn ta rất có cơ hội thu thập được Hoa Yêu. Còn về Hoa Yêu giả, nấm đề phức tạp hơn nhiều. Trừ phi gã ngu xuẩn đến mức lại phạm án lần nữa. Nếu không cái mũi của Phương Tổng Tuần không có cách gì trổ tài. Lưu Dụ thở vào một hơi, nói đúng lắm. Hách liên bột bột đâu có biết được chuyện bọn ta biết. Lúc này cao ngạn bưng một túi hành trang chật cứng vào chuồng ngựa. Bảo bối bên trong tốn mất gần năm đĩnh vàng của ta, toàn là hàng thượng đẳng nhất. Danh sách lưu gia phân phó đều đã tìm được đầy đủ, cái không phân phó ta cũng thêm vào cho người không ít. Quay sang yến phi, thiên thiên có thỉnh, lưu gia đương nhiên không đi. Yến gia ngươi mau đi nghe hiệu triệu đi. Yến phi vô vai lưu dụ, ngươi và cao tiểu tử nghiên cứu mấy món đồ có thể cứu mạng này đi, ta sẽ quay lại tiễn chân ngươi. Lưu dụ trong lòng cảm thấy vô cùng ấm áp, cảm nhận sâu sắc mối giao tình đã kiến lập với Hiến Phi qua báo tố phong ba. Hiến Phi tiến vào trong trướng, kỳ thiên thiên, mộ dung chiến và Phương Hồng sinh ba người đang thư thả ngồi trên tấm thảm mềm trải dưới đất, thân thiết đàm đạo. Chàng sinh ra cảm giác kỳ dị. Phương Hồng sinh thoải mái hơn nhiều, không còn giống sợi dây cung kéo căng như trước nữa, thần tình hưng phấn, đôi mắt ngập đầy hy vọng. Cảm xúc của chàng lại là từ mộ dung chiến mà ra. trang ít ra vào giờ phút này rất khó lòng nắm bắt được mộ dung chiến là địch nhân hay bằng hưu tuy biết do khẳng định sẽ có một ngày phải động chạm binh khí với hắn kỷ thiên thiên đã làm mơ hồ quan hệ địch ta làm tan chảy giới tuyến rõ rệt đồng hóa mọi người dưới đại tiền để đối phó hoa yêu kỷ thiên thiên thấy chàng tiến vào nói huynh đi đâu vậy có chuyện gì trọng yếu hơn dối phó hoa yêu sao lưu lão đại và cao thiếu ra đâu bọn họ đang bận chuyện gì vậy tiến phi cảm nhận sâu sắc lạc thú bị kỷ thiên, thiên khiển trách Ngồi giữa mộ dung chiến và phương hồng sinh đối diện nàng, đắp. Có một chuyện còn chưa bẩm cáo thiên thiên tiểu thư, tiểu lưu sắp phải đi xa, cao tiểu tử đang lo sắp xếp mọi thứ cho gã. Kỳ thiên Thiên ngạc nhiên. Gã muốn đi đâu? Mộ dung chiến giật mình. Không trách phi mã hội lại đem chiến ma đến, thì ra là cho lưu huynh dùng. Tiến phi đã sớm biết không qua được mắt hắn, mỉm cười nói. Mộ dung huynh chắc đã đoán được lưu dụ muốn đi đâu, chuyện này đợi sau này thương lượng nữa với mộ dung huynh. Được rồi. Thật ra có đại cái gì? Kỳ thiên thiên liền hiểu ngay, cũng biết không nên hỏi thêm trong tình huống này, nói. Bọn ta đã thảo luận rồi. Đã đưa ra hai kết luận, trước tiên là hoa yêu rất có thể không biết có hai phương tổng tuần, tức là nói hoa yêu không biết bọn ta có một cái mũi linh mẫn có thể khiến cho hắn không còn chỗ trốn. Mộ dung chiến giải thích. Chuyện là trước khi phương tổng tuần ngộ gại, phương tổng tuần của bọn ta chính đang có mặt, hửm. Xin thứ cho nói chuyện cổ quái như vậy. Vì thiên thiên nói bọn ta tất cần phải đưa phương tiên sinh lên làm một nửa phương tổng tuần kia, mới có thể làm cho phương huynh tràn đầy lòng tin. Kỳ thiên thiên nháy mộ dung chiến một cái, xen vào. Lại nữa, phương tổng tuần là phương tổng tuần, không phải là phương tổng tuần của bọn ta gì hết, còn có tiên sinh hay tiểu thư gì nữa chứ. Phải phân rõ rồi mới nó phương tổng tuần đã quá cố và phương tổng tuần. Mộ dung chiến bị nàng nháy một cái mê hồn, lập tức hồn siêu phép tán, chỉ biết gật đầu đáp ứng, thần tình làm cho người ta tức lời. không còn một chút xíu khí khái hiêu chiến hung hăng gì nữa tiến phi phát giác mộ dung chiến gọi thiên thiên giống như bọn họ hiển thị quan hệ của hắn và kỳ thiên thiên đã tiến tới một bước còn kỳ thiên thiên rõ ràng tỏ ra có hảo cảm đối với hắn trên sự thật tiến phi cũng cảm thấy dưới lập trường gạt bỏ thu địch con người mộ dung chiến không tệ trong các lao đại của các bang phái tựa hồ giàu chính nghĩa hơn phương hồng sinh nói đại ca đương thời đang điều tra về hoa yêu tôi thế chỗ ý, ý để cho ý ẩn mặt trong bóng tối tra án khi hoa yêu không đề phòng Đêm hôm đó tôi đang trú trong phủ vệ cửa Tây Lạc Dương, đại ca bỗng quay trở về, thần tình hưng phấn, nói đã tra ra hành tung của Hoa Yêu, chỉ tiếc lại không nói hết cho tôi nghe. Đại ca còn nói phải hành động ngay trong đêm, bắt giữ Hoa Yêu, kêu tôi trốn vào mật thất. Nào ngờ nào ngờ. Nói đến đó, nước mắt lan dài, có thể biết tình huống lúc đó làm cho gã thương tâm đến mức nào. Mộ dung chiến tiếp lời. Phương Tổng Tuần nghe thấy bên ngoài chuyển vào tiếng động lạ, không ngừng vang lên tiếng rên rỉ của đại ca gã. Giống như há miệng mà la không nổi, sợ đến mức không dám động đậy. Phương Hồng sinh buồn bã. Tôi quá vô dụng. Kỳ thiên thiên an ủi Phương Tổng Tuần không cần phải tự trách, ngươi chui đầu ra cũng chỉ dâng thêm một mạng. Đại ca ngươi không những không trách ngươi, còn vui mừng vì ngươi hiện tại có cơ hội để báo thủ. Yến Phi gật đầu. Sự thật quả là như vậy, quá khứ cứ để nó là quá khứ, cái trọng yếu nhất là nắm hiện tại. Mộ Dung Chiến cũng đồng ý. Yến Huynh nói đúng, cho nên bọn ta cần lập tức hành động. lợi dụng trước khi Hoa yêu sinh lòng giới bị, đi trước một bước tìm ra chỗ ở của Hoa yêu. Bọn ta đã thương lượng, nếu đem chuyện của Phương Tổng Tuần thản nhiên mà thông cáo trong hội nghị, có phải là càng có lợi không? Ít ra có thể xác nhận Phương Tổng Tuần cũng có bí mật khíu giác linh dị. Tiễn Phi than thầm, quay sang Phương Hồng sinh hỏi, "Phương Tổng Tuần đối với tác phong hành sự của Hoa yêu có quen thuộc không?" Phương Hồng sinh bẽn lẽn, "Nghe nói thì quả là nghe không ít, lại không để ý lưu tâm, không biết Tiến huynh muốn hỏi về phương diện nào?" Tiến Phi đáp, ta muốn biết thời gian ngắn nhất giữa hai vụ án mà Hoa Yêu làm. Kỳ Thiên Thiên nói, Phương Tổng Tuần không phải đã nói qua sao. Xảy ra ở Lạc Dương, chỉ cách nhau có hai ngày. Tiến Phi nói, ta chỉ muốn có chứng thực cuối cùng. Mộ Dung Chiến trầm giọng. Tiến Huynh đang hoài nghi hai vụ án ở biên hoang tập không phải là cùng một người làm ra. Tiến Phi gật đầu, ta luôn luôn hoài nghi. Phương Hồng Sinh nói, án mạng xảy ra ở Lạc Dương cách nhau hai ngày quả là án lệ duy nhất. Thông thường thì sau khi hoa yêu phạm án cũng phải 5-6 ngày mới tới vụ kế. Phương thức phạm án của hắn có tính chu kỳ rõ rệt, mỗi lần đều tác gác ở thành thị khác biệt, không lặp lại, địa phương tuyển chọn luôn là đô hội tụ tập đông người. Hiện tại cách những vụ hung án liên miên ở Lạc Dương đã tròn một năm, chắc là thời khắc hung tính của lại Đại phát. Yến Phi hỏi, hai vụ án hiện tại cách nhau không đầy một ngày, hơn nữa lại phạm án ban ngày, Phương Tổng Tuần có cách nhìn ra sao? Để chính miệng gã nói ra. đương nhiên đáng giá hơn so với hiến phi tiết lộ thần thông của mình bởi mộ dung chiến thủy trung có lập trường bất đồng với chàng làm cho hắn có giới tâm phương hồng sinh hiện ra thần sắc hồi tưởng nói đại ca sinh thời thường phân tích về hoa yêu trước mặt tôi vì không cần che giấu đối với tôi tôi từ nhỏ đã sùng bái y lỵ tôn kính y lỵ cái gì cũng mô phỏng y lỵ à tôi lại đi lạc để rồi kỳ thiên thiên độ lượng không hề gì phương tổng tuần có tâm sự uất nói ra dễ chịu hơn phương hồng sinh nói. Hoa Yêu hành sự kín đáo, đại ca nhận ra trước khi hắn tác án luôn bỏ công phu điều tra kỹ cảng, biết rõ về đối tượng, sau đó tiềm nhập vào sâu mà hạ thủ, chỉ đánh bọn tỳ buộc xung quanh hôn mê, hắn hữu là hai vụ án ở biên hoang tập giết hết những người bên cạnh. Thật không dám giấu, tôi dám đến thuyết thư quán kiếm tiền là vì ban đầu tôi không tin vụ án đầu tiên do Hoa Yêu làm, mãi cho đến khi xảy ra thảm án xe ngựa, tôi mới biết không hay, cho nên kinh hoàng đến mức không biết phải làm sao. Đồng thời biết được đây có lẽ là cơ hội tốt trời ban duy nhất để báo thủ cho đại ca. Mộ dung chiến hơi biến sắc mặt, nhìn sang Yến Phi, họ Yến gật đầu, biểu thị đã hiểu rõ ý tưởng trong lòng hắn. Kỳ thiên thiên dùng mình, cũng quay sang nhìn Yến Phi, hiển nhiên nhớ đến chàng đã từng có nói hoa yêu có thật có giả. Nói như vậy kẻ giết chết du gánh có khả năng không phải là hoa yêu thật, chỉ là hoa yêu sau khi nghe tin biết có người giả dạng hắn phạm án, hung tính đại phát, bất chấp tất cả mà xuất thủ giữa ban ngày ban mặt. Cho nên không dám hành sự trong tập lúc ban ngày, chọn một đội xe ngựa làm mục tiên, cũng không thể không hạ thủ giết người đi theo. Mộ Dung Chiến trầm giọng, "Chuyện này quan hệ vô cùng trọng đại, Phương Tổng tuần tại sao không nói ra khi cử hành đại hội?" Phương Hồng sinh lộ ra sắc mặt sợ hãi, lắp bắp, "Vì tôi sợ chuyện Hoa yêu giả sẽ có kéo đến đấu tranh quyền lực của các bang hội trong biên hoang tập, sao dám nhiều lời chúc họa." Mộ Dung Chiến quay sang Yến Phi cười khổ, "Tình huống càng lúc càng phức tạp, hơn nữa rất không hay, đúng không?" tiến phi biết hắn cũng đang hoài nghi hách liên một bột chỉ là không dám nói ra bình tĩnh tốt quy củ của biên hoang tập không cho phép bất cứ một hai phá hoại chính nghĩa tất cần phải đề cao sát nhân ở biên hoang tập là chuyện thường xảy ra nhưng lại chưa từng có ai dám phạm tội vào tội trạng gian sát cũng không dung một hai làm ngoại lệ kể cả y có là thiên vương lão tử bất quá sự vụ cấp thiết trước mắt là trước hết tìm giá hoa yêu thật sự vì chiếu theo tác phong hành sự của hắn sẽ nội trong một đoạn thời gian liên tục tác án Kỳ thiên thiên thần tình chăm chú nhìn Yến Phi nói chuyện, mộ Dung chiến thấy vậy trong lòng kêu không xong, biết mình đã thất thế, gật đầu. Hoa yêu rất có thể nội trong 2-3 ngày tới sẽ tắc cán, bọn ta cho nên phải lĩnh giáo bản lĩnh hơn người của Phương Tổng Tuần, cần nội trong đêm nay tìm cho ra Hoa yêu. Lại quay sang Phương Hồng Sinh. Bọn ta trước hết nghĩ ra phương pháp tìm bắt Hoa yêu, lập tức hành động. Phương Hồng Sinh do dự. Đối phó Hoa yêu là hành động tập thể của đội trừ yêu, tôi có nên chờ đợi mấy người kia không? mộ dung chiến mỉm cười tin tưởng mười phần cho dù đội chữ yêu có hoa yêu giả trà trộn trong đó y cũng muốn bắt giết hoa yêu thật khiến cho hai vụ án đồng thời kết thúc kỳ thiên thiên lo lắng bọn ta đã nghĩ đến hoa yêu có thật có giả nói không chừng người khác cũng sinh nghi phương hồng sinh than đó chính là mục đích phạm án của hoa yêu thật muốn để tình bọn ta vụ ái nữ của trường cấp lao đại không liên quan gì đến hắn mà là một kẻ khác Yến phi thầm nghĩ ý tưởng của phương hồng sinh không hẹn mà hợp với ý tưởng của chàng Là Hoa Yêu thật không nhẫn ngoại được đi tuyên chiến với Hoa Yêu giả, hiển lộ Phương Hồng sinh đâu phải vô dụng như tự gã nhận, có lẽ đang dưới áp lực bị bức bách đã phát huy trí tuệ của gã. Trang nói, lời nói này của Phương Tổng Tuần có kiến thức phi thường, bọn ta có thể từ điểm này mà đoán ra nhược điểm trong tính cách của Hoa Yêu. Mộ dung chiến vô đuổi. Đúng. Hoa Yêu khẳng định coi sự tích hung tàn trong quá khứ của mình là vinh dự, không cho phép người ta chia bất sự quan huy của hắn, cho nên cam tâm mạo hiểm. phải lưu lại kỷ lục huy hoàng ở biên hoang tập kỳ thiên thiên nói như vậy hoa yêu có thể không nhất tâm phạm án ở biên hoang tập mà là bị hung án của hoa yêu giả dụ dẫn Tiến phi nói hắn có lẽ muốn đến kiến khang dọc đường đến đây trùng hợp gặp chuyện bất quá có phải như vậy hay không cũng không quan trọng bọn ta cần hết sức lợi dụng ưu thế toàn tập đoàn kết nhất trí cần vạch trần chỗ ẩn tàng của hắn đêm nay mộ dung chiến tìm được cơ hội vãn hồi lại thể diện hoa yêu có phải đi ngang qua đây hay cố ý phạm án thật là chuyện quan trọng. Vì nếu hắn chỉ là đi ngang qua biên hoang tập, căn bản không cần phải cố ý che đậy hành tung. Với lại hắn đâu biết có phương tổng tuần ở đây, cho nên chỉ cần bọn ta cha tìm khắp các lữ quán trong tập, nói không chừng có thể có thu hoạch. Yến Phi vô chán. Đúng. Đề nghị của mộ dung huynh Hữu dụng phi thường, là ta sơ sót. Mộ dung chiến rất ngạc nhiên, cũng thầm xấu hổ, mình thì cứ nghĩ này nghĩ nọ, còn Yến Phi lại hoàn toàn không sợ mất mặt tính toán sai lầm gì, tất cả chỉ vì đại cục. Kỳ thiên thiên nhìn mộ dung chiến, lại nhìn Yến Phi, vui vẻ thốt. Bọn ta bắt đầu có chút mắt múi rồi đây. Vấn đề là làm sao mà tiến hành. Mộ dung chiến định nói lại ngưng. Kỳ thiên thiên chu miệng. Mộ dung thu lĩnh có đại kế trừ yêu gì. Mau nói cho thiên thiên nghe đi. Mộ dung chiến trước hết liếc Yến Phi một cái, hít một hơi sâu. Bọn ta một là không hành động, đã hành động thì phải làm kín kẽ, khiến hoa yêu không có đường tẩu thoát. Mặt trời sắp xuống núi rồi. Về đêm là thiên hạ của dạ hoa Tử. tiến phi huynh có nghĩ vậy không Yến phi than ta đã hiểu chương 99, ái tình du hí cao ngạn nói cái ta đem cho ngươi là hàng tối thượng đẳng túi hành trang dắt lưng này là pháp bảo tùy thân mỗi lần ta đi xa đừng coi thường nó là dùng vải tê tê đầu đen hiếm có tẩm chế thành lót bên trong có sợi bông đăng nam hoa có khả năng hóa giải nội ra khí công có thể bảo vệ lưng ngươi lưu dụ đang dắt một cây nỏ bên hông ngựa vừa tầm với tay 24 mươi núi tên xếp gọn gàng trong một tuổi vải bên kia Cảm kích thốt. Tiểu tử ngươi thật là bằng hữu tốt. Cao ngạn tận tay thắt túi hành trang cho gã. Lúc ngươi bạt đao dùng một chút xảo kình, nhớ là dây móc ở bên phải ngươi, mê vụ đạn ở bên trái, ngươi thử xem. Lưu dụ thò tay ra sau, 5 cái ống sắt trong túi hành trang có thể bắn bung ra dây móc câu, thuận miệng hỏi. Dây dài bao nhiêu? Cao ngạn vui vẻ đáp. Nói ra sợ ngươi không tin, bảo bối này do xảo thủ phương Bắc tinh chế, chia làm 3 cúc thắt, có thể chia nhau bắn ra dây câu 2 trượng ba trượng và bốn trượng thu phát dễ dàng là ta dùng trọng kim mua được từng nhiều lần trợ giúp ta thoát khỏi tử môn quan đừng tưởng sợi dây này là một sợi dây bệnh thô sơ thật ra là đan bằng tơ thiên tàm cứng bền kẻ tầm thường đừng hỏng chặt đứt được nó lại vỗ túi hành trang nói bên trong trừ mấy vật ngươi yêu cầu ra còn có thuốc trị thường hy vọng ngươi không cần dùng tới lưu dụ đang định nói tiểu thi đã đến trước mặt hai người nhìn thấy lưu dụ đang chỉnh lý hành trang ngạc nhiên hỏi lưu lão đại định đi đâu ạ Lưu Dụ mỉm cười. Ta lập tức khởi hành về phương Nam, cỡ mười mấy ngày mới quay lại. Tiểu thi gật đầu tựa như hiểu mà không hiểu. Trúc Lưu Lão đại thuận buồm xuôi gió. Cao ngạn thấy sắc mặt tả ta lo lắng, tựa hồ có tâm sự gì đó, bèn hỏi. Tiểu thi có phải đang sợ hoa yêu? An tâm đi. Kẻ nên sợ là hoa yêu, Yến lao đại của bọn ta giỏi nhất là bắt trộm hái hoa. Lưu Dụ không nhịn được cười. Tiểu tử ngươi thích hoa chứng nhất, Yến Phi đã từng bắt được bao nhiêu tên trộm hái hoa chứ? Tiểu Thi cũng bị hắn trọc cười, nháy hắn một cái nói: Có Doan cô nương đến tìm ngươi. Cao Ngạn giật mình, Doan Thanh Nhã, trời, nàng đến tìm ta làm gì? Vỗ mạnh lên vai Lưu Dụ nói: Ta mượn câu của Tiểu Thi, chúc ngươi đi đường xuôi gió, nhớ phải sống sót về gặp bọn ta. Lại quay sang Tiểu Thi vái chào, phóng đi như gió. Lưu Dụ thấy Tiểu Thi buồn bã cúi đầu, biết cả ta đã nắm bắt được manh mối từ sự nhảy nhót của Cao Ngạn khi nghe nói Doan Thanh Nhã đến tìm, trong lòng không mấy thoải mái. ngầm trách cao ngạ, nói. Mẹ ta từng nói với ta, năm xưa cùng một lúc theo đuổi bà ngoài cha ta còn có một gã cùng thôn, gã đó nói năng ngon lành lắm, biết làm cho bà vui, nhưng bà lại khơi khơi đi gả cho cha ta, vì cái bà muốn không phải là vui vẻ nhất thời mà là một đấng lang quân có thể sống chung lâu dài. Mặt tiểu thi đỏ hồng lên, có hơi bâng khuâng trăm chăm, chăm nhìn gã hờn dỗi. Mấy lời đó các bà mẹ chỉ nên nói với con gái mình, lưu lão đại đàng gạt ta, người ta hứ. Không nói nữa, lưu dụ cười khổ. Thật là lời khuyên mà, tình huống thật sự là bên ngoại ta không cho phép mẹ ta qua lại với gã miệng lưỡi đường mặt kia, bắt ép mẹ gả cho người cha thành thật cần mẫn của ta. Bất quá mẹ không hối hận đã không cùng gã kia bỏ nhà ra đi, vì cuộc sống của bà sau khi cưới rất hạnh phúc, là cha ta kể cho ta nghe. Tiểu thi nhịn không được cười khi, cười vẫn có vẻ miễn cưỡng, nhưng hiển nhiên tâm tình cởi mở hơn nhiều. Lúc này đến phi, kỷ thiên thiên, mộ dung chiến, bằng nghĩa và phương hồng sinh kéo nhau đến. Thấy tiểu thi cười hà miệng, đều cảm thấy ngạc nhiên. Tiểu thi quay sang kỷ thiên tiên nói. Thì ra lưu lão đại cũng biết xạo sự thổi phồng. Bàng Nghĩa khẩn trương hỏi. Ngươi dùng hoa ngôn xảo ngữ gì với tiểu thi đó? Lưu dụ giơ tay nắm vai bàng Nghĩa nói. Đừng trách lầm người tốt, ta nói tiểu thi chọn phu tế tuyệt đừng để ý tới kẻ dành hoa ngôn xảo ngữ như ta, mà cần chọn người cần mẫn thành thật như lão ca ngươi. Tiểu thi hứ một tiếng túi thấp đầu, cả thai cũng đỏ bừng lên. Lưu dụ lại thêm một câu là lời dạy của mẹ ta rồi nhảy lên ngựa. Kỷ thiên thiên liếc nhìn tiểu thi, lại liếc sang bảng nghĩa mặt mày ứng đỏ, cười duyên. Nhìn không ra lưu lão đại cũng rảnh hoa ngôn xảo ngữ, sao không nói thêm vài câu nữa. Lưu dụ thầm than không những phải quên vương đạm chân mà còn cần phải đem sự ái mộ kỷ thiên thiên hóa thành tình bằng hữu, cả hai đều không phải là chuyện vui tươi gì, bất quá sự thật là vậy, không còn đường chọn lựa, ngồi trên ngựa nói. Mọi sự đợi sống sót trở về hay nói. cùng trao đổi ánh mắt với Yến phi lại quay sang mộ dung chiến phất tay làm lễ nhìn phương hồng sinh nói chúc phương tổng tuần lãnh đạo quần hùng mã đáo thành công trừ hại cho đời thúc bụng ngựa một cái tung vó ra đi cao ngạn truy theo bóng dáng yêu kiểu của bạch nhạn doan thanh nhã lại không dám nghĩ ngợi loạn xạ còn phải chấn định tâm thần nếu không nhất định là không rượt kịp nàng dưới bóng đêm tiểu linh linh mê hồn kia bạch di phất lơ không tả được vẻ phong lưu kiểu mỹ bất tận mỗi một tư thái nún nhảy đều mũ miều động lòng người nhìn thấy nàng lộn một vòng lên tường hậu viện đệ nhất lâu điểm nhẹ chân không một chút phí tổn khí lực vọt lên không lướt về phía một tòa đỉnh viện hoang phế bên kia đường cảm giác trong lòng thật khó hình dung cao ngạn bắt trước nàng điểm chân trên tường tiểu mỹ nhân đã sớm hạ mình ngồi xuống mái ngói đằng sau là ánh dương chìm lặn tàn xạ cao ngạn mê đắm thần hồn cả cha mình họ tên là gì cũng nhất thời quên mất ngồi xuống bên cạnh nàng doãn thanh nhã cười khúc khích nhìn sang nói khinh công của anh không tệ không biết công phu quyền cước ra sao Hôm nào bọn ta thử xem. Cao ngạn biết phần mình, nàng hồi nãy còn nối sức, mình thì cật lực cố hết sức, vậy mà vẫn khổ sở lắm mới theo được nàng. Cái ghê gớm nhất là khinh công vốn là sở trường của mình đã kém nàng ít ra hai phần, công phu quyền cước là nhược điểm của mình càng không cần nói đến. May là tính cách của hắn tuyệt không vì vậy mà cảm thấy tự ti, cười hì hì. Ngày tháng còn dài, còn chơi đùa nhiều mà. Có cao ngạn ta theo nàng, bảo đảm tiểu thanh nhã nàng sẽ không buồn bã tịch mịch. Doan thanh nhã cười khúc khích. Ngáy mắt một cái mê hồn trận mắt. Tiểu Thanh Nhã. Nghe lạ quá, sư phụ lao nhân ra kêu tôi là Nhã Nhi, Hắc đại ca kêu tôi là Tiểu Nhã. Thì, Tiểu Thanh Nhã cũng đâu quá khó nghe. Xem kìa, cao ngạn bị lời nói thân thiết của nàng tựa như đốt cháy tâm can, nhìn theo ngón tay ngà ngọc của nàng. Có gì đáng xem vậy? Doan Thanh Nhã cười duyên dáng. Đáng xem chứ? Đêm hôm qua người ta ở đây quan sát động tĩnh trong doanh trại của các người. Con nhìn thấy Thiên Thiên tiểu thư và biên hoàng đệ nhất kiếm hiến phi, Yến phi tướng ta không tệ, nghe nói ý và anh là hảo bằng hữu, có đúng không? Cao Ngạn lập tức không thoải mái. Đệ nhất đệ nhị kiếm gì chứ? Yến phi từ xưa đến nay là một tiểu quỷ và là một gã lười, chỉ vì Kỷ Thiên Thiên mới chấn chỉnh tác phong. Hì. Tiểu Thanh nhã chuyến này đến tìm ta có phải là có chuyện gì không? Hắn tự khen mình nói chuyện có kỹ xảo phi thường, đã cảnh tỉnh doan Thanh nhã rằng ý trung nhân của Yến phi là Kỷ Thiên Thiên. Doan thanh nhã làm như không nghe ra ý tứ của hắn, nhìn bọn kỷ thiên thiên, Yến Phi đang nói chuyện với lưu dụ, đôi mắt bắn ra thần sắc mơ hồ, tựa như đang thầm thì với mình. Không. Lối nhìn của Hắc đại ca không lầm, đại ca nói ở biên hoang tập đáng thưởng thức nhất chỉ có một mình Yến Phi, ngươi nếu không chịu giới thiệu, ta sẽ tự đi tìm Y Y xem điệp luyến hoa của Y đạt đến trình độ nào. Tỷ thí thật là trò chơi hay nhất. Mọi người đâu cần phải liều mạng. Cao ngạn như bị người ta quất một roi lên lưng, cười khổ. nàng nên trực tiếp tìm y mới đúng Doan thanh nhã liếc hắn một cái mục quang quay lại ngoài ba trục trượng nơi chuồng ngựa cách một con đường và hậu viện nhìn lưu rụ cưỡi ngựa rời đi hơi hờn rỗi người ta thích tìm anh cũng không được sao lưu đại ca muốn đi đâu vậy sắc trời vụ tối xâm lại mặt trời lặn sao dãy núi phía tây không biết có phải vì sự uy hiếp của hoa yêu biên hoang tập đêm nay có vẻ nguy cơ bốn phía cao ngạn bị Doan thanh nhã làm cho ngất ngây muốn xỉu, mơ màng ngạc nhiên hỏi thích tìm ta Doan Thanh Nhã cười cười nhìn hắn, nhăn mùi giận dỗi. Không được sao. Mau trả lời câu hỏi của ta. Hát đại ca kêu ta đi nghe ngóng tin tức. Nếu ta tay không trở về, nhất định bị đại ca mắng chết. À. Ta đêm qua đùa chơi với các người cũng bị đại ca mắng cho một trận, làm cho ta sợ muốn khóc, huynh nhất định phải giúp ta đó. Cao ngạn thần chí lan man. Lưu dụ đi về phía nam. Doan Thanh Nhã chu miệng cười. Coi như anh ngoan ngoãn. Bất quá phía nam rộng lớn như vậy. Gã muốn về lại Quảng Lăng hay là Kiến Khang? Đáp chúng có thưởng. Cao ngạn vẫn còn giữ chút tỉnh táo. Có thưởng gì vậy? Doan Thanh Nhã nhún vai. Hát một khúc cho anh nghe được không? Sư phụ thích nhất là nghe tôi hát, đương nhiên không bằng được thiên thiên tiểu thư, bất quá cũng đâu phải ai cũng được nghe. Chút minh mẫn của Cao ngạn cũng tan biến, lờ đờ đáp. Gã đương nhiên là về Quảng Lăng, lẽ nào lại về Kiến Khang cầu viện tư mã đạo tử? Kha, Có thể hát rồi đó. Doan Thanh Nhã cười yêu kiểu. Chỉ có một tin tức, đâu có đủ cho người ta giao cho Hắc đại ca. Tôi còn muốn biết các người làm sao để đối phó hoa yêu, Hắc đại ca cũng muốn giúp sức mà. Cao ngạn vẫn là lao giang hồ, bắt đầu có hơi cảnh giác, cao mày. Nàng đến tìm ta chỉ là muốn do thám tin tức, đây gọi là thích tìm ta của nàng sao. Doan thanh nhã hờn mát. Tôi đã nói sớm với Hắc đại ca phương diện này tôi không làm được. Bất quá thấy có chút giao tình với cao ngạn huynh, mới miễn cưỡng đáp ứng. Thì ra huynh căn bản đâu có coi tôi là bằng hữu. Sẽ tôi sẽ hại huynh sao? Coi như thôi đi. Hàng phòng ngự của cao ngạn lập tức sụp đổ, cười bồi. Bọn ta đương nhiên là hảo bằng hữu vừa gặp mặt như đã chi giao. Ai? Nàng thấy cái gã hán tử dâu sồm kia không? Gã là dương kiểm thần bộ phương Hồng Đồ chứ danh phương Bắc, chuyện vây bắt hoa yêu do gã chủ trì. Chuyện liên quan đến phương diện này có thể trực tiếp hỏi Hồng Tử Xuân, y không phải có giao tình đặc biệt với các người sao? Cái tôi muốn biết là hảo bằng hưu yến phi của anh có pháp bảo đặc biệt gì để đối phó hoa yêu, xem ra anh đâu có biết rõ phải không. Cao ngạn làm như hoan khuất. "Ta sao lại không rõ? Hửm. Nàng có phải đang trợ giúp cho hắc đại ca một tay, để cho hắn có thể bắt được hoa yêu, lĩnh giải thưởng thiên thiên treo không? Doan thanh nhã cười một tiếng. Tiêu rồi. Không ngờ để anh nhìn thấu. Con người anh rất thông minh, bất quá tôi không thích người lừa gạt không được, anh phải giả ngốc mới được. Đến phiên cao ngạn kêu tiêu rồi, lúc mình đối diện nàng, không những không sử dụng được phân nửa bản lĩnh ngày thường, hơn nữa còn bị nàng nắm tay trên, càng lúc càng cảm thấy nàng mê hồn, khả ái. Nhìn nàng giống như một tiểu yêu tinh không ai có thể thuần phục, không những không có biện pháp, hơn nữa không có chỗ nào thu tóm được sức lực. Doan Thanh Nhã cười ngọt ngào. Không làm khó anh nữa. Thanh Nhã cũng nghĩ cho anh thôi, bọn họ muốn động thân kìa, anh còn không về tham dự hành động tiễn biệt của bọn họ. Nụ cười của nàng không những ngọt như đường. còn tràn trề ý vị ngây thơ không cơ tâm nhưng cao ngạn lại biết nàng giảo hoạt tận xương cốt còn xử chiêu muốn bắt thì thả trước xem mình còn có thể lộ ra tin tức hay ho gì nữa để làm cho nàng vui vẻ xa xa bảng nghĩa và mộ dung chiến dẫn tới hai thất ngựa hung nô do cơ biệt dâng tặng ra khỏi chuồng ngựa tiến phi còn liếc nhìn hắn lại không có biểu tình gì tiểu thi tựa như không phát giác bọn họ đang nói chuyện bên này cao ngạn nghiến răng cố ý giả thần tình như không buông bỏ được nàng trong tâm cười nói tiểu thanh nhã cũng phải cẩn thận một chút đừng để hoa yêu bắt lấy bạch nhạn khả ái nàng tổng đàn hán bang trong trung nghĩa đường bang chủ trúc lao đại ngồi một mình trong đường trầm tư không nói gì chỉ nhìn đôi mày nhíu chặt của y là biết y tâm sự trùng trùng quân sư hồ bái bước vào đến bên y túi mình ghé vào thai y ỉa đồ tiên đã đi bọn ta đã tăng cường giới bị nếu đồ phụng tam đến can phạm bọn ta đảm bảo sẽ bắt y đến bao nhiêu chết bấy nhiêu có đi không về chúc lao đại liếc nhìn gã trầm giọng nếu kẻ đến là hơn ngàn quân kinh châu tinh nhuệ ngươi vẫn nắm chắc như vậy sao hồ bái hơi ngạc nhiên bẽn lén hỏi đồ phụng tam giam ảo hạt kéo đến như vậy sao Trúc lão đại mục quang loang loáng nhìn gã nghiêm mặt đáp đến giờ phút này ta chợt cảm thấy mình bị cô lập không viện trợ cho dù là giang lão đại cũng giúp không được nếu không phải y phái văn thanh đến kịp thời tình huống càng không dám tưởng tượng hồ bái đứng thẳng dậy cười bồi sự xuất hiện của đồ phụng tam quả đã khiến cho bọn ta tay chân rối loạn Bất quá ngày nào thắng bại chưa phân, ai buông tay chịu chết còn chưa biết được. Trúc lão đại vụt đứng dậy, chắp tay sau lưng đi tới đi lui, dừng lại bên cạnh hồ bái thở dài. Bang ta bị dồn đến nước này, trước hết bị kiếm của Hiến Phi kiềm chế, kế đó bị hội nghị cô lập, không thể không đồng ý để tu sửa đệ nhất lâu, tiếp sau lại bị đổ phụng tam công nhiên khiêu chiến. Ta đương nhiên phải gánh trách nhiệm lớn nhất, nhưng càng là vì ta tin vào đề nghị của ngươi, mù quáng khuyết trương thế lực sau trận chiến phi thủy, xúc phạm làm công chúng giận dữ. ngươi còn gì để nói chứ? Hồ Bái thần sắc bình tĩnh lạ thường, túi đầu. Thế sự lạ kỳ, thường vượt ngoài ý liệu, khiến khó mà liệu ngược được, Lao đại ông nếu trách tội tôi, Hồ Bái đương nhiên không có gì để nói. Trúc lão đại nổi giận phương phừng, xoay người đối diện Hồ Bái, song mục sát cơ tràn ngập, la lớn. Một câu khó lòng liệu ngược là có thể quét bỏ quá khứ sao? Ngày đó ta đối với chuyện thiết lập dây xích sắt ngăn sông cũng đã quá do dự rồi, toàn là ngươi hết sức thao túng, nói nào là làm vậy để lập uy? khiến cho ta cưới lên lưng hổ khó mà xuống được. rồi tới thiết lập danh sách thu thuế đất cũng là chủ ý của ngươi để cho bọn ta bị đả kích trầm trọng. quân sư nhà ngươi làm ăn kiểu gì đây? hồ bái ngước đầu, từ từ nói: lão đại ông đã không còn tín nhiệm tôi, người quân sư như tôi từ nay không còn ý kiến gì nữa. lão đại nếu muốn giết tôi để tiếp hận, hồ bái tuyệt không dám hoàn thủ. Chúc lão đại toàn thân run bần bật, hai mắt như muốn phú lửa, may là còn miễn cưỡng để nén được tình cảm kích động, xoay lưng lại. lập tức cút cho ta, sau này đừng để ta thấy mặt người nữa, biên hoang tập không còn là chỗ dung thân cho người nữa. Hồ bái hơi dừa tới, đến sau lưng trúc thiên vân thấp giọng. Hồ bái đối với sự đề huề yêu thương lo lắng của lão đại xin vĩnh viễn ghi nhớ trong lòng, trước khi rời khỏi biên hoang tập, tôi còn có một bí mật trọng đại muốn báo cho lão đại. Trúc lão đại trầm giọng, nói đi. Hồ bái càng hạ thấp giọng, gần như tiếng ngội vo ve. Bí mật này có liên quan đến đại hoạt di lạc trúc pháp khánh. "Chúc lão đại cao mày. chúc pháp khánh hồ bái lại tiến gần hơn nữa nói tiếp ni huệ huy phu nhân của chúc pháp khánh là sư mẫu của tôi chúc lao đại toàn thân chấn động lập tức vận công lao về phía trước hình thành chiêu số ứng biến đầu tiên trong đầu để xoay tay tung ra hồ bái luôn luôn quỷ kế đa đoan vo công bình bình mười đầu ngón tay vụt đâm vào hai mấy yếu huyệt trên lưng lời nói của hồ bái cố ý gài bấy tiết lộ thân phận thật của mình làm cho y phân tán lắng nghe khiến y chậm một bước càng quan trọng hơn là y vẫn còn mang nội thương sau khi giao chiến với yến phi thêm vào hồ bái trước khi xuất thủ không phô bảy dấu hiệu nào cho một chiêu thành công ngay Trúc lão đại thai mắt mũi miệng chào máu lại không ngã út xuống đằng trước vì hồ bái song trưởng đã sinh ra kình lực thu hút làm cho y vẫn đứng thẳng không ké quỵ muốn kêu cứu tiếng kêu là vừa dâng lên yết hầu lại đã biến thành yếu nhược hồ bái kể sát thai y yể, cười nói lão đại cảm thấy sao tám năm nay ta đã quá dành võ công của ngươi người nặng nhẹ cỡ nào Ta còn rõ hơn người nữa. Trúc lao đại hai mắt bắn ra ngọn lửa thù hận. Giáng chịu đựng nỗi đau đớn mười mấy đạo kinh khí xâm nhập thân thể đàn treo giao chiến. Dê lên. Người trốn không thoát đâu. Hồ bái cười khỉ. Ta cần phải chạy sao? Bao nhiêu năm nay ngươi sinh hoạt hoang dâm vô độ. Võ công không tiến mà thoái. Ta lại chuyên cần luyện công. Gánh vác sự vụ trong bang cho ngươi, Không ngừng cài người của ta vào các vị trí trong bang. Chỉ là chưa tìm được cơ hội tốt để hạ thủ. Hiện tại cơ hội cuối cùng đã đến. Chúc lão đại thở hồn hển, đôi mắt không còn hơi sức nhắm lại, run rẩy. Ngươi không qua mắt được Văn Thanh đâu. Hồ Bái cười đánh ác. Sao lại không qua mắt được nó? Ngươi trước hết đã bị Yến Phi đả thương, có thể vì tình thế khẩn trương, cố sức vội vàng luyện nội công khôi phục, nội khí chạy loạn, tàu hỏa nhập ma, cho dù hoa đả tái thế cũng tuyệt không phát giác bị người kể cận hạ thủ. Thủ pháp hồi nãy tuy là chuyện trong chớp mắt lại là thành tựu khổ luyện nhiều năm của ta. Hồ Bái cười dài nói tiếp. Ta sao lại ngu xuẩn như vậy? Hồ đồ khêu chọc cho người ta nghi ngờ. huống hổ kẻ đồ phụng tam muốn giết chưa từng có thể sống thọ chết già. Ngươi cũng không thể chết dễ dàng như vậy. Ta còn cần thời gian vài ngày để lo cho xong mọi việc nhường cho đồ tiên của bọn ta tạm thời thay thế vị trí của ngươi. Lão đại ngươi minh bạch rồi chứ. liền buông hai tay khỏi lưng trúc lão đại. Chúc lão đại cầm cự không nổi, té quỵ xuống đất. Chương 100, dạ hoa chiến sĩ. Tiến phi. Bàng nghĩa và Tiểu thi dõi mắt tiến mộ dung chiến, Kỷ Thiên Thiên và Phương Hồng sinh cưới. Ngựa ra đi, chiến sĩ của Bắc Kỵ Liên vẫn còn lưu lại doanh trại, canh phòng bốn phía. Cao Ngạn đến sau Lương Yến Phi, kinh ngạc, bọn họ đi đâu vậy? Bàng nghĩa liếc nhìn hắn, lắc đầu thở dài, bực dọc đáp, ngươi sẽ rất mau chóng nghe được, lao tử ta phải đi làm đây. Nói xong cất bước đi tới khu trung kiến. Cao Ngạn ngây người, nghe được. Tiểu thi quay sang Yến Phi thấp giọng, Tiểu thi muốn quay về chứng nghỉ, mệt quá rồi. Tiểu thi không lý gì đến cao ngạn, lùi thủi bỏ đi. Cao ngạn tâm tính vốn đã không tốt đẹp gì, thấy bàng nghĩa và tiểu thi thần tháo lãnh đạm đối với hắn, càng cảm thấy buồn bực, hỏi, ta đã làm sai gì vậy? Tiến phi điểm đạm thốt, ngươi đâu có làm gì sai, chỉ là quan hệ giữa người và người vi diệu, rất khó dùng lẽ thường mà suy đoán, ngủ dậy lại là một ngày mới. Ai? Sắc mặt của ngươi sao khó coi vậy? Cao ngạn cười khổ, nếu ngươi là ta, tâm tính cũng không được vui đâu. Ví dụ như khi cảm giác tình nhân trong ngộng của ngươi lại không ngờ yêu người khác, ngươi sẽ có cảm giác ra sao? Tiến Phi ngạc nhiên, tiểu bạch nhạn của ngươi đã bị người ta bắt rồi hả? Cao ngạn tức giận, nàng còn chưa bị người ta bắt, nhưng người nàng thích là ngươi, ta chỉ là tên khở để nàng lợi dụng, nàng căn bản không để ta trong lòng. Tiến Phi cười khà khà, đừng dây dưa ta vào. Nói cho ta biết xem nàng thật ra đã nói gì với ngươi. Cao ngạn mau chóng thuật lại chuyện, cuối cùng giọng điệu không phục. Một mỹ nam tử như ta ngồi bên cạnh nàng, nàng lại tựa như không thấy, lại bắt ta giới thiệu nàng với ngươi, còn khen thưởng ngươi ngon lành tới cỡ nào. Con bà nó, rõ ràng là chơi ta mà. Yến Phi nhìn không được cười khì, uổng cho ngươi tinh minh nhất thế, mù quáng nhất thời, nàng rõ ràng là chơi ngươi, lại rành rành không phải vì nàng không có hảo cảm đối với ngươi. Nàng cố ý muốn quay phá ý niệm ghen tị của ngươi, Doan Thanh Nhã chắc chắn không phải là một nữ hài tử bình thường, cái nàng thích đùa chơi là thứ chờ chơi hái tình khác. cao ngạn giật mình song mục bừng lên ánh sáng hy vọng tiếp đó kinh ngạc nhìn yến phi cảm động tốt lao yến ngươi vẫn là bằng hữu tốt nhất không cần biết tốt xấu mà luôn luôn ủng hộ ta ngươi sao lại không trách ta tiết lộ cơ mật cho nàng biết trái lại còn cổ vũ ta tiếp tục nỗ lực yến phi nhịn cười tiểu bạch nhạn đã là mộng tưởng lớn nhất trong đời ngươi ta đương nhiên không thể tạt một gáo nước lạnh vào mặt ngươi hơn nữa người bảng quang sáng trí hơn ngươi nếu muốn theo đuổi nàng tuyệt không thể dùng thủ đoạn thấp kém mà ngươi quen dùng cao ngạn phá trời lần đầu tiên cầu xin yến phi dạy cách giải quyết nan đề này hoang mang hiện tại lao tử đầu góc bần thần lòng tin đã tiêu tán hết lao ca ngươi có đề nghị gì hay không yến phi giơ tay đặt lên vai hắn đi về phía đông đại nhai thấp giọng như ta đối với kỷ thiên thiên, nàng có muốn chơi trò chơi gì cứ phụng bồi đến cùng nàng xem ra là cô bé nghịch ngợm hiếu thắng người liền để cho nàng thưởng thức tính khí thiếu gia của ngươi nàng cho ngươi ngươi cũng cho nàng Lửa tình có thể sản sinh từ trong hứng thú châm trọc qua lại. Cao ngạn hoài nghi, làm vậy có được không? Tiến phi than, ngoại trừ ông trời ra, ai biết chứ? Ta chỉ biết cao thủ trao chiêu, tuyệt không thể nổi nóng, không thể để thắng bại trong lòng, sinh tử cũng phải đặt ngoài rìa. Cái gọi là tình trường như chiến trường, tự ngươi phải cân nhắc đó. Cao ngạn giật mình, ta hiểu rồi. Lưu dụ phóng ra cửa đông, phi ngựa theo quan đạo dọc dĩnh thủy, chiến mã thần tuấn phi thường, tung giang buồn vó, tựa như không tốn sức chút nào. Lúc này vẫn còn trong phạm vi thế lực của biên hoang tập, đồ phụng tam không thể ngu xuẩn đến mức hạ thủ ở đây, bất quá nếu rời xa biên hoang tập, tiến vào giải đất biên hoang, sẽ là nguy cơ bốn bể, cây cỏ cũng là binh mã. Tuy chỉ có nửa ngày, gã đã chuẩn bị sung túc, dưới lớp áo dạ hành đen thui gã còn ngầm vận áo bơi, nếu hình thế bất lợi, có thể dễ dàng lặn xuống nước sang bờ bên kia. Giây phút phóng ra khỏi biên hoang tập đông môn gã cảm thấy mình đạp chân vào một giai đoạn mới trong cuộc đời. kết thúc lịch trình mạo hiểm gã phụng mệnh dâng mật hàm cho chu tự trong biên hoang tập gã đã không còn là lưu dụ của trước đây nữa nhân đầu chuyện đối phó với đồ phụng tam lên người không phải vì lòng hiếu thắng sinh cường mà là một khiêu chiến với chính mình nguyên do cũng là vì tính cảm phản rộng cực đoan dưới sự mất mát cực độ gã không phải coi thường đồ phụng tam càng biết rằng đối đầu trực diện với y gã chết chắc nhưng gã đối với mình rất có tín tâm bất kỳ đối phương có thiên quân văn mã vẫn có thể một mình tác chiến chuyển hóa thành ưu thế Đấu chỉ mà không đấu lực. Gã được biên hoang, còn địch nhân phải mất đi biên hoang. Keng. Keng. Keng. Ba tiếng Trung du dương từ biên hoang tập sau lưng thấp thoáng chuyển đến, tuy cách xa mười dặm, nhưng mỗi tiếng Trung đều tựa vang vọng sát bên thai gã. Gã ban đầu hoang mang không hiểu, lại liền nhớ tới đó là tiếng Trung hiệu cảnh cáo khẩn cấp triệu tập dạ hoa tộc cho dạ hoa tử, liền mừng thầm trong lòng, biết bọn Yến Phi đã nghỉ ra thủ pháp đối phó hoa yêu. Phóng mắt nhìn bốn phía, không thấy bóng dáng địch nhân. gã không cảm thấy kỳ quái đồ phụng tam muốn đối phó gã đương nhiên không thể ngu xuẩn đến mức phóng tàu dùng biện pháp phong tỏa vây cắt không thực tế mà lại càng không thể làm phương pháp thông minh là sai người cài đặt ở các vị trí chiến lược sau khi đại để nắm được lộ tuyến về nam của gã mới đem thực lực gáp đảo nhất cử đột kích tiêu diệt nghĩ đến đây lưu dụ kim cương rời khỏi quan đạo tiến vào khu rừng thừa bên phải Cảm quan của gã cũng dâng lên đến cực hạn chuẩn bị ứng phó bất cứ đột biến nào ngay lúc đó kiếm khí rít vang vọng Kiếm khí mãnh liệt phá không bao bọc trên đầu, còn có tiếng nữ tử quát lớn, hoa yêu mau thường mạng. Lưu dụ đã để phòng sẵn sàng mà cũng cảm thấy kinh ngạc. Bất quá không còn đường lựa chọn nào khác, toàn thân bắn rời khỏi lưng ngựa. Hậu bối đao ra khỏi vỏ chém nhanh, trẻ ngay trọng tâm của kiếm ảnh đang phủ trùm giải rác. Kỳ thiên thiên dương tròn đôi mắt đẹp, có vẻ khó tin nhìn người của dạ hoa tộc từ bốn phương tám hướng rong ngựa tiến vào cổ trung trường. Nàng y theo chỉ thị của chắc cùng sinh. Dung mục truy khổng lồ treo giữa không trung nặng tới 200 cân gõ chuông ba lần Sau tiếng hiệu cảnh cáo vang vọng khẩn cấp hiệu triệu dạ hoa tộc Nàng còn nghĩ gì đi nữa cũng phải tốn nửa canh giờ mới có thể tề tiểu chiến sĩ toàn tộc Nào ngờ chưa đến nửa khác, nhân thủ dạ hoa tộc đã nhào vào Tiếp đó nhân mãi như triều dâng, người người sĩ khí ngùn ngụt, thần tình phẫn nộ kích động uy thế không sợ tử vong, trong số đó còn có cả trăm người là anh thư Dạ hoa tộc gần phân nửa là đến từ các đại bang hội Còn lại là biên nhân hoạt động thương nghiệp đủ loại sinh sống dài lâu trong biên hoang tập, lúc này ai ai chán cũng quấn giải lụa vàng, đeo theo đủ các loại binh khí cung tên, tiến thoái theo tinh thần toàn đội và tiết tấu thầm lặng như có huấn luyện đàng hoàng, so với biên dân luôn luôn tựa như cắt đất tán loạn không có quy luật, thật giống như người của hai đất trời khác biệt. Bọn họ toàn bộ tập trung mặt bắc cổ trung trường, không xôn xao nhồn nháo chút nào, dừng ngựa đối diện bọn Kỷ Thiên Thiên trên lầu trùng, im lặng chờ đợi chỉ thị. Chắc quần sinh ghé vào hai Kỷ Thiên Thiên, Nghi vũ duy nhất để thành một thành viên của dạ hoa tốc là thụ kim nai, cái nai này là dùng vàng bột bôi nhuộm đặc chế, khó giả mạo được, với lại các tộc nhân đều quen mặt nhau, người ngoài có ý giả mạo cũng không được. Mộ dung chiến bên kia nói, ở biên hoang tập, ngoại trừ trung lâu nghị hội ra, chỉ có chắc danh sĩ của bọn ta mới có thể lấy thân phận hoa chủ gõ trung hiệu triệu dạ hoa tộc, đương nhiên cũng phải có lý do rất tốt. Kỳ thiên thiên vui vẻ nhìn Phương Hồng Sinh đứng bên cạnh mộ dung chiến, Phương Tổng Tuần hiện tại yên tâm đi. xem kìa. biên hoang tập đã đoàn kết lại đối phó công địch của biên hoang tập chắc cuồng sinh nói gần như là vậy Kỳ thiên thiên đưa mắt nhìn dưới lầu chuông toàn là kỵ sĩ tinh thần phân chấn đông nghẹt mặt bắc quảng trường ai ai cũng ngẩng mặt nhìn nàng mắt sáng ngời chắc cuồng sinh liền giơ cao hai tay thét lớn đừng hò reo đừng hoan hô hiện lại còn chưa phải lúc lần này thiên thiên tiểu thư thân hành đánh chuông triệu các người đến mọi người đều biết kẻ bọn ta phải đối phó là công địch muốn phá hoại giới luật của dạ hoa thánh địa của bọn ta hoa yêu Cho nên bọn ta cần mọi người đồng lòng, chiến đấu vì thánh địa. Ba ngàn kỵ sĩ đồng thời giờ cao hữu thủ, xiết thành quyền vung vít, thần tình kích động nhiệt liệt, khung cảnh đó thiên thiên nhìn thấy cũng phải cảm động, nhiệt huyết đằng đằng. Không ai kêu la một tiếng nào, chỉ có tiếng hy vang của chiến mã, nối tiếp lan truyền. Mộ dung chiến quay sang kỵ thiên thiên giải thích, ngày cuối tháng là ngày đóng cửa của dạ hoa tử, cũng là ngày thao luyện tập thể của dạ hoa tộc, cho nên đừng thấy lạ bọn họ ngày tưởng giống như một đám niên rồ. có chuyện gì lại có thể biến thành hùng binh có huấn luyện. Kỳ thiên thiên còn chưa hiểu, bọn họ có nhiều người đến từ các bang hội của biên hoang tập, bất chợt biến thành dạ hoa tộc, không sợ có mâu thuẫn xung đột với bang hội của mình sao. Chắc cùng sinh song mục loang loáng dị quang dõi nhìn dạ hoa tộc, nghiêm mặt đáp, sự xuất hiện của dạ hoa tộc là được sự đồng ý của Trung lâu nghị hội lần thứ nhất, người có chức quyền của các bang đều không được tham dự, hành động của dạ hoa tộc cũng có hạn chế, trước hết chỉ có thể đối phó công địch do Trung lâu nghị hội tuyên bố. thứ đến là tự nguyện tham gia. những người thiên thiên tiểu thư thấy trước mắt không có ai bị người ta ép bức đến đây cả. nói xong lại thét lớn. đêm nay giả hoa tộc bọn ta nhận gánh sự mệnh vĩ đại trừ hại cho đời. hoa yêu đã dám quấy phá biên hoang tập của bọn ta, bọn ta tuyệt không dung cho hắn sống sót rời khỏi đây. hơn 3.000 chiến sĩ lại xiết quyền vung tay, biểu thị quyết tâm bất chấp tất cả cũng phải hoàn thành sứ mệnh. mộ dung chiến cười dài một tràng, hấp dẫn sự chú ý của tất cả mọi người. lớn tiếng, đêm nay bọn ta không để có sai sót. Bỏ qua cơ hội này sẽ khiến biên hoang tập vĩnh viễn hổ thẹn, chi tiết hành động sẽ do thiên thiên tiểu thư tuyên bố. Nếu không phải chắc cùng sinh có nghiêm lệnh không cho phép viên áo, sợ rằng tiếng hoan hô đã chấn động biên hoang tập, bất quá chỉ nhìn thần tình của các tộc nhân là biết hai ai cũng kích thích mãnh liệt, cam lòng liệu mạng cho kỳ thiên thiên. Kỳ thiên thiên thất kinh, do tôi tuyên bố, sao được chứ? Chắc cùng sinh cười nói, đương nhiên phải do thiên thiên tiểu thư ngự giá thân chính, chỉ huy tất cả. Thiên Thiên tiểu thư có lẽ còn chưa rõ mình đã trở thành biểu tượng sự vật tốt đẹp nhất của biên hoang tập, như vầng trăng sáng trên bầu trời đêm biên hoang tập chiếu rọi xuống. Huống hồ Thiên Thiên tiểu thư đi đối phó một hoa yêu hung ác xấu xa nhất thì thích hợp nhất với tinh thần của Dạ Hoa Tử Thánh địa. Mộ Dung chiến nói, Thiên Thiên chỉ cần ý theo kế hoạch bọn ta nghĩ ra mà phân phó bọn họ là được, vì Dạ Hoa tộc, mọi người đều là huynh đệ và chiến hữu đồng sinh cộng tử, cũng biết làm sao để chấp hành nhiệm vụ được giao. Kỳ Thiên Thiên biết chối từ không được. nếu không sẽ làm giảm yếu sĩ khí đang phừng phừng ngốc trời. Hơn nữa việc binh phải thần tốc, chỉ đành chấn định tâm thần, lên giọng Đêm nay là đêm đóng cửa của dạ hoa tử, trong biên hoang tập tất cả mọi người đều ở yên một chỗ. Các người phải phong tỏa hết trong ngoài biên hoang tập, không cho phép bất cứ một hai tùy tiện ra vào biên hoang tập. Còn về việc làm sao để móc hoa yêu ra, do trừ yêu đội do nghị hội lầu trung tuyển ra phụ trách. Hơn ba người trên quảng trường im lặng lắng nghe, cả hô hấp cũng tựa như ngưng hẳn, chỉ nghe thanh âm mê hồn của kỳ thiên thiên. giọng điệu và tiết tấu như tiếng trời giọng tiên say lòng nhất chắc cùng sinh giơ tay nói thiên thiên tiểu thư có lệnh các người còn đứng ngây ở đó làm gì hành động trừ yêu chính thức bắt đầu lời nói vừa dứt toàn thể dạ hoa tộc lập tức hóa thành bốn con rồng dài chia làm bốn tổ tràn ra bốn con đường trận địa ùn ùn tề tâm khiến người ta không có cách nào hoài nghi lực lượng kinh hồn hình thành từ sự đoàn kết nhất trí của bọn họ phương hồng sinh nhìn dạ hoa tộc khuyết tán bốn phía mắt bước hung quang nghiến răng đêm nay ta nếu vẫn không tìm ra hoa yêu thế không làm người yến phi cùng cao ngạn lần theo đông đại nhai nhắm hướng dạ hoa tử đi tới nhìn thấy từng tổ nối đuôi từng tổ mỗi một tổ bao gồm 10 võ sĩ dạ hoa tộc hợp thành đang lướt nhanh dọc đường thẳng tới đông môn lần lượt đến từng nhà công bố chỉ thị giới nghiêm làm cho biên hoang tập tràn ngập không khí khẩn trương mưa bão sắp giáng lâm. đám kỵ sĩ đi ngang qua hai người tuy đang vội vã làm việc vẫn không quên hành lễ kính cẩn với yến phi hiển thị yến phi đã trở thành tương trưng cho sự tự do ở biên hoang tộc dạ hoa tôn sung yến phi thần thái ung dung mỉm cười hồi lễ cao ngạn than nếu biên hoang tập mỗi lần bị bên ngoài lấn át đều có thể đoàn kết như hiện tại mộ dung thủy cũng không còn đáng sợ gì nữa yến phi đang nghĩ tới lưu dụ trên đường đi quảng lăng sự an nguy của gã nối liền với tạ gia tạ huyền nhìn xa trông rộng đã chọn gã từ trong đám tướng lãnh đông đảo như mây đùn của bắc Phủ binh bí mật quyết định tuyển làm người kế thừa chính vì tạ huyền nghĩ chỉ có lưu dụ mới có bản lãnh thông nhất thiên hạ các tướng lãnh khác tuy quyền cao chức trọng hơn gã đều không được Dạ như có một ngày để lưu dụ năng quyền, tạ ra có thể tiếp tục nhàn nhã phong lưu thi tiểu. Trang nghe tiếng lắc đầu nói, hoa yêu là một thí dụ đặc biệt phi thường, so với tình huống đối diện mộ dung thủy là chuyện hoàn toàn khác biệt. Nếu giao phong cùng mộ dung thủy, thử hỏi ai chịu làm sĩ tốt đi đầu? Ai chịu hy sinh mình? So đi sánh lại, hoa yêu chỉ là một trò chơi kích thích mới mẻ. Còn mộ dung thủy lại uy hiếp đến sự sinh tử tồn vong của các bang hội lớn nhỏ. càng đáng lo là bọn ta không biết trong tập ai la người của mộ dung thủy hay tôn ân căn bản không có cách nào đoàn kết nhất trí cho dù chung lâu nghị hội ai ai cũng dơ tay đồng ý cũng kháng cự lại sức ép bên ngoài trước khi lâm trận lúc nào cũng có thể có kẻ phản bội vậy thì càng tàn nát. cao ngạn trận dừng lại nhìn một đội người dạ hoa tốc đang đi ngược lại phương hướng mất kỵ sĩ phong qua kỳ quái tiến phi nhận ra người cầm đầu là hồ bái nhân vật xếp hàng thứ ba trong hán bang bên dưới trúc lao đại và chỉnh thương cổ đằng sau có mấy mấy võ sĩ hán bang Ai ai cũng thần sắc cũng ngưng trọng, đi tất tả, lúc đi ngang qua còn có mấy người xoáy đầu nhìn bọn họ với mục quang thù hận, cực kỳ không có thiện ý. Nếu y theo nghị đinh ban sớm, mộ dung chiến chắc đã phái người đi thông chi cho các thành viên của Trung Lâu nghị hội, bọn chúng đến cổ trung trường tập hợp, tiến hành hành động trừ yêu, thì người hiện tại dẫn đầu phải là Trúc Lao Đại mà không phải là Hồ Bái, càng không thể nhìn bọn họ thù hẳn như vậy. Hai người đều cảm thấy không thỏa đáng. Cao ngạn hừ lệnh, Trúc Lao Đại đâu có thành ý hợp tác. Chỉ là ngần ngại hình thế Không có cách nào thấp giọng dàn lòng Con bà y Không cần để ý tới y kìa hử Nghe khẩu khí hồi nãy của ngươi Tựa như hoài nghi có người trong biên hoang tập là gian tế Có phải ý đó không Hai người đứng ở đầu đường Bên trái vừa hay là thích khách quán đồ phụng tam mới mở Chiến sĩ dạ hoa tộc từng tổ từng tổ hò hét đi qua Lướt tới đông môn cùng các hẻm ngang hóc nhỏ Biên nhân ai nấy đều chạy về nhà Ý vị khẩn trương như ngày tận thế sắp tập tới Yến phi gật đầu Ta đang hoài nghi Cơ Biệt và Hồ Lôi Phương, Cơ Biệt sáng sớm hôm nay không đến doanh trại tham gia nhiệt náo, đi ngược lại tác phong luân luân của y, sau đó cũng không có lời giải thích tròn trạn, giải thích duy nhất là y căn bản không có mặt trong biên hoang tập, nếu không bằng vào tính cách hiếu sắc của y, có quẹ chắc cũng sẽ bỏ đến gặp Thiên Thiên. Cao Ngạn dùng mình, ngươi hoài nghi y rời khỏi biên hoang tập đi gặp Mộ Dung Thủy. Nói vậy đại quân của Mộ Dung Thủy không ngờ đã tiềm ẩn cách biên hoang tập nội trong nửa ngày hoặc một ngày cưỡi ngựa. Tiến Phi cười khổ, Ta làm sao trả lời ngươi đây? Bất quá khả năng này rất lớn. Mộ Dung Thùy luôn luôn thiện dụng kỳ binh, cố ý phao truyền vẫn còn đang tập kết binh lực, để bọn ta sinh ra sai lầm, rồi lại dùng thủ đoạn xét đánh không kịp bưng hai, nhất cử khống chế biên hoang tập. Cao ngạn như mày, một cơ biệt đã không dễ để ứng phó. Nếu lại thêm hồ lôi phương, biên hoang tập chắc phải lập tức sụp đổ. Tiến Phi nói, việc ta hoài nghi hồ lôi phương là có lý. Ở biên hoang tập trong số các đại lão bản, biểu hiện của gã hòa bình chân chu nhất. Đâu đâu cũng gánh vác nghề của lỗ trọng liên một người nước tề có tài hùng biện, từng làm thuyết khách khuyên nước triệu đường đầu hàng nước tấn, có thể lợi đồn lưỡng Hồ Bang câu kết với Hoàng Hà Bang là do chính gã tung tin, chỉ bất quá gã không nghĩ tới hắc trưởng hành sẽ hiện thân giải thích với ta. Cao ngạn gật đầu, có lý. Mộ Dung Thủy và Diêu trưởng luôn luôn có quan hệ không xấu, tạm thời liên thủ với nhau đâu có gì là bất ngờ, cái bọn chúng muốn nhắm vào là Phi Mã Hội và Bắc kỷ Liên. Bọn ta tất bị coi là người làm việc cho tạm huyền. Đưa đầu chịu đựng núi rùi. So sánh với nhau, chuyện hoa yêu biến thành chuyện không đáng để nói tới nữa. Con mẹ ta, giả như đại quân của mộ dung thủy đêm nay hay ngày mai đánh tới, bọn ta làm sao bây giờ? Tiến phi trầm âm, bọn ta chắc còn có chút thời gian. Biên hoang tập là nơi an thông kéo mở bốn phương tám hướng. Mộ dung thủy chắc đã học được bài học về tình huống của biên hoang tập trước trận chiến phi thủy. Trước tiên phải bao vây biên hoang tập trùng trùng, rồi mới tấn công biên hoang tập, không cho phép bất cứ một ai rời khỏi. Nhất cử tiêu diệt tất cả lực lượng phản đối ý ý, tránh sau này cần phải giữ trọng binh đồn trú lâu dài, đề phòng cho tàn phục cháy, cho nên bọn ta vẫn có chút thời. Gian, nhưng tuyệt sẽ không hơn ba ngày. Cao ngạn nói, ta phải thân hành đi ra trinh sát điều tra hình thế, ngày mai sẽ có báo cáo hoàn chỉnh trình lên bản cả hiến lao đại ngươi, ta đi đây. Nói xong triển khai thân pháp, nhắm phương hướng đông môn vọt đi. Hắn không đơn thuần là một đầu đàn của dạ hoa tộc còn có quan hệ mật thiết với kỷ thiên thiên và hiến phi. sự phong tỏa của dạ hoa tộc không ảnh hưởng đến sự tự do ra vào của hắn yến phi chấn định tâm thần đang định tiếp tục hành trình chật lòng chấn động kịch liệt xoay đầu nhìn về thích khách quán có bác kinh lôi âm kỳ và bảy tám võ sĩ xung quanh đồ phụng tam xếp hàng thứ ba trong ngoại cửu phẩm cao thủ danh chấn nam phương đang từ sau bình phong cất bước đi ra lập tức nhìn thấy yến phi song mục liền lấp loáng tinh quang yến phi thầm kêu không hay biết đối phương đã khám phá cạm bẫy của lưu dụ chàng hiện tại chỉ có một lựa Là phải thanh toán ý, ý liều mạng làm cho được. Chương 101, chứ yêu hành động. Trong khoảnh dừng thưa, trước mắt đao kiếm đã giao kích hàng chục lần, hoa lửa bắn tung tóe, âm thanh. chặt chúa vang lên không đất. Lưu dụ hoàn toàn chỉ bằng sự linh mẫn siêu phàm của đôi tay ứng phó thế công như cùng phong bạo vũ của đối tượng. Nếu là trước phi thủy, chỉ e đã chúng phải nhiều nhát kiếm, thế mới biết thích khách thật lợi hại. Lưu dụ một đao đánh bạt lợi kiếm, thuận thế quăng mình tới bên một thân cây. gã là tay trinh sát xuất sắc nhất của bắc phủ binh giỏi lợi dụng địa hình địa vật nếu đối phương tiếp tục thế công gã có thể mượn thân cây làm trương ngại, chủ động công hay thủ Chợt có tiếng ngựa hí tiếp đó tiếng vó ngựa dồn dập vọng lại mỗi lúc một xa lưu dụ ngầm hô không hay biết đối phương đã phát ra ám khí gì đấy nhằm vào con ngựa của mình tuấn mã bị đau sợ hại chạy mất tình hình đêm nay có ngựa với không có ngựa rất khác nhau có ngựa chẳng những tiết kiệm sức lực mà trên mình ngựa còn mang lương thực nước uống trang bị cung tên mất đi những thứ đó coi như bao nhiêu tính toán từ trước thành ra công cốc đang lúc định bỏ mặc địch nhân đuổi theo chiến mã kiếm thanh lại réo lên tựa như âm hồn bất tán truy tới tính mệnh quan trọng hơn cả lưu dụ vội quét ra một đao trăng thích khách tựa như tùy tiện công tới đang khi muốn biến đổi chiêu thức lưu dụ đã thu đao lùi lại rồi lập tức vung lên hóa thành một màn đao quang thật bất ngờ đối phương cũng thoái lui mấy bước trường kiếm trọ thẳng tới kiếm khí vẫn không chế toán thân không cho gã cơ hội thoát thân mới rồi giao đấu chiêu số biến hóa như điện chớp đến lúc này mới rảnh quan sát đối thủ gặp gỡ quen biết không ít người nhờ hệ nở nữ nhân có cách gan vận như thế này gã chưa từng gặp nữ nhân này mặc đồ dạ hành màu đen một dải thắt lưng sang quấn quanh lên tới ngực phía trên đeo một dây xích bạc hai dầu thắt lưng theo gió phất phơ khăn đen bao kín đầu mặt ở góc bên trái găm chéo một cây lược gây cảm giác giản dị mà không tầm thường thân hình cao giáo đẹp đẽ vương thẳng khuôn mặt không thể kể là xinh đẹp lại mang dáng vẻ phong tình khác lạ gò má liếc qua thấy khá cao nhưng rất hòa hợp với cái miệng rộng và đôi môi dày mọc đỏ chỉ cần nhìn qua biểu hiện bên ngoài lưu dụ cũng hiểu nữ nhân này có tính cách cường cường hiếu thẳng ánh mắt nữ tử hiển lộ lòng căm thù sâu sắc dưới ánh trăng vàng chiếu thanh kiếm trong tay dường như cũng lóe lên những tia sáng hận thù trầm giọng nói không ngờ hoa yêu táng tận lương tâm suốt đời làm ác lại là người như thế này chẳng trách nhiều năm qua có thể giấu được thai mắt mọi người may sao hoàng thiên chẳng phụ hữu tâm nhân ta ngàn dặm truy tung rốt cuộc cũng tóm được ngươi lưu dụ quên luôn ý định gấp đuổi theo chiến mã đề khởi tinh thần chuẩn bị chống trả đợt công kích thứ hai có thể xảy ra bất kỳ lúc nào gượng cười nói e rằng cô nương nhận lầm người rồi ta đâu phải là hoa yêu ta nữ tử giận dữ câm miệng ta ra sớm đoán ra ngươi sẽ liền đêm này chạy đi kiến khang mà vừa dối thử thách đã phát hiện thân thủ ngươi đủ tư cách để làm hoa yêu còn muốn rảo biện gì nữa nợ máu của bảy tỷ mỗi nhu nhiên tộc ta đêm nay ngươi phải trả bằng máu Lưu Dụ giờ mới hiểu đối phương là người bộ tộc Nhu nhiên ở phương Bắc xa xôi, tuy không biết cách nào giải thích rõ ràng, nhưng cũng không thể không tận lực lần cuối nói, "Trầm hay ra đây, ta thực không phải là hoa yêu, mà là người có tên có tuổi, ta là Bắc phủ binh Lưu Dụ, nếu không tin có thể trở lại biên hoàng tập nghe ngóng là biết rõ. Nữ tử càng lộ vẻ giận dữ, cười lạnh, ngươi có thể lừa ai nhưng đừng hòng lừa ta, ta đã thấy bóng lúc lúc ngươi gây án, túi đồ sau lưng ngươi vĩnh viên ta không quên, hẳn đều là công cụ để ngươi phạm án. Ngươi dám quăng lại đây để ta kiểm tra không? Nếu chỉ là quần áo đồ vật thông thường, sóc thiên đại ta lập tức cùng người bồi tội, xin ngươi tha thứ. Lưu dụ đắng miệng không nói được lời nào, đồ vật trong túi nếu đưa ra chỉ thêm chứng tỏ mình là hoa yêu, đồng thời hiểu rõ ả ta tất có người trí thân bị hoa yêu làm hại, vì vậy mới truy theo khắp chân trời góc biển, cuối cùng không biết cách nào tìm được đến biên hoang thở. Sóc thiên đại quát lên lanh lành, không cãi được nữa chứ. Coi kiếm đây. Lưu dụ thở dài. nếu đối phương võ công không bằng mình thì có rất nhiều phương pháp thoát thân, tức là kiếm pháp đối phương tuyệt không giới mình, còn bản thân mình làm sao có thể hạ độc thủ được? cách thoát thân duy nhất là dựa vào những pháp bảo do cao ngạn đã chuẩn bị cho mình, cho dù khiến đối phương thêm khẳng định mình là hoa yêu cũng chẳng còn cách nào hơn. lập tức lùi lại, tiên vụ đạn nổ tung, mau lẹ bao trùm phạm vi hơn một trượng quang cây đại thụ, mở lờ giờ tung người vọt lên một cành cây cách đó chừng hai trượng, Sóc thiên đại như hình với bóng đổi tới. vút một tiếng, tả thủ lưu dụ bắn dây móc câu qua một cành cây khác đã nhắm trước, cách ba trượng về phía nam, mượn lực bay lên, khiến một kiểm của nữ tử rơi vào khoảng không. Lưu dụ biết đêm này lại thêm một tầng nguy hiểm, nữ tử này đã có thể truy tung hoa yêu đến đây, dương nhiên đủ bản lĩnh vượt ngàn dặm biên hoang truy sát mình, đổi lại nếu mình là ả, cũng sẽ nhận định lưu dụ chính là hoa yêu. Đô Phụng Tam khẽ cười đáp, Ung Dung nói, không biết tiến huynh tiện đường qua đây, hay có ý tới thăm. Tiếp đó nhìn đội kỵ sĩ giả hoa tộc phong qua. nói giọng ân hận đồ mộ tới biên hoang tập có một tâm nguyện là mong được lĩnh giáo bản lãnh cao minh của yến huynh nhưng đêm nay không phải thời cơ thích hợp việc khẩn yếu là chóc nã hoa yêu đồ mỗ nào dám cản trở yến huynh đi lo chuyện chính yến phi ngầm hô lợi hại hiển nhiên đồ phụng tam cao minh phán đoán được chàng có ý động thủ liền ra chiêu chặn trước một năm miệng mười khiến chàng không thể mặt dày bức ý động thủ bất quá chàng cũng hiểu rõ chàng quyết định không thể không giết chết đồ phụng tam chủ yếu là vì biết lưu dụ đang bị hãm vào tình cảnh một sống mới chết với tác phong hành sự xưa nay của đồ phụng tam giả như y phát hiện ra cả ấy tuyệt sẽ không để lưu dụ còn sống gặp lại tạ huyền, nhất định sẽ dùng thủ đoạn khác đưa lưu dụ vào tử địa. nhưng trước mắt nếu chẳng và đồ phụng tam quyết một trận sinh tử kết quả dù thế nào đối với biên hoang tập đều không phải hảo sự đồ phụng tam lần này đến biên hoang tập đương nhiên bộ hạ không chỉ lơ thơ hơn chục ngống như mọi người nhìn thấy mà hàng trăm hàng ngàn người một khi đồ phụng tam mất mạng đám thủ hạ của y chắc chắn sẽ tiến hành cuộc đại báo thủ Khi đó hoa yêu sẽ có thể ung dung trốn mất, chưa kể đến toán kỳ bình của mộ dung thùy tùy thời có thể xâm nhập biên hoang thợ. Sau khi luyện thành kim đan đại pháp, khả năng quan sát người của chàng ít nhất cũng bằng một nửa thần tiên, đồ phụng tam chắc chắn là một cao thủ có thể đối kháng với chàng, hai người bên cạnh y cũng chẳng phải đổ bỏ, nếu chúng gia nhập vòng chiến, chàng khó tránh khỏi thất bại. Vậy thì đêm nay kiểu gì cũng không nên cùng đồ phụng tam phân cao thấp. Yến Phi Điềm Đạm nói, đêm nay biên hoang tập giới nghiêm. Đồ Huynh nếu không có việc gì xin lưu lại trong quán, để dễ dàng xuất lực đối phó Hoa Yêu. Đồ Phụng Tam vui vẻ nói, nhất thiết mọi việc xin theo quy củ biên hoang tập mà làm, Tiến Huynh yên tâm. Tiến Phi cảm thấy Y sẽ chẳng ngoan ngoãn nghe lời, nhưng cũng đành mỉm cười tiếp tục hành trình. Bên Trung Lâu một đám đông tụ tập, Mộ Dung Chiến, Sa Đình, Hồng Tử Xuân, Hách Liên Bụt Bột, Cơ Biệt, phí Chánh Sương, Hạ Hầu Đình, Chắc Cuồng Sinh đều có mặt hơn trăm người khác đều là cao thủ tinh tuyển của các nhà. Với thực lực như vậy bất luận đối phó với ai, một khi người đó bị ham trong trùng vây là coi như bất hạnh rồi. Kỳ thiên thiên tuyệt đại phong hoa giống như nhất điểm hồng giữa rừng xanh mênh ngông, dáng dấp thủy mị phong lưu điểm suyết cho trừ yêu đoàn toàn nam nhân. Mộ dung chiến nói, lệnh giới nghiêm đã được thực hiện, không ai có thể rời khỏi biên hoang tập, không ai có thể vào tập. Hồng tử xuân những mày, thời gian chất quý, vì sao hiến phi và trúc lão đại còn chưa tới. Mộ dung chiến nói, chúng ta không còn dư thời gian nữa, bọn họ có thể tùy thời gia nhập. hiện giờ thỉnh phương tổng tuần cho biết hành động như thế nào nói xong nhìn phương hồng sinh đưa mắt khích lệ trong lòng cũng cảm thấy kỳ quái nếu như trước kia khi biết bị phương hồng sinh qua mặt chắc chắn sẽ không dung tha cho gã sẽ bạt đao mà chém gã thành nhiều mảnh nguyên nhân khiến hắn không làm thế chính là vì mỹ nhân quyến rũ bên mình hắn hiện tại toàn lực giúp đỡ phương hồng sinh cũng vì muốn nàng được khoan khoái mọi người nín thở nhìn phương hồng sinh chờ đợi gã phát ra hiệu lệnh bất quá bọn họ đều là những người có thể dương danh lập vạn ở biên hoang tập Đều là hạng kiệt ngạo bất thuần, nếu Phương Hồng Sinh không bộc lộ tài năng sẽ chẳng ai nghe lệnh gã. Phương Hồng Sinh nhìn kỳ thiên thiên, nàng nhìn gã cổ vũ, lập tức Phương Hồng Sinh như có thêm dũng khí, bắt trước phong cách quen thuộc của Phương Hồng Đồ, trầm giọng nói, với tác phong xưa nay của Hoa Yêu, trừ khi không gây án, còn thì sẽ liên tục phạm án, vì vậy khả năng hiện giờ hắn còn ở biên hoang tập rất lớn. Phí tránh xương nhíu mày, biên hoang tập không giống như các thành trì lớn như Trường An, Lạc Dương hay Kiến Khang Người bổn địa và ngoại nhân thêm vào cũng chỉ 7-8 vạn, không dễ che giấu thân phận, không chừng hắn sẽ chi cơ ra ngoài tập tránh con mắt soi mói, khi đó sợ chúng ta mất công không. Hách liên bột bột gật đầu, phương tổng tuần là uy hiếp lớn đối với hắn, hắn trốn ra ngoài tránh nơi đầu sóng ngọn gió tựa hồ hợp tình hợp lý. Kỷ thiên thiên và mộ dung chiến đều lưu ý thần tình hách liên bột bột, từ lúc người này bị hiểm nghi là hoa yêu, bọn họ không những sinh lòng cảnh giác, mà còn lo gã phá hoại hành động đêm nay. Phương Hồng Sinh đương nhiên sẽ không tự lộ ra bí mật một nửa phương tổng tuần hay về hoa yêu thật giả. May mà trước đây gã từng coi ông anh xử lý nhiều sự vụ liên quan đến hoa yêu, liền lạnh lùng phân tích, nếu hắn trốn đi xa thì lại chẳng phải là hoa yêu. Tôi đã từng nhiều lần dò theo dấu vết, chỉ thiếu chút là bắt kịp hắn, cũng từ đấy mà biết rõ hắn rất khéo cải trang thành những nhân vật khác nhau, vừa tiện nghe ngóng tin tức, vừa ung dung quan sát loạn cục do tay mình gây ra. Mỗi vụ án đều chứng tỏ y rất thích coi người khác đau khổ. vì vậy tuyệt sẽ không chịu rời khỏi biên hoang tập nửa bước nhất định không chịu lỡ mất cơ hội chứng kiến biên hoang tập vì hắn mà trở thành hôn loạn thế nào Kỳ thiên thiên và mộ dung chiến bây giờ mới phát giác mình không ủng hộ là người phương hồng sinh giống như được gâm hồn ông anh nhập vào người ăn nói đâu ra đấy lý lẽ rất thuyết phục cơ biệt đồng ý đúng hắn tất lưu lại đây quan sát mọi chuyện không ngờ biên hoang tập xua nay ai lo chuyện nấy bỗng nhiên đoàn kết lại cũng không biết chuyện chúng ta có thể phát động dạ hoa tộc phong tỏa toàn tập hiện tại chúng ta có thuận lợi như bắt cá trong lưu phương hồng sinh nói hoa yêu là kẻ ham mê hưởng lạc khi gây án ở lạc dương hắn cải trang thành một thương gia từ miền đông bắc tới chọn một lữ quán sang trọng nhất nếu không phải vì hắn giỏi dịch dùng lại hiểu ngôn ngữ nhiều vùng bọn ta đã sớm tìm ra chân tướng hiện tại hắn ở núi nào cũng chưa rõ hạ hầu đình chép miệng biên hoang tập quá nhiều lữ quán khách sạn to nhỏ có đến một trăm tòa nếu muốn tra xét kỹ càng chỉ sợ hai ba ngày cũng không được Mộ dung chiến tay cầm một tập giấy ghi chép chi chít danh sách các lữ quán dơ lên, cười nói, bọn ta đã tuân theo phân phó của Phương Tổng Tuần, liệt danh các lữ quán theo thứ tự to nhỏ, có khả năng chỉ cần tra xét 10 gian lữ quán là tìm ra hoa yêu, vì hắn không ngờ rằng Phương Tổng Tuần cũng có mặt ở đây nên không hề cố kỵ. Sa Đình nói, nếu để hoa yêu đến để truy tung Phương Tổng Tuần thì lại là chuyện khác. Phương Hồng Sinh nói, hoặc giả tôi chỉ lo sợ hao huyền, thần hồn nát thần tính, bằng không tôi chẳng còn sống mà nói năng gì ở đây. phí tránh xưng nói hiện tại hắn chẳng những không biết rõ trạng thái giới nghiêm ở biên hoang tập mà còn có phương tổng tuần chủ trì hành động truy bắt hắn biên hoang tập còn có nhiều phòng ốc hoa phế tùy tiện kiếm chỗ nào đấy trốn lánh không được sao mộ dung chiến cười nói chuyện này không đáng lo chỉ cần tìm thấy hắn nơi từng lưu lại ta có thể huy động tám con chó săn được huấn luyện thuần thục dù hắn lên trời xuống đất hay trốn dưới hao dưới giếng chúng ta cũng lôi được hắn ra cho ngũ mã phân thây chắc cùng sinh phấn khởi nói mọi người rõ cả chưa Tất cả các vị chủ nhân lữ quán sẽ hợp tác chặt chẽ với chúng ta, bởi vì hoa yêu cũng là uy hiếp lớn nhất đối với nghề nghiệp của họ. Phương Hồng Sinh nói, mục tiêu đầu tiên của ta là biên thành khách sạn của Nguyễn Nhị Nương, hy vọng hoa yêu đến chết không đổi tính, vẫn chọn lữ quán sang trọng lịch sự nhất biên hoang thợ. vậy thì sẽ bớt được rất nhiều công phu. Chắc cùng Sinh Hoan hỉ nói, việc không nên chậm trễ, chúng ta lập tức tiến hành hành động trừ yêu. Rồi quay sang kỷ thiên thiên nói, thỉnh thiên thiên tiểu thư ở lại chung lâu chủ trì đại cuộc. Ta sẽ để ba chục cao thủ lưu lại chi viện, chỉ cần nhìn thấy tín hiệu màu đỏ, tiểu thư có thể dẫn mọi người đến tiếp ứng. Kỳ thiên thiên cao mày vẻ không nguyện ý, ai nấy trông thấy đều mềm lòng, tuy nhiên mọi người đều hiểu rõ, chắc cuồng sinh là do hảo ý. Thứ nhất không muốn nàng theo mọi người chạy đông chạy tây, thứ hai không hy vọng nàng dẫn thân vào hiểm địa, nếu có chuyện gì lầm lỡ xảy ra cho nàng, dù có đem hoa yêu ra chém vạn đao cũng không đủ bồi thường tổn thất. Phương Hồng sinh đặc biệt cảm kích Kỷ thiên thiên nói. Thiên thiên tiểu thư xin họ lại đây chờ chúc lão đại và Yến Huỳnh đợi bọn họ đến rồi hay thương lượng chi viện bọn ta như thế nào. Kỳ thiên thiên nghe đến tên Yến Phi, lập tức hồi tâm chuyển ý, gật đầu hương chịu. Lập tức hơn một nửa số người có mặt, bao gồm cả mộ dung chiến lộ thần tình mất tự nhiên. Hách liên bột bột không biểu hiện gì, hét to, dẫn ngựa tới. Hành động trừ yêu toàn diện triển khai. Bàng nghĩa trở về doanh địa, tiểu thi đang ngồi bên bàn may áo, thần tháo an nhàn, nhìn y ngồi xuống trước mặt, nghiêng đầu khe nói. Vì sao ngừng công việc lại? Bằng nghĩa thở dài, những người làm việc cho chúng ta quá nửa là người dạ hoa tộc, không có bọn họ thật khó làm được chuyện gì, lại có thêm lệnh giới nghiêm không nên triển khai công việc, đành nghỉ một đêm. Hy vọng đêm nay trừ diệt được hoa yêu, nếu không kế hoạch trùng kiến đệ nhất lâu của chúng ta sẽ bị ảnh hưởng nặng nề. Tiểu thi ngước khuôn mặt xinh xắn liếc im một cái rồi lại túi đầu nói, tiểu thi tin rằng yến công tử không phụ kỳ vọng của tiểu thư, vì đời trừ hại. Bằng nghĩa cầm chén tự rót tự uống, Hân Hoan nói. Tiểu tử hiến phi đó đích sắc biến đổi hết sức lợi hại, trước kia dù cho người đến khiêng hắn ta cũng không thêm đụng đậy ngón tay, hiện giờ lại chạy đi chạy lại khắp nơi, nói ra sợ chẳng ai dám tin. Tiểu thi vẻ mặt tươi tán, dịu dàng nói, con người đều thay đổi mà, cần nhất là biến thành tốt hơn là được. Bàng nghĩa trực giác cảm thấy thị nói về Yến phi, nhưng lại nghĩ đến cao ngạ, lập tức đang phấn khởi biến thành vô vị, tự rót ly thứ hai. Tiểu thi nhăn mặt giận dỗi, đừng uống nhiều như thế được không? Nếu huynh say nằm ra đấy, ta sợ lắm. Đại ca chẳng phải đã khuyên Phương tổng tuần uống một ly là đủ rồi sao?" Bang Nghĩa ngây người ra, vung chén rượu, thầm nghĩ nếu gặp Hoa Yêu, bản thân mình sợ không chịu nổi và chiêu. Việc bảo hộ Tiểu Thi chỉ trông vào hai chục cao thủ tinh tuyển mộ dung chiến lưu lại, chính Tiểu Thi cũng biết rõ điều này, vì vậy thị không muốn hắn uống rượu chỉ là thuộc về yếu tố tâm lý, về mặt tâm lý thị chính là dựa vào mình. Bằng Nghĩa sinh ra hồ đồ, chẳng lẽ thị có hảo cảm nam nữ đối với mình? Tiểu Thi hốt nhiên đỏ mặt, lại liếc nhìn hắn. Đại ca vì sao không nói gì? Bàng Nghĩa nghe một câu đại ca, hai câu đại ca, trái tim đột nhiên mềm lún ớp đúng nói, tiểu thi coi trọng ta như vậy, khiến ta không biết nói sao mới phải. Tiểu thi bật cười, đưa mắt nhìn ý, ý đại ca thật thà quá. Lúc này có một võ sĩ tới nơi nói, các vị đương gia yên tâm, có hai mươi huynh đệ canh giữ ở đây, ta phụ trách an toàn ở đây, tên là mộ dung vi, tiểu thi và lão bảng có sai bảo gì cứ nói với ta. Bàng Nghĩa vội nói vài lời tạ ơn. Ngấm ngầm có cảm giác khác lạ, vương tâm nói, tiểu thư nói rất đúng, biên hoang tập tuy là nơi kẻ xấu tụ tập nhưng cũng là nơi có rất nhiều anh hùng hào hán, tiểu thi không cần phải sợ hãi. linh 102, nan vong cựu ái. Trong lúc yến phi đi qua biên thành khách sạn, trên đường phố không một bóng người qua lại, chỉ có các chiến sĩ dạ hoa tộc đầu chít khăn màu hoàng kim hay võ sĩ mang huy hiệu bang phải khác. Lệnh giới nghiêm được ban hành hiệu lực cho đến khi trời sáng. Đến khi phương đông xuất hiện tia sáng bình minh đầu tiên. Giã hoa tộc hoàn nguyên thành hoang nhân hay đệ tử một bang phái nào đấy, giá hoa tộc không tồn tại dưới ánh sáng ban ngày. Người ngoài có thể thấy lạ, nhưng biên nhân đã sớm coi đấy là chuyện thường, có thể biên hoang tập là địa phương độc nhất vô nhị trong thiên hạ. Biên thành khách sạn bị bao vây trùng trùng, hành động truy tìm được tiến hành tương bừng nhộn nhịp. tiến Phi đương nhiên biết vì sao lại chọn biên thành khách sạn làm mục tiêu kiểm tra đầu tiên, bởi vì đó là kế hoạch truy tìm do bọn chàng xây dựng lúc ở trong lều của kỳ thiên thiên. Do đích thân Phương Hồng Sinh tổng chỉ huy phân phó hành động. Trang Bảo Trí bản thân ở cảnh giới dung hợp âm thần dương thần, cảm giác tâm tính hòa cùng đất trời, không ngừng nâng cao phát triển mãi lên. Tiến phi tới trước đại môn của biên thành khách sạn, võ sĩ si giữ cửa đều hướng về chàng làm lễ chào hỏi. Từ tham đồng khế chàng lĩnh hội được sự phân biệt âm thần dương thần, đại khái mà nói, âm thần thuộc về thức thần, suy nghĩ cảm nhận của người bình thường đều dùng đến thức thần, còn dương thần chính là nguyên thần theo cách nói của đạo gia. ẩn tàng ở nơi nào đấy tận đáy sâu của tâm linh, nằm bên ngoài suy nghĩ cảm nhận của thức thần. Chỉ có khi thức thần buông bỏ mọi ngã chấp, phản bổn quy nguyên, thông qua tầng tầng lớp lớp tu luyện công phu mới có thể tiếp xúc với dương thần. Dẫu vậy cũng chỉ khi kết thành kim đan, âm thần dương thần mới có thể kết thành một thể. Yến Phi không rõ mình đã kết thành kim đan hay chưa, chỉ cảm thấy bản thân chính đang bước trên con đường đó, lại theo đường tắt mà đi, còn về chuyện tương lai có thể thành tiên đạo hay không chẳng không để ý. Tiếng gió chợt động. một người từ mái nhà đối diện hạ xuống bên cạnh yến phi nguyên là quý lợi vương Phi chánh sương y đang ở trên cao giám thị hoạt động tìm kiếm đại quy mô yến phi đang chuẩn bị tiến vào khách sạn đánh dừng bước nhìn khuôn mặt thần sắc ngưng trọng của phí chánh sương chào hỏi phí lao bản khỏe chứ phí chánh sương đi thẳng tới sát Yến phi trầm giọng nói chúc lao đại không thể tham dự hành động trừ yêu đêm nay yến phi như mày không có ý sao được phí chánh sương nói ta vừa được tin chúc lao đại luyện công gặp sự cố tính mệnh chỉ còn sớm tối Người đánh y bị thương nghiêm trọng đến thế sao? Tiến phi hết sức ngạc nhiên nhớ lại ánh mắt đầy thù hận của bang chúng hán bang sáng nay, trái tim như trầm hẳn xuống, Lắc đầu, tuy là không nhẹ, nhưng thương thế nghiêm trọng như vậy quả thực là kỳ quái. Phi tránh xương thở dài, ở thời điểm sóng gió bão bùng thế này, chuyện trúc lão đại đúng là phát sinh bất ngờ, biên hoang tập tương lai lại càng bất ổn. Hiện trình thương cổ đã chạy về hán bang tổng đàn để coi còn làm gì được không? Tiến phi như mày, hay là bị người ám toán? ví dụ như có liên quan đến Đồ Phụng Tam. phí tránh xưng nói, theo lý thì không liên quan đến người ngoài, Trúc Lao Đại gặp sự cố tại trung nghĩa đường, xung quanh có cao thủ canh giữ nghe nói không thấy địch tung. Người đầu tiên phát hiện là Hồ Bái, khi ấy Trúc Lao Đại vẫn còn tỉnh táo sai Hồ Bái đi tìm Đồ Tiên. Tiến Phi thở phì một hơi, như vậy đích xác là luyện công có vấn đề rồi. trang cảm thấy đau khổ, tuy nói Trúc Lao Đại tự chuốc lấy thai họa nhưng hai ngày qua chính chàng cũng tìm mọi cách phản kích Trúc Lao Đại. đẩy ý vào tình trạng trùng trùng bất an phí tránh xương hầm hầm nói tâm tình không tốt đại kỵ luyện công Trúc lao đại là người thông minh sao xử sự, sự ngu xuẩn như thế đúng là họa vô đơn chí yến phi nói ta muốn tới thăm Trúc lao đại phí lao đại có thể đưa đường dẫn mẹo được không phí tránh xương nói ngày mai ta sẽ tìm đổ tiên thông báo giúp ngươi một câu hiện giờ tầm nã hoa yêu mới là chuyện khẩn yếu thiên thiên tiểu thư đang đợi ngươi ở trung lâu bọn ta còn phải siêu tra một tòa cách hương châu dịch điếm ở tây đại nhai nếu ở đây không có kết quả ngươi có thể gia nhập đội ngũ ở đó cách hương châu dịch điếm là lữ quán lớn nhất do người hồ phương bắc dựng nên đặt tên là biên thành khách sạn thông thường lữ khách chỉ đến ở các lữ quán do bổn tộc mở ra bất quá hoa yêu tinh thông ngôn ngữ các tộc cứ đến ở lữ xá nào ý ưa thích tiến phi liếc nhanh biên thành khách sạn một cái gật đầu hẹn gặp lại nói rồi triển khai thân pháp lướt nhanh về phía dạ hoa tử lưu dụ toàn lực buôn tẩu trên cánh đồng hoang lạnh theo vết chân ngựa đuổi theo tuấn mã đuổi theo gần 10 dặm, dấu chân ngựa đột nhiên biến thành loạn xạ, phương hướng cũng thay đổi. Lưu Dụ ngấm ngầm cảm thấy không ổn, lại gần một thân cây lớn quan sát kỹ càng, thầm nghĩ nếu đoán không lầm, con ngựa đáng thương đã bị địch nhân bắn chết, thế mới phù hợp với những vết chân hoảng loạn tạo ra trước khi chết. Mảnh rừng trên ngọn đồi nhỏ nhìn ra bốn phía tới tận đường chân trời xa xăm, nhưng lại không thấy địch tung. Lưu Dụ ngồi xuống một cành cây ẩn mình sau đám cành lá rậm rạp, cảm giác cả an toàn hơn một chút. lúc này hắn cần được yên tĩnh suy nghĩ kỹ về tình huống kỳ dị hiện thời vốn dĩ chính mình bố trí cảm bẫy ngược lại gã có cảm giác bản thân đã rơi vào bẫy của người khác không nắm được hành động của địch nhân hoàn toàn bị động việc con ngựa thất tung là một triệu chứng bất tưởng, nếu không thể xoay chuyển tình thế ngày này sang năm sẽ là ngày dỗ đầu của gã tiến phi tiến vào trung lâu kỷ thiên thiên đang tựa cửa sổ ngắm nhìn cổ trung trường vắng vẻ không người thần sắc bâng khuâng buồn dầu trang cảm giác hiện tại đang chiếm cứ tâm tư nàng không phải là bản thân mình mà là người đã khiến nàng phải đau buốn rời bỏ kiến khang ý nghĩ này khiến chàng thất vọng hái tình của nàng giống như con dao hai lưỡi, đã khiến nàng bị thương còn khiến chàng đau đớn mấy ngày gần đây trước sức quyến rũ của nàng chàng đã dần quên đi nôi đau quá khứ nhưng đêm nay lúc này trông thần sắp nàng lại khiến chàng nhớ lại tình cảnh thời điểm ly khai tộc nhân dẫn bước vào sa mạc vô tận cách biệt loài người bầu bạn chỉ có vầng dương nóng bỏng cùng cắt vàng mênh mông ngoài cơn khát cháy họng không còn gì hết không gia đình không bằng hữu Đất trời mênh mông chỉ còn duy nhất một mình cô độc. Kỳ thiên thiên cuối cùng cũng phát hiện thấy chàng, khuôn mặt xinh đẹp quay qua, cố gắng làm ra vui vẻ, nhẹ nhàng nói, anh tới rồi sao? Tiến phi suýt nữa quay mình bỏ chạy, càng xa càng tốt, chạy đến chân trời góc biển vĩnh viễn không quay về, vĩnh viễn không gặp lại nàng. Nhưng đương nhiên chàng không làm thế, đánh để cho ý nghĩ đó lướt qua trong đầu, mong giảm đi đôi chút nội hoán hờn trong lòng. Ai? Vì sao ái tỉnh cứ mãi đau khổ như vậy? biểu hiện của nàng khiến bản thân chàng cói lòng đứt đoạn. chàng hiểu sở dĩ mình lâm vào tình cảnh này là bởi đã chìm sâu trong biển tình, chỉ cần một cơn sóng nhỏ cũng không chịu được nổi. hốt nhiên chàng phát giác mình đã ở bên thân mình thơm ngát đẹp đẽ của nàng, dõi theo ánh mắt nàng ra ngoài song, cả khu vực dạ hoa tử tuy đóng cửa ngưng hoạt động nhưng toán bộ đèn đuốc vẫn cháy sáng, thiếu lời ca tiếng nhạc êm đềm của biên hoang thành địa, không gian hưu quạnh không một bóng người thật tịch mịch cô liêu, giống như tâm tình chàng lúc này. kỳ thiên thiên khẽ nói bên tai chàng. Sao không nói gì? Anh có tâm sự gì ư? Yến Phi rất muốn nói vì nàng có tâm sự nên ta mới có tâm sự, nhưng đương nhiên không thể nhẫn tâm ném hòn đá này xuống giếng. Đang khi nàng đầy ưu tư sao nỡ gây thêm thương tổn, liền hít sâu một hơi thở nói, lên thêm hai tầng nữa là một trong biên hoang tứ cảnh trung lâu vọng viễn, cao nhất ở biên hoang thợ là nơi tốt nhất để ngắm nhìn biên hoang thợ. Kỷ thiên thiên bất giác cụp mắt xuống, xả toán bộ tâm sự, dịu dít nói, lên trên đã là đại hồng trung. lại còn có thể lên thêm một tầng lầu nữa ư thiên thiên nhất định phải mở rộng tầm mắt mới được tiến phi đang muốn nói bụp một cụm khói màu phất phơ bay lên bầu trời tây đại nhai tỏa ra sắc hồng rực rỡ giang văn thanh trình thương cổ và hồ bái rời khỏi phòng ngủ của trúc lão đại trở lại thính đường hồ bái cung kính huynh đệ bên dưới vẫn chưa biết chuyện lão đại gặp nạn thuộc hạ nên xử lý như thế nào trình thương cổ chăm chú nhìn gã trầm giọng nói ngươi là quân sư của lão đại biết rõ sự vụ trong bang hơn ta Có đề nghị gì? Hồ bái trầm âm, chuyện đó còn phải xem lao đại có khởi sắc hay không, nếu lao đại trong ít ngày có thể phục nguyên, chúng ta có thể nói thác lao đại bế quan liệu thương. Nhưng nếu giả thiết lao đại sau một thời gian ngắn không có biến chuyển tốt hơn, lúc đó sẽ rất lắm chuyện xảy ra, chúng ta cần có người tạm thay chức lao đại để ổn định lòng quân. Gã quanh co một vòng, hẳn muốn biết Giang Văn Thanh và Trình Thương cổ liệu có thuật hồi thiên hay không, bởi vì nếu hai người cao minh đến mức có thể cải tử hoàn sinh, gã chỉ có hai lựa chọn. một là cuốn gói chuẩn cho xa thứ hai thực thi độc thủ nắm lấy sinh mệnh trúc lao đại giang văn thanh nhìn trình thương cổ lão này vẻ mặt khó khăn hiển nhiên không muốn kế thừa vị trí trúc lao đại giang văn thanh ngầm thở dài thầm nghĩ cái này kêu bằng họa trong tay áo, so với đồ phụng tam còn khó đối phó hơn nhiều quay về hồ bái hồ quân sư tùy tiện mượn cớ gì thông báo với nghị hội đêm nay trúc lao đại không tham dự hành động khi nào trở về chúng ta sẽ tiếp tục thương lượng hồ bái thẩm đoán nàng ta cố ý tách mình ra để khuyến khích Trình Thương Cổ kế vị Trúc lão đại, hiển nhiên bọn họ không hứng thú với tình huống của chúc lão đại, ngấm ngầm hoan hỉ, giả bộ lo Âu lĩnh mệnh đi ra. Giang Văn Thanh và Trình Thương Cổ tới trước bàn giữa sảnh đường ngồi xuống, Trình Thương Cổ nhăn tít cặp lông mày nói, thật kỳ quái. Lao Trúc đích xác bị Yến Phi đả thương, nhưng thương thế còn chưa nghiêm trọng đến mức vận công liệu thương mà tẩu hỏa nhập ma. Tuy nhiên cũng rất khó nói, từ lúc Yến Phi trở lại, y mọi chuyện đều không được ứng ý, luyện công sẽ rất dễ gặp họa. Ánh mắt Giang Văn Thanh nhìn theo hồ bái ra khỏi cửa, hỏi, hồ bái là người như thế nào? Trình thương cổ nói, gã là công thần của hàn bang, năm đó Trúc Lão Đại cầm đầu một tiểu bang hội ở Kiến Khang, được đại ca giúp đỡ đến biên hoang tập tranh giành thiên hạ, ta thì sau đó nhận lệnh đại ca tới giúp đỡ Trúc Lão Đại khuyết trương sự nghiệp, hồ báo luôn luôn trung thành với Trúc Lão Đại, đúng ra thì không có vấn đề gì. Giang Văn Thanh hốt nhiên mắt lóe hàng quang, lạnh lùng, người này vỏ bọc rất chắc chắn, hoặc giả không đơn giản như bên ngoài. hơn nữa gã là người thứ nhất phát hiện sự việc ly kỳ trên người trúc thúc thúc có câu không thể không có tâm phòng người chúng ta dù gì cũng phải để phòng gã trinh thương cổ đồng ý cẩn thận là hơn hết bất quá nếu ta tạm quyền bang chủ không thể không trọng dụng gã giang văn thanh trầm giọng nói để gã làm bang chủ thì sao nhỉ đối với việc trúc thúc thúc ta không dám kỳ vọng gì chỉ sợ đến đại la kim tiên cũng khó cứu mạng chỉ còn coi ý thoi thốt được đến khi nào thôi trinh thương cổ ngạc nhiên chẳng phải ngươi hoài nghi gã có vấn đề sao Giang Văn Thanh ung dung nói, hiện tại khó khăn nhất ở biên hoang tập là ngồi lên cái ghế Hán Bang lão đại, chúng ta để cho hồ bái hai lựa chọn, thứ nhất là để gã thay thế chúc thúc thúc chủ trì Hán Bang, thứ nhì là để đại Giang Bang thôn tính Hán Bang, xem gã chọn đường nào. Trình thương cổ không hiểu nói, nếu gã chọn đường thứ nhất, mà đích xác là gã có vấn đề, há chẳng phải mất trắng Hán Bang vào tay gã sao? Giang Văn Thanh coi thường, gã ta tài đức đến đâu chứ? Đâu đến lượt gã làm gì thì làm? Tôi muốn coi gã có lộ đôi trồn hay không. Có nhị thúc và tam thúc ở đây, dự gã lên hay phế đi hoàn toàn trong tay chúng ta mà. Trình Thương cổ ngạc nhiên, Văn Thanh tựa hồ nhận định gã có quan hệ với sự cố của Trúc lao đại phải không? Giang Văn Thanh sát cơ trầm ngập, nói: Trúc thúc thúc tuy không nói được, nhưng vợ ư ở rồi ta chuyển chân khí giúp ông ấy hồi tỉnh một lát, thấy nhãn thần ông ấy chưa đầy phẫn hận đoán độc, đến giờ ta còn chưa quên. Mà khi ấy là lúc Trúc thúc thúc phải tới Trung lâu phó hội, tại sao bỗng lại quay ra luyện công? đã không hợp tình lại càng không hợp lý. Hồ Bái có thể lừa ai, nhưng không lừa được ta. Nếu ta không để gã ta nắm quyền cao chức trọng trong bang, không có chứng cứ mà hạ thủ giết gã, e lòng người không phục, vừa rồi đã không để gã sống mà đi ra. Trình thương cổ nói, nếu gã đủ khả năng dùng thủ pháp độc đáo tạo ra thương thế của Lao Trúc giống như Tẩu hỏa Nhập Ma, người này võ công cao hơn nhiều so với thân thủ hắn để lộ ra, đã thế chẳng ngại gì mà không xuất thủ thử thách, tức khắc có thể biết rõ. Giang Văn Thanh vẻ cười cười bình tĩnh nói với giọng êm ái, khi còn chưa hiểu rõ gã từ đâu đến, chúng ta không nên khinh cử vọng động, nếu gã đích sắc là gian tế trà trộn vào Hàn Bang, chính gã lại rất có giá trị lợi dụng. Trình Thương cổ ngây người nhìn nàng ta, thầm nghĩ so với mình lão luyện giang hồ còn lợi hại hơn nhiều. Chẳng trách Giang Hải Lưu Yên chí để nàng ta chỉ huy trọng binh tới biên hoang tập, cùng các nhân vật tối xuất sắc trên thiên hạ tranh hùng đấu thắng. Lưu dụ ẩn trong đám cành lá rậm rạp trên cao giám sát động tĩnh gần xa. sóc thiên đại chặn đường tập kích làm loạn hết cả dự kiến của gã khi ly khai biên hoang tập gã đã định ra lộ tuyến và chiến lược dùng khoái mã vượt qua biên hoang trong đó dinh thủy mới là mấu chốt trong kế hoạch thế nhưng sóc thiên đại lại buộc gã vì chuyện đuổi theo chiến mã rời khỏi lộ tuyến đã định nếu không có những trang bị chủ yếu dùng để đối phó địch nhân nằm trên lưng ngựa chẳng thà đi bộ còn hơn phải mạo hiểm đuổi theo chiến mã như vậy quyết định này hiển nhiên sai lầm con ngựa hiện giờ chắc đã rơi vào tay địch nhân gã cũng giống như bị phế mất một nửa võ công Không có cách nào ứng dụng kỹ thuật xích hầu đối phó địch nhân nữa. Cái gì dụ địch, lừa địch, hãm địch, sát địch đủ loại thủ đoạn đều vô phương thi triển. Có thể bảo vệ được cái mệnh nhỏ nhoi này cũng đã đủ để tạ ơn trời đất rồi. Đừng nói đến chuyện đối phó đổ phương tam. Đột nhiên giấu mình trên cây là biện pháp duy nhất để gã giành lấy quyền chủ động, lấy tính chế động coi xem ai nhẫn nại hơn ai. Địch nhân không thể chờ đợi mãi mãi được. Hơn nữa còn phải để phòng gã quay đầu trở về biên hoang thập Nghĩ đến đây, phía nam xuất hiện địch tung. đầu tiên chỉ là mấy nhân ảnh trong bóng đêm, tiếp đó giống như ưu linh tử Minh Phụ sông lên Nhân Gian, gần trăm đại hán mình mặc dạ hành, tay cầm đao thương tên nhỏ, lần lượt xông tới, dưới ánh trăng xuyên qua cây rừng gây nên cảm giác đầy khủng bố. Lưu Dụ thầm kêu má ơi, hiển nhiên sự can thiệp không phải lúc của sóc Thiên Đại đã đẩy gã vào vòng vây của địch nhân, rơi vào tình huống đáng sợ nhất. Kế hoạch ban đầu là mượn cước lực chiến mã, mượn không gian mênh mông của biên hoàng, mượn hình thế dĩnh thủy và cả đống trang bị pháp bảo để vượt qua địch nhân ngăn trở. Bây giờ nếu địch nhân theo giết không bông, gã có vô số phương pháp ngăn trở. Hiện tại đương nhiên mọi cách đều không ổn. Lưu Dụ không dám động đậy, sở gai ốc nhìn địch nhân qua lại dưới gốc cây. chợt có người hô, dừng. Dưới chân toàn địch nhân, lúc này chỉ cần có người phát hiện ra, chắc chắn gã không thoát khỏi tử mệnh. Lại có tiếng chân từ hướng đông vọng đến, Lưu Dụ giật mình, biết địch nhân còn một đám đông theo vết mình mà đến. Bất giác ngầm kêu may mắn. Nếu không phải trước đấy phát hiện tình huống Tuấn Mã lồng lên như điên có biến chuyển kịp thời ẩn thân, chắc chắn sẽ rơi vào trùng vây đối phương, khi đó cho dù có thể quay đầu chuyển thân, cũng không thoát được cảnh tránh hổ phía sau, rước lang phía trước. Địch nhân từ phía đông mau chóng tiến lại gần, cũng dừng lại hội họp dưới gốc cây Trong đám đó hai người xem ra đầu lánh tới bên gốc thương nghị, một người ngạc nhiên, cô đại nhân cuối cùng không chặn được tiểu tử đó sao. Lưu dụ nghe vật ngơ ngác, thiên hạ không nhiều người họ cô. Gác chỉ biết duy nhất một người là tâm phúc của tư mã đạo tử, cô Thiên Thu, lập tức cảm thấy hồ đồ. Tên họ cô hung dữ nói, tiểu tử này cơ trí linh hoạt phi thường, chẳng những biết kịp thời đổi hướng, lại còn dùng thất mã không người đánh lửa chúng ta, khiến bọn ta chỉ giết được một con súc sinh. Kỳ quái là trên lưng ngựa lại có các đồ vật dường như cơ hồ dùng để trốn tránh truy binh, tựa như trước đó đã biết sẽ bị người chặn đường truy tung, sự việc rất khả nghi. Người của Việt đại nhân các vị cũng trộm vào khoảng không hay sao. Lưu Dụ rốt cuộc khẳng định được bên dưới hai người, một là cô Thiên Thu, một là Việt Nha, đều là người của tư mã đạo tử, không phải là người do đồ phụng tam phải đến, ít nhất cũng hiểu tư mã đạo tử đang dòm ngó biên hoang thở. Việt Nha thở dài, khả năng để gã trốn mất rồi, lúc đó chỉ cần gã đi thêm nửa dặm, chúng ta sẽ dễ dàng giết chết gã, không hiểu vì sao lại để gã phát giác. Lưu Dụ hít vào một hơi khí lành, không oán trách sóc thiên đại nữa mà còn cảm kích cả. Cô Thiên Thu lạnh lùng. Chúng ta đã bố trí thiên la địa vong trên đường gã về Quảng Lăng, gã càng đi thêm về phía Nam, càng khó thoát khỏi tay chúng ta, cứ để gã nhất thời đắc ý đã làm sao. Đi thôi. Lưu dụ khắp người nổi ra gã nhìn theo địch nhân đi khuất sau rừng cây hắc cám phía Nam, ngầm hô không hay, nếu truy theo gã chỉ có đám đồ phụ tam, càng tới Quảng Lăng, càng thêm an toàn, hiện giờ lại có chuyện khác, vì Nam vương cũng là địa bàn của tư mã đạo tử. Bất quá gã lại không hề tức giận, ngược lại đấu trí lại thêm cao, nhảy xuống mặt đất. âm thầm lướt sau địch nhân mà đi chương 103, Thủy thị hoa yêu tiến phi và kỷ thiên thiên tiến vào cách hương châu dịch điếm mộ dung chiến và xa đình đón hai người dẫn vào thực đường đám chắc cùng sinh mấy phần tử cốt cán của trừ yêu đoàn ai nấy thần sắc ngưng trọng mỗi người đứng một nơi chỉ có cờ ít đang ngồi mặt mũi phông đỏ tay liên tục vớt mũi tình trạng rất khổ sở hai mắt mở ra không nổi tiến phi liếc mắt đã biết phương hồng sinh gặp sự cố bất quá không rõ có chuyện gì xảy ra chắc cùng sinh nói hoa yêu ở đây Cơ biệt hung hắn nói, bọn ta đã bao vây chặt cả dịch điểm này, khi nào Phương tổng tuần tỉnh lại chính là lúc khí số Hoa yêu đã tận. tiến Phi nhìn mộ dung chiến, hắn ngầm đưa mắt ra hiệu cho chàng, thần tình rất cổ quái ám muội. Kỳ Thiên thiên đến bên Phương Hồng Sinh, dịu giọng nói, Phương tổng tuần gặp chuyện gì? Nét mặt Phương Hồng Sinh hơi biến động, trả lời, ta bị người ám toán. Hồ Lôi Phương ở phía sau nói, sự tình xảy ra như thế này, Phương tổng tuần bước vào đây, lập tức bắt được khí vị Hoa yêu, chứng tự Hoa yêu từng qua lại đây. Bọn ta lập tức phấn chấn tinh thần, trước tiên trùng trùng bao vây, sau đấy đuổi hết khách trọ về phòng, không để người nào đi lại, sau khi bố trí xong, bắt đầu tìm kiếm từng phòng. Phi tránh xương thở dài tiếp lời, dịch điếm chia thành đông, bắc, tây tam viện, lấy thực đường làm trung tâm, mỗi viện ước có năm chục gian khách phòng. Bọn ta bắt đầu từ đông viện, nào ngờ vừa tiến vào một gian phòng chống liền gặp phải một làn độc khí cường liệt tập đến, phương tổng tuần đi đầu lập tức hứng chịu. Bọn ta đành đưa ông ấy ra đây. bây giờ tình trạng đã tốt hơn trước rất nhiều bộ dạng khi đó đáng sợ lắm sầm hách liên bột bột vũ bản mắt toé hung quang hoa yêu thật ra nan dạo trước đấy phòng độc vào trong phòng rồi đóng kín cửa để độc khí không tỏa ra ngoài lúc bọn ta mở cửa liền bị nhiễm độc chắc cuồng sinh trầm trọng tai ứng biến của người này không thể coi thường được hơn nữa thân thủ cao minh phi thường tuy nhiên cũng để lộ hành tung hành động phóng độc của hắn hẳn là sau khi chúng ta bắt đầu phong tỏa dịch điếm vì vậy hiện giờ đã là cá trong lưới chỉ còn xem chúng ta thu lưới bắt con cá lớn này như thế nào thôi kỷ thiên thiên lần lượt liếc nhìn yến phi và mộ dung chiến mắt lộ thần sắc dị dạng yến phi hiểu rõ vì sao mộ dung chiến và kỷ thiên thiên cùng lộ thần sắc cổ quái nhân vì sự tình không đơn giản như bề ngoài vấn đề là hoa yêu cho rằng phương hồng sinh chỉ là một kẻ bị bợ mạo nhân trên giang hồ không biết ông ta là một nửa hóa thân của phương tổng tuần cũng có khíu giác linh mẫn y như thế do vậy làm sao hắn có thể mạo hiểm đi trước một bước ngấm ngầm phóng độc chữ yêu đoàn là tập hợp tối tinh nhuệ của biên hoang tập người người thân kinh bách chiến kinh nghiệm dày dặn sau khi bao vây dịch điếm lập tức chặn hết đường ra lối vào buộc mọi người về phòng sau đó lần lượt siêu tra từng phòng trong tình hình này chỉ có nội gian trong chữ yêu đoàn mới có cơ hội biết nên phóng độc ở đâu mới dễ dàng đã thủ Kỳ thiên thiên nhìn yến phi ánh mắt chàng trước tiên liếc qua xa đình và hách liên một bột sau đó dừng lại ở mộ dung chiến hắn lắc lắc đầu người ngoài sẽ cho là hắn cảm thắn về hành động phát sinh biến hóa riêng yến phi hiểu hắn ám thị không phải do gia đình và hách liên bột một làm rõ ràng hắn luôn luôn giám thị hai người này hồng tử xuân dầu dĩ ngồi xuống nhìn phương hồng sinh tuy đã bỏ tay khỏi mũi nhưng vẫn thở hồn hẹn mắt vẫn không mở ra được nói phương tổng tuần ai phương tổng tuần giờ ông cảm thấy thế nào phương hồng sinh nói mũi rất đau đầu nhức như bỡ bổ tuy nhiên so với lúc mới hít phải độc khí đã khá hơn rất nhiều rồi chắc cùng sinh nói khi đó ta ở bên cạnh phương tổng tuần cũng hít phải khí độc may mà lập tức bế khí chỉ khó chịu một chút. Hoa yêu phóng ra độc khí này chắc hắn chỉ nhằm đối phó phương tổng tuần, độc tính chỉ là loại thường, nhưng làm mũi đau ghê gớm. Khíu rác của phương tổng tuần linh mẫn gấp trăm lần bọn ta, hậu quả tự nhiên nghiêm trọng gấp hàng trăm lần. Cơ biệt kéo một chiếc ghế, thiên thiên tiểu thư xin mời ngồi xuống đây. Kỳ thiên thiên duyên dáng ngồi xuống, đảo mắt một lượt nói, dịch điếm hiện giờ có bao nhiêu khách trọ. chắc cùng sinh đáp, gần hai trăm dàn khách phòng có ba trăm hai khách chợ, trừ đi năm vị nữ khách. Chúng ta cần phải tra xét 269 người. Cơ biệt gượng cười, nếu chỉ có vài chục người, bọn ta tuyệt sẽ không ngồi đây chờ phương tổng tuần phục nguyên. Theo quy củ lệnh giới nghiêm đến lúc trời sáng phải triệt tiêu, chúng ta cũng khó lòng hạn chế sự tự do của lữ khách. Nếu không mất mấy ngày đừng mong kiểm tra tử tế được. Kỳ thiên thiên chép miệng, lại có nhiều khách trọ đến thế ư. Mắt liếc nhìn Yến Phi. Yến Phi đứng tựa cửa, một bên là mộ Dung chiến, hắn ta cũng đang nhìn Yến Phi. phí tránh Sương nói. nếu chỉ tùy tiện hỏi han mà phát hiện ra thân phận hoa yêu thì chẳng đến lượt chúng ta đối phó hắn vì vậy nếu đêm nay vương tổng tuần không hồi phục được chúng ta chỉ còn cách chấp nhận thất bại thôi hạ hầu đình cũng đang ngưng thần nhìn yến phi thấy vẻ mặt chàng an nhàn hơn hết lại còn nhắm mắt dưỡng thần không nhịn được hỏi yến phi ngươi nghị khác sao đông dưng ánh mắt mọi người đều bị yến phi hấp dẫn vì thân thái không tầm thường của chàng yến phi trợn mở to hồ mục linh quang lấp lánh nhìn cơ biệt khét lời ai là người đề nghị bắt đầu tìm kiếm từ đông viện Cơ biệt ngạc nhiên, nét mặt không vui, bởi vì Yến Phi mở mắt ra là nhìn mình, như mày nói, đương nhiên là do Phương Tổng Tuấn phát hiệu lệnh, Phương Hồng sinh khổ sở nói, ta theo mùi vị mà bắt đầu từ Đông Viện. Hồng tử Xuân ngạc nhiên hỏi, Yến Phi ngươi không phải hoài nghi việc phóng độc do người mình làm chứ? Bao che hoa yêu thì có lợi gì chứ? Yến Phi vẫn khoanh hai tay trước ngực, ung dung nói, ta đang suy tính từng khả năng, giả thiết hoa yêu là một trong những lũ khách ở Đông Viện, chúng ta có thể thu hẹp phạm vi điều tra còn một phần ba. Nếu lại giới hạn trong số nam giới độc thân, mục tiêu lại càng giảm thiểu. Kỳ thiên thiên hân hoan nói, đúng. Hồ lôi phương vô đuổi, đúng. Lý lẽ đơn giản này vì sao nhất thời không nghĩ ra, để ta tìm ba lý. Ba lý là lão bản của dịch điếm. Mộ dung chiến bộ nói, bọn ta là người đồng tốc, để ta kiếm gã hỏi cho rõ. Nói xong không cần biết hồ lôi phương đồng ý hay không, lập tức đi ra. Tiễn phi và kỳ thiên thiên ngầm khen hắn cơ cảnh, xem ra lý do của mộ dung chiến đàng hoàng. Nhưng hai người lại hiểu rõ vì Yến Phi giã hoài nghi cơ biệt dở cho quỷ, cơ biệt và Hồ Lôi Phương có quan hệ mật thiết, do vậy cố nhiên hắn không để Hồ Lôi Phương có cơ hội ly khai. Hồ Lôi Phương trầm giọng nói, nếu Yến Phi ngươi hoài nghi trong số chúng ta có người lộng quỷ tại sao không nói ra, nếu không chỉ sợ đêm nay vất vả công toi. Yến Phi chầm chậm nhìn lướt qua mọi người điềm đạm nói, có nội gian hay không hiện giờ không phải là lúc xử trí, đúng là có người giả trá, mục đích không phải để bao che hoa yêu mà chỉ muốn tiếp tục gây hoang mang. ngừng lại một chút tiếp tục hiện tại quan trọng nhất là bắt hoa yêu vì dân trừ hại hoa yêu đêm nay ác giả ác báo khó tránh tử kiếp tiếp đó ngước nhìn lên xà nhà sau mục lóe thần quang ung dung nói hoa yêu đang ở đây chỉ cần chúng ta dùng thủ đoạn phi thường lần lượt tìm kiếm hoa yêu chắc sẽ phải lộ đôi trồn ngày tàn của hắn đã đến lưu dụ phục trong rừng già quan sát địch nhân hội hiệp với một cánh quân khác có ước chứng hai người ngựa đoạn đều bỏ ngựa đi vào rừng gã áp hai sóng đất nghe ngóng thăm dò phương hướng Phát giác khi đến bờ phía tây dinh thủy tiếng chân liền biến mất, thầm nghĩ trên sông tất phải có đội thuyền với ít nhất 5 chiếc thuyền lớn, bằng không làm sao chứa nổi hơn 400 người, ngầm hô thật nguy hiểm, nếu như mình theo lộ tuyến cũ mà đi men bờ sông theo hướng nam, chắc chắn không tránh khỏi bị đối phương hai đường thủy lục chạy đường. Thật ra là chuyện gì đây? Chẳng lẽ đồ Phụng Tâm và Tư Mã đạo tử đã kết thành bè cánh? Tuy nói là trong đấu tranh quyền lực bằng hữu có thể thành từ địch, địch nhân thành bằng hữu, không gì là không thể. Nhưng mà tư mã đạo tử và hoàn huyền như thủy hòa bất dung, tuyệt đối không có khả năng hóa giải, tư mã đạo tử cũng không thể vì đối phó tạ huyền mà bắt tay hoàn hưu. tiền Giá tâm của hoàn huyền đối với ngôi báo ai ai cũng biết, tạ huyền thì kế thừa truyền thống gia đình luôn luôn ủng hộ triều đình, tư mã đạo tử sẽ chỉ lợi dụng huyền nọ kiềm chế huyền kia, không ngu đến mức tự hủy trưởng thành. Đã như thế, càng không nghĩ ra làm sao thủ hạ đồ phụng tam lại biến thành người của tư mã đạo tử. Phải làm gì đây? Coi tình thế hiện tại an toàn về đến Quảng Lăng đã là hồng phúc tề thiên, nói gì đến chuyện giết địch. Đối phương đã bố trí thiên la địa võng trên đường về Quảng Lăng chỉ đợi gã đâm đầu vào. Hay là gã quay về Tây, đảo một vòng ngoạn mục, đến Đại Giang rồi theo hướng Nam về Quảng Lăng. Biên hoang minh ngông, gã thạo đường, dù cho tư mã đạo tử huy động toàn bộ quân mã kiến khang, cũng giống như mỏ kim đáy biển, làm sao chặn được gã. Khi, Lưu Dụ quay đầu nhìn sang, lập tức hít một hơi thở sâu, ngầm hô bất diệu. tiến phi chắp tay sau lưng đi trước theo sau là kỷ thiên thiên mộ dung chiến hách liên bột bột sa đình cơ biệt hồng tử xuân chắc Cùng sinh hạ hầu đình phi tránh xương một đám cao thủ trừ yêu đoàn theo hành lang đông viện mà đi hai bên phòng xá dãy nọ tiếp dãy kia hiện ra trước mắt trên cao có một đám chiến sĩ cung tên sẵn sàng canh giữ chỉ mình phương hồng sinh lưu lại thực đường cúng mấy hảo thủ bảo hộ nghiêm mật mộ dung chiến tay cầm danh sách khách trọ nói đinh mão phỏng tiến phi ung dung dứng lại cánh cửa treo tấm biển đinh mão không chần chờ đưa tay gõ cửa Cục. Cục. Cục. đám mộ dung chiến tản khai xung quanh, chuẩn bị sẵn sàng với thực lực bọn họ liên hợp lại giả như đồng tâm hiệp lực dù là đối thủ cao minh như mộ dung thủy tôn ân cũng khó lòng thoát thân Kỳ thiên thiên di chuyển tới bên cạnh mộ dung chiến chúng nhân biết nàng kém kinh nghiệm giang hồ bất giác đều có chút khẩn trương mộ dung chiến quay lại nhìn thấy không ít người thò đầu thò cổ ra nhìn trộm hét to bọn ta đang tra án tốt nhất đừng ngó trộm Bằng không sẽ coi là đồng đảng, tập nhân. Những kẻ thò đầu coi nhiệt náo lập tức rụt cổ đóng cửa. Một trung niên nho sinh mở cửa phòng, mặt xanh lẹ run rẩy, vốn muốn nói vài câu khách khí, hốt nhiên phát giác bảy tám cặp mắt trừng trừng nhìn mình, sợ hết hồn, đại gia. Không phải tôi. Mộ dung chiến, hồng tử xuân, chắc cùng sinh mấy người nhìn thấy hắn yếu bóng vía như vậy, đồng thành cười phá lên. Chỉ có Yến Phi vẫn nhẹ nhàng lễ mạo, mỉm cười nói, làm phiền rồi. Đúng không phải ngươi. Rồi lại tiếp tục đi. Chắc cùng sinh đuổi theo tới bên chàng, không hiểu, ngươi nhìn một lần là đủ hay sao, dù gì cũng nên hỏi đổi câu chứ. Hồng Tử Xuân nói, ta còn cho là lão ca ngươi sẽ xuất thủ để thử thách chứ. Yến Phi lập tức dừng lại, chờ mọi người dừng cả lại đằng sau, Trầm giọng hành động của chúng ta càng mau lẹ, càng gây áp lực lớn đối với Hoa Yêu, khiến hắn cảm thấy chúng ta đã săn chủ kiến, chỉ xông thẳng tới chỗ hắn. Yên tâm. Chuyện khác ta có thể không ổn, nhưng nhìn người lại không nhìn lầm. Hạ hầu đình thở dài, không tín nhiệm ngươi không được. Giờ dân đến rồi, nếu không tìm thấy hoa yêu ở đông viện, lại hai viện kia với hơn trăm phòng. phí tránh xương gượng cười, nếu hoa yêu không phải độc thân như dự đoán, chúng ta lại phải bắt đầu từ đầu. Mộ dung chiến đưa danh sách lên đọc, đinh Mao rồi đến canh ngọ, cũng là nam tử độc thân, người này còn thiếu hai ngày tiền phòng. Bình, cửa phòng mở tung, một tráng hán bốn dĩ như hung thần ác sát, mày rậm mắt lồi, lúc này có rún người sợ hãi van xin, các vị đương gia tha mạng. Tiểu nhân lập tức nộp tiền phòng. Lần này kỳ Thiên Thiên cũng không nhịn cười nổi, những người khác lại càng cười lớn hơn, không khí khẩn trương dịu hẳn lại. Mộ Dung Chiến nhìn gã từ trên xuống dưới, bật cười, "Là tại ta không tốt", nói thừa một câu. Tiễn phi vẫn với vẻ bất cần đời khẽ cười nói, "Huynh đài về phòng đi, tiền phòng để đến mai sẽ thu." Để tên đó ngơ ngác đứng cửa, cả bọn tiếp tục đi. Tiễn phi đột nhiên ra tăng tốc bộ, theo hành lang tiến về phía đông. Mộ Dung Chiến kinh ngạc kêu lên, "Yến huynh!" ngươi để suất tân mùi giáp tuất ất hợi đinh sửu, ai lại còn mậu dần kỳ mão yến phi bỗng nhiên dừng bước trước gian phòng treo biển nhâm ngọ sau mục thần quang lấp lánh tựa như muốn nhìn xuyên qua cửa phòng xem tình hình bên trong ánh mắt mộ dung chiến rời khỏi tập danh mục nhìn sang yến phi hiện lên thần sắc kinh dị tựa như nghĩ tới điều gì đó im lặng không nói hách liên bột bột chăm chú nhìn yến phi mắt lóe tinh quang hiển nhiên đang nghĩ đến cử chỉ bất thường của yến phi muốn đoán xem vì sao dường như chẳng có thể làm được việc người khác không thể làm tựa như thuần bằng cảm giác có thể tìm ra hoa yêu trong đám này kỷ thiên thiên biết rõ năng lực của Yến phi nhất biết chàng đang phát huy bản lĩnh thông huyền của mình khiến hoa yêu không trốn vào đâu được không cần đợi bọn họ hạ lệnh võ sĩ canh giữ trên các mái nhà lập tức toàn thân giới bị tỉnh táo chờ sự tỉnh phát triển nếu người trong phòng đúng là hoa yêu đương nhiên không phải chuyện tầm thường ai cũng biết hoa yêu nhiều năm gây tội ác không ai chế trụ được chắc chắn pháp bảo đầy mình tinh thông kỹ thuật đột vây ẩn tàng chạy trốn tiếng gió vụ động mộ dung chiến tiện tay vứt bỏ tờ danh mục cả người bay bổng lên mái nhà khiến bầu không khí khẩn trương lại càng thêm căng thẳng tựa như một sợi dây cung tùy lúc có thể đứt phực làm đôi trong sự chờ đợi của mọi người yến phi đưa tay đẩy cửa đoạn lùi hai bước ai vậy chúng nhân đều bất ngờ chỉ có yến phi và mộ dung chiến là ngoại lệ nhân vì giọng nói vốn éo vọng ra đích thị là của nữ nhân kỳ thiên thiên tức thời lo lắng cho yến phi Vì giả như yến phi bộ điệu như vậy mà lại tìm nhầm người, sẽ khiến cho mọi người không còn ai tin tưởng chẳng nữa. Tuy nhiên khi nàng quay sang nhìn mọi người, lại phát giác cả đám lao giang hồ không một ai lộ vẻ cười cận, nàng là người thông tuệ lập tức tình ngộ. Chính vì hoa yêu có hàng ngàn vạn hóa thân, kể cả dịch dung thành nữ nhân, nên mới có thể luôn luôn tránh được bị phát giác. Ui ra! Cửa phòng mở tung! Một vị cô nương trẻ tuổi bước ra, thân hình cao giáo ăn mặc theo lối tiên ti tộc, dáng vẻ thúy mị e ấp, ánh mắt ngại ngần một tay sửa lại tấm trường bào mới khoác lên, một tay chậm chậm làm duyên vuốt lại mái tóc, trao mày nhìn kỹ Yến phi, rồi lần lượt nhìn sang mọi người, đến khi trông thấy Kỷ Thiên Thiên, ánh mắt bỗng vụt sáng. Hiển nhiên dù là thân nữ tử, cũng bị vẻ dạng rỡ của Kỷ Thiên Thiên gây xúc động. Từ Kỷ Thiên Thiên đến những người khác đều cảm thấy ngạc nhiên, nữ tử này từ mái tóc đen nhánh đến cặp chân trần, mỗi tóc môi tóc đều là nữ nhân thực sự, tiết hầu phẳng lì không thấy trái cổ đặc trưng cho nam giới. Hơn nữa à chỉ mặc sơ xài chiếc áo trong mềm mại, thân hình nguyện chuyển phập phòng, ở nước nhìn thấy chẳng những không che giấu vũ khí gì, lại còn là một nữ tử bất lực yếu đuối tuyệt không có đến nửa phần thần thái tu mi, càng chẳng giống người biết võ công. Hạng nữ nhân đơn độc đến biên hoang tập kiếm tiền không ít, đa số đều đến thanh lâu ở dạ hoa tử bán thân, mong kiếm được món tiền kha khá. Mộ dung chiến là người duy nhất đã xem danh mục, biết người trọ trong phòng là nữ tử độc thân cũng cảm thấy hết sức thất vọng. Không ngờ Yến Phi tựa như trong lòng sẵn có chủ kiến lại đụng đầu phải cái đinh lớn này. Ai nấy ngơ ngác nhìn, không một lời hỏi han. Nữ từ nọ, quay lại nhìn Yến Phi, ngạc nhiên nói, đêm khuya rồi. Đánh thức nô ra có chuyện gì? Kỳ thiên thiên thở dài, lần đầu tiên niềm tin vào linh giác thông huyền của Yến Phi bị dao động, không biết rồi chẳng sẽ thu thập tàn cục ra sao. Bất ngờ đối với mọi người, Yến Phi thông dong, bọn ta nhầm. Cô nương cứ đóng cửa tiếp tục giấc ngủ, xin thứ tội quá nhiễu. nữ nhân trợn mắt nhìn yến phi do dự một chút rồi mới từ từ đóng cửa đúng lúc cửa phòng vừa đóng bất ngờ lại phát sinh sự tình yến phi rút kiếm ra không một tiếng động điệp luyến hoa lóe lên như điện chớp chém thẳng vào cánh cửa kinh khí mãnh liệt lập tức khiến cánh cửa gỗ giống như tuổi mục tan ra thành từng mảnh nhỏ kỷ thiên thiên kinh hãi hô lên một tiếng muốn ngăn cũng không kịp những người còn lại thầy đều lo sợ một màn kịch thảm tuyệt nhân hoàn không ngờ yến phi vốn ôn hòa bình dị lại đem toàn lực xuất thủ với một vị cô nương ngây thơ vô tội Ra tay vùi hòa dập liễu. chương 104, nhân quả tuần hoàn. Lưu dụ từ rừng cây lút sút bay vọt lên, chậm rãi phủi phủi những thân cỏ bám trên người, quay về mỹ nữ đang duyên dáng mỉm cười đứng cách đấy một trượng cười hề hề, khéo làm sao? Nhậm đại thư định đến Quảng Lăng chứ gì? Ta cũng đang muốn tới đó, mọi người kết bạn thì tốt quá. Tiêu giao đế hậu nhậm thanh thị nét mặt tương như hoa nhìn đi nhìn lại gã, phi cười, thật là biết nhìn xa trông rộng, bảo sao tạ huyền coi trọng ngươi Chỉ tiếc y không đoán được ngươi là một tên đoàn mệnh quỷ, cũng không đoán được ngươi không biết tự lượng, ngươi cho rằng đêm nay tránh được tử kiếp sao Đoạn lại cười hì hì nói, nói cho nô no ra hay đi, ngươi làm cách nào mà biết có mai phục chứ. Gã biết quá do nữ tử này gian hoạt lợi hại, không biết ả đang nói thật hay không thật, có khi chỉ tiện miệng nói chơi để kéo dài thời gian chờ nhậm giao tới liên thủ thu thập gã. Hẳn là ả ngày từ biên hoang tập đã bám giết gã, chẳng những trông thấy gã bị nữ thích khách như nhiên tộc phúc kích. mà còn dùng thủ pháp nào đấy thông chi cho người của Tư Mã Đạo Tử tới chặn đường gã. Nói tóm lại một sự kiện rất đơn giản của ả cũng có thể biến hóa mê ly, khó phân chân giả. Trong khi tâm niệm gã đang chớp nhoáng chuyển động, một tiếng hừ lạnh đập vào màng tai, lập tức nhận ra âm thanh nhậm dao, rất cổ quái là không cảm giác được thanh âm từ phương hướng nào truyền lại, giống như tự phát sinh từ trong trống thai, không biết nhậm dao tàng thân nơi nào. Lần đầu tiên gã chứng kiến kỹ thuật truyền âm nhập nhĩ như vậy, mới hay sự lo ngại của Yến Phi Tuyệt không phải là quá đáng. Gã kiên trì quan sát động tĩnh bốn phía, biết rằng nếu nhậm giao cố ý ẩn náu, nhìn cách gì cũng vô ích. Nhậm thanh thị dân dỗi thật đáng yêu, nói đi. Tại sao đông nhiên biến thành tên câm thế? Trong lúc nói, hốt nhiên ngón tay thỏ ra ngoài tay háo đưa xuống dưới, ngọc chỉ dỗi ra trỏ về hướng tây bắc, bàn tay mau chóng đẩy ra va lần giống như chỉ thị cho gã phương hướng chạy trốn, Dục gã lập tức đào tẩu. Lưu dụ trận cảm thấy hồ đồ, đương nhiên không dám tín nhậu ạ. Làm sao mà biết được gà có phải cố ý chỉ điểm tử lộ cho mình, hay là mình đột vây theo hướng ngược lại mới rơi vào cảm ấy, cũng có thể chỉ muốn mình phân tâm để thi hành quỷ kế gì khác. Chậm rãi đưa tay ra sau, thò tay vào túi đeo sau lưng lấy ra sợi dây móc câu, rất bình tĩnh nói, phía nhậm hậu bao nhiêu người sao chẳng hiện thân đi, có chuyện gì cũng có thể giải quyết một lần cho xong, mọi người đều đỡ tốn thời gian. Một tràng cười vang từ trên cao phía sau dội lại, chính là thanh âm nhậm dao đứng trên một ngọn cây ở cách đấy ba trượng đằng sau. bật cười là ai đang to mồm không biết hẹn cứ phải coi có kết quả mới rõ ràng bất quá nhậm huynh ít nhất cũng có một điểm không sai ấy là lưu dụ đêm nay sẽ không dễ dàng mất mạng như vậy đặc biệt là ở nơi đất hoang rừng vắng trong một màn đêm đen kịt như thế này từ phía bên phải truyền đến một giọng nói the thế, đâu ngờ tạ huyền trăm ngàn chọn lựa lại kiếm được một truyền nhân ngu ngốc thế này để vương quốc bảo ta coi ngươi khó giết như thế nào lưu dụ quay đầu lại nhìn hơn chục nhân ảnh xuất hiện trong rừng mau chóng tiếp cận Người dẫn đầu chính là Vương Quốc Bảo, còn lại toàn cao thủ nhất lưu, thực lực như vậy dừ không có nhậm thanh thị và nhậm giao cũng thừa sức thu thập gã. Tuy nhiên gã không hề thấy sợ hãi, đêm nay gã đã quyết đối phó đồ phụng tam và số đông thủ hạ, luận thực lực cũng không thấp hơn địch nhân đang ở đối diện, vì vậy dù là kẻ địch nào gã vẫn tin có thể đột vây đào tẩu. Gã quyết định cho tất cả địch nhân hiện thân mới đột vây, không phải vì tự phụ, mà vì muốn biết rõ tình hình đối thủ. Kỹ thuật sử dụng dây móc câu kỳ diệu và song thủ minh mẫn của gã trong rừng cây hắc cam có thể phát huy uy lực tối đa. Nhậm thanh thị nổi giận quát, ngùng ngốc. Song thụ bay lên, để lộ cặp trùy thủ sắc xanh lấp lánh. Lưu dụ không hiểu câu này có phải mắng mình không chịu đảo tàu hay không, nhưng không rảnh nghĩ đến điều đó, thân hình bay vọt lên. Chỉ cần phạm phải bất kỳ sai lầm nào, hoặc giả phán đoán nhầm một chút, ngày nay sang năm chắc chắn sẽ là ngày dô đâu của gã. Gió động từ bế, trước mặt là nhậm thanh Thị. Sau lưng là nhậm dao, bên phải là vương quốc bảo cũng đám thủ hạ đồng thời nhảy vọt lên không, đồng loạt công tới. Đang! Đang! Yến Phi từ trong cánh cửa bị phá nát lùi lại, điệp luyến hoa vẫn trỏ vào nữ tử trong phòng. Nữ nhân này mặt đầy sắc khí, ánh mắt lấp loáng từ dị, độc ác và điên cuống nhìn chằm chằm vào Yến Phi, trên tay không biết từ lúc nào đã có thêm một cặp hộ tí bằng thép chỉ dài nửa thước, vẻ yếu nhược khi trước không còn tí nào. Mọi người đều ngơ ngác nhìn, không ngờ đối phương cao minh như ấy. Chẳng những chống được một đòn sấm sét của Yến Phi, lại còn bức bách Yến Phi thoái lui ra ngoài. Đám người hồng tử xuân, ai này đều chấn động tinh thần, hào hào dịch chuyển, chặn hết mọi ngả đường ra, võ sĩ canh gác xung quanh cũng ùn ùn chạy tới, mau chóng hình thành vòng đây, chỉ cần đối phương đủ bản lĩnh xông ra khỏi phòng, lập tức được chào đón bằng một trận mưa kinh tiễn. Chỉ mình Yến Phi biết rõ, tự chàng cố ý thoái lui, bởi vì đối phương vẫn mang hình dạng nữ nhi không hơn không kém, bất quá hình dạng này không duy trì lâu được Chàng tính toán đều dùng nội công tà dị đổi hình dạng từ nam thành nữ buộc phải hao tổn chân nguyên, giống như xúc cốt công thuộc ngoại gia công phu, trong lúc phóng tay chiến đấu tất phải lộ nguyên hình. Chính là chàng muốn đối phương lộ nguyên hình hoa yêu. Trong lòng đồng thời cũng minh bạch, chẳng trách với bản lĩnh đặc biệt của phương hồng đồ, cũng vô phương bắt hắn quy án, vì hắn chẳng những có thể hóa thành nữ nhân, lại còn có thể sức hương liệu át đi mùi vị thân thể, bất quá lại không ngờ rằng còn có một nửa kia của phương tổng tuần. cho nên lần này tại biên hoang tập trăm lần kín một lần hở mới không dùng đến hương liệu ai nấy đều mắt mở trừng trừng nhìn à trừ kỷ thiên thiên không một ai biết tiến phi làm thế nào xác định à chính là do hoa yêu biến thành nữ tử cười the thé ngươi muốn làm gì đây chắc cùng sinh di chuyển tới bên cạnh yến phi cười nói chẳng gì cả chỉ muốn coi thân thể cô nương kiểm tra xem rốt cuộc là nam hay nữ thôi hồng tử xuân ở một bên yến phi cũng cười nói ta là người thương hương tiếc ngọc nhất cô nương nếu cảm thấy đông người không tiện Có thể để mình ta kiểm tra, bảo đảm nhẹ nhàng thỏa đáng, nếu chân thân cô nương đích sắc là nữ nhân, cô nương qua đêm với người ta lấy bao nhiêu bạc, ta sẽ tặng cô nương bấy nhiêu. Kỳ thiên thiên thầm nghĩ, nếu như ả ta từ đầu không che giấu vũ công, cho dù thân thủ cao minh đủ cự lại yến phi, không người nào hoài nghi là do hoa yêu biến thành. Bất quá vừa rồi ả lại làm vẻ yếu ớt vô lực, lúc này lại biến đổi như thế mới khiến người ta sinh nghi, đương nhiên không khách khí với ả, thậm chí còn vũ nhục đến cùng cực. Kỳ thiên thiên nghe những lời này, vì bản thân là nữ nhi đương nhiên rất khó chịu, nhưng mà nếu thực sự ả là hoa yêu chịu nhục nhã như thế cũng đáng. Những người khác còn muốn nói, Yến Phi đã cười một chẳng dài, mọi người đang chờ xem bước tiếp theo sẽ làm gì, Yến Phi lại bật cười, đúng là lưới trời lồng lộng, thưa mà không lọt. Đồng thời phát huy kiếm khí trói chặt đối phương. Nhãn thần nữ tử lại biến thành chấn định và lãnh khốc, từ từ di chuyển đôi hộ tí kháng cự với kiếm khí, lắc đầu nói, ngươi là ai? Ta không hiểu ngươi đang nói gì. Cho đến lúc này ngoại trừ ánh mắt, ả vẫn từ đầu đến cuối là nữ nhân không lộ chút sơ hở, khiến cho mọi người cảm giác khó lòng hạ thủ, đành dùng nôn ngự dò xét. Yến Phi rất bình tĩnh nói, ngươi cho rằng giết chết phương hồng đồ rồi là không còn ai buộc ngươi vào pháp luật ư. Nào ngờ chính vì ngươi hạ thủ sát hại phương hồng đồ mới hãm thân cảnh này, đó chẳng phải là trong còi U Minh vẫn có người chủ tế hay sao? Trừ Kỷ thiên thiên và mộ dung chiến, còn lại mọi người đều U, u mê mê không hiểu Yến Phi đang nói gì. Phương Hồng Đồ chẳng phải đang sống sờ sờ trong thực đường hay sao. Làm sao hoa mà bị hoa yêu hại mạng. Ngay cả mộ dung chiến và Kỷ thiên thiên cũng không hiểu tại sao lúc này Hiến Phi lại tự tiết lộ bí mật của Phương Hồng Đồ, việc này có gì hay. Đồng tử nữ nhân co rút lại, tinh quang loay lên, giọng lạnh lùng, cái gì Phương Hồng Đồ với nô Gia liên quan gì, chớ có ngẩm máu phun người. Hiến Phi ung dung, ta ngậm máu phun người hay không có thể biết ngay lập tức, Phương Hồng Đồ chính vì phát hiện ngươi có thể biến thành nữ nhân. lại dùng thủ đoạn lấy hương liệu át đi khí vị mới bị ngươi sát hại nhưng ngươi lại không biết rằng phương hồng đồ là do hai người hợp thành ông ta còn một vị huynh đệ song sinh cũng có khíu giác linh mẫn giống hệt như thế chính vì có ngộ nhận này mà ngươi không tiếp tục sức hương liệu che giấu còn dám lưu lại lựa điếm coi nhiệt áo, vì thế mới hãm thân vào tử địa như thế không cứ gọi là lưới trời lồng lộng thương mà không lọt thì gọi là gì mộ dung chiến và kỳ thiên thiên đều ngầm khen hay tiến phi tiết lộ chuyện này đúng vào thời khắc quan trọng không những là người khác có cảm giác lừa dối nghị hội mà ngược lại biến thành biện pháp chiến lược gây áp lực với hoa yêu khiến hắn cảm thấy có một lực lượng thần bí nhân quả tuần hoàn đột nhiên hoa yêu sắc mặt biến đổi hẳn sau mục tràn ngập vẻ tàn ác đinh đinh đang đang mọi người kể cả kỷ thiên thiên đồng loạt rút binh khí tùy thân Yến phi hét lớn phương tổng tuần mau lại đây coi hoa yêu còn thủ đoạn gian xảo gì nữa mộ dung chiến và kỷ thiên thiên lại hô tuyệt Giả như trước đó hành vi phóng độc không phải do Hoa Yêu thực hiện, đương nhiên hắn không biết Tiễn Phi đang dùng thủ đoạn. Đùng, Hoa Yêu cuối cùng cũng lộ đôi cáo, hai tấm hộ tí thoát thủ bắn ra ngoài, đồng thời xoay tít một vòng, không biết dùng thủ pháp gì phóng ra từng đợt từng đợt khói đen kịt, mau lệ trùm kín không gian khách phòng, lại thấu qua cửa sổ cửa lớn lan tỏa ra ngoài. Tiến Phi cười ha hả, điệp luyến hoa nhanh như điện chớp chém thẳng vào đôi hộ tí vừa xạ tới. chương 105, Hoa Yêu xính uy. ba phía đông nam bắc trùng trùng đao quang kiếm ảnh lợi hại cả là kiếm khí lăng lệ và tụ ảnh ngập trời từ phía sau công tới bao vây chói chặt gã nhậm dao và nhậm thanh thị hiển nhiên là rất tinh thông chiến thuật liên thủ tấn công phối hợp không chừa một kẽ hở căn bản không để gã có cơ hội thoát thân lưu dụ cảm thấy rõ địch nhân đã kỳ ưu diệt giết mình nếu ở trong hoàn cảnh khác chắc chắn bất hạnh rồi may sao đêm nay lại là vũng rừng hoang đồng vắng dưới ánh trăng mở ảo gã đã chọn lửa kỹ càng hà huống còn có sợi câu sách rất dụng. véo câu sách từ trong ống sắt trong tay tả lưu dụ bắn vọt ra bay tới cắm phập vào một thân cây lớn phía tây nam cách đó chừng mười trượng. đây là đồ do thợ khéo ở bắc phương chế tạo thành đầu câu hình dáng độc đáo xảo rượu giống như một chiếc binh ba ở giữa là một mũi dùi nhọn hoát hai bên có hai móc câu chỉ cần cắm vào mục tiêu là có thể mượn lực di chuyển về phương diện này lưu dụ từng được huấn luyện đặc biệt hồi đó theo lệnh lưu lao trì chư tướng bắc phủ binh chọn ra một đội hảo thủ trinh sát tiếp thụ một khóa huấn luyện dùng câu sách vượt rừng rậm, gã là một người trong số đó. Sau nửa năm huấn luyện cực kỳ nghiêm túc, trong số hơn 300 người tham dự huấn luyện chỉ có 13 người thông qua mọi bài thi, trong đó Lưu dụ là người đứng đầu, cũng nhờ đó lọt vào mắt xanh của Lưu Lao Chi. Từ đó về sau không ngừng rèn luyện, cho đến mấy năm gần địa hội công tính tiến mới bỏ không dùng, e rằng đồ vật này bị coi là bảng môn tà đạo sẽ gây trở ngại cho võ công tiến triển. Nhưng đêm nay gã hiểu rõ, giữ được tính mạng hay không đều phải nhờ vào vật đó. Mạnh mẽ mượn lực, Lưu Dụ đang vọt thẳng lên biến thành bay ngang, tránh khỏi thế công của Nhậm Thanh Thị. Nhậm Dao ở phía sau lập tức biến chiều, đạp chân vào một thân cây đổi hướng đuổi theo không rời, linh xảo như thần. Hơn 10 cao thủ do Vương Quốc Bảo cầm đầu lập tức bị bỏ xa. Lưu Dụ bấm cơ quan trên ống sắt thu câu xếp lại, mau lẹ gia tốc, mạo hiểm tránh được luồng kiếm kình Nhậm Dao chém tới, dùng xảo kinh giật lưỡi câu thoát khỏi thân cây, thuận thế đạp vào thân cây bay ngược trở lại, thân hình vẫn cách mặt đất chứng hai trượng nhắm thẳng vào Nhậm Dao xả xuống một đao. trong rừng rậm tối tăm, mọi sự đều trông vào thính giác cảm ứng, uy lực của đôi tay linh mẫn của gã cảng có cơ hội phát huy đến độ lâm ly. Đang, Lưu Dụ vốn đã dự mưu, toàn lực xuất thủ, Nhậm dao đang lúc biến chiêu bị động, ứng phó một cách miễn cưỡng, bị hậu bối đao của Lưu Dụ đánh bật qua một bên, câu sách lại bắn ngược lên nhằm vào cành ngang của cây đại thụ cách đó một trượng, gã trước tiên bay lên chừng một trượng rồi mới lắc mình tránh khỏi công thế của Nhậm Thanh Thị, lại mượn câu sách bay về phía trên đầu của đám Vương Quốc Bảo. lưu dụ có cảm giác say xưa tự do tự tại tùy ý ngoa du trong trốn rừng đêm không phải gã định chui vào lưới dập mà là muốn lợi dụng tình thế địch đông ta ít tạo nên cục diện địch ta khó phân ở giữa thủ lợi nha lưu dụ tổng khi địch nhân vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra từ trên cao hạ xuống lần lượt quất sang hai bên tả hữu hai địch nhân lập tức trúng chiêu một bị chém đứt tay trái người kia bị một vết thương trên lưng sâu tới hai tấc. gã không quản địch nhân thụ thương chạy trốn thế nào tiếp theo hạ xuống sắt đất lại bắn câu sách ra liền đó thân hình bay là là mặt đất lướt theo hướng tây phía trước tiếng hô hoán liên thanh hiển nhiên đam thủ hạ vương quốc bảo trận thế đại loạn bản thân lại có cảm giác can toàn nếm trải tư vị cực kỳ nhàn nhã đã an nhiên thoát thân từ trong nguy hiểm cực kỳ kinh khí từ trên ép xuống lưu dụ mượn câu sách tăng ra tốc độ bùng phía sau bùn đất bắn lên tung tóe hai trưởng của nhậm thanh thị đánh xuống tạo thành một hố bùn sâu thoám lưu dụ chỉ vừa kịp lướt qua trứng một thước câu sách thu về trong ống lưu dụ hạ xuống mặt đất chạy thẳng vào rừng cây lốp suốt cạnh đó cành lá bay tung ngự kiếm của nhậm dao chém tới bị một đao lưu dụ đánh bật ra người y đã lại vọt lên không đúng lúc đó lại một địch nhân ôm kiếm xông tới lưu dụ chẳng buồn nhìn cứ thuận theo cảm giác tự nhiên mà thành của cặp linh thủ quất ngược lại một đao đang cánh tay tê dại huyết khí dâng trào lưu dụ ngầm hô lợi hại người kia cũng bị hắn đánh bạt qua một bên nguyên là vương quốc bảo lưu dụ thầm kêu không hay lúc này từ phía vang lên tiếng hô giết mình bị vương quốc bảo chặn đường đột vây không thành phải hạ mình xuống bốn phía đều là địch vô phương sử dụng câu sách may sao gã lâm uy bất loạn sử thiên cân truy mau lại hạ xuống đất trước mắt nhìn rõ vị trí và lộ tuyến nhậm thanh thị và nhậm giao hai đại cao thủ truy đến hậu bối đao hóa thành một luồng tình quang bắn về phía đông nam đây chính là cái hay của chiến thuật lấy ít được nhiều không phải cố kỵ bất kỳ điều gì binh khí chạm nhau không ngừng gã áp sát địch nhân trao đổi bảy tám chiêu chém bị thương một tên bản thân cũng trả giá bằng một vết đau hứa máu trên vai trái cũng may được lớp áo da trâu che chắn và vận kính tá lực bằng không đã bị thương đến gần cốt rồi nhầm dao nhầm thanh thị vương quốc bảo bị nhân thủ bên mình nắng trở đành trơ mắt nhìn lưu dụ thoát khỏi vòng đây phá không vọt lên lưu dụ có cảm giác như chim sổ lồng biết rõ với thực lực nhầm dao nhầm thanh thị vương quốc bảo ba người mà cứ tiếp tục kéo dài trận đấu dù có dây câu trợ lực cũng vẫn chỉ có kết cục thảm bại liền sinh tâm đào tẩu vèo câu sách lại bắn ra thế bay của lưu dụ vừa tận lại vọt lên một ngọn cây cách mặt đất năm trượng lưu dụ hạ mình xuống một cành cây bắn ra câu sách tiếp tục lao về phía nam bằng vào chút kỹ thuật còn con ấy mà định xính cường sao chống hai lưu dụ nghe lùng bùng câu nói trào lộng của nhậm dao ngầm hô không hay bất quá không còn làm gì được mắt mở to nhìn nhậm dao như một con chim lớn đằng không từ đám cành lá rậm rạp bên trái một kiếm chém thẳng vào dây câu sách vừa bưng ra lưu dụ lập tức thất thế rơi xuống đinh đinh hai tấm hộ tí bị đánh bật đi nhưng cũng khiến chàng chứng lại một chút cánh tay cầm kiếm lại một lần nữa hơi có cảm giác tê dại tà công của hoa yêu quả thật lợi hại tiến phi xông vào đám hắc vụ mịt mùng tâm linh lại trong sáng hơn lúc nào hết cảm nhận rõ hoa yêu chẳng những chưa xuất thủ toàn lực mà còn chuẩn bị chiêu thức tối hậu đó mới chính là chiêu thức chí mạng lập tức dừng lại tuy mắt không thấy gì tâm thần lại cho chàng thấy hoa yêu đã xuyên qua cửa sổ lao đi đồng thời một ngọn roi quất lại đầu roi nhằm thẳng vào huyệt mi tâm tràng bắn tới không một tiếng động trong mang khói đen mịt mù thật là một chiêu thức cực kỳ âm hiểm độc ác khẳng định hoa yêu đáng mặt hảo thủ dụng roi bậc đại sư tiên pháp xuất thần nhập hóa tùy tâm sử dụng. trợ tiến phi có cảm giác bên ngoài không có một hai ngăn nổi hoa yêu điều này không có nghĩa là hoa yêu bản lĩnh cao hơn hẳn đám hách liên một bột mộ dung chiến mà vì khói đen đã lan tỏa ra tận hành lang hậu viện hoa yêu giống như một loại xấu hung hãn tận dụng lợi thế vây vùng trong đám bùn lấy nước động người nhiều hay ít cũng chẳng làm gì được hắn hắn thậm chí có thể thừa cơ làm thương tổn đến kỷ thiên thiên khả năng này rất lớn chính là bởi vì hoa yêu rất sung sướng thấy người khác đau khổ vùi hoa dập liêu chính là niềm đam mê của hắn hai ý niệm này chớp nhoáng theo nhau lướt qua trong đầu chàng vì chàng hốt nhiên dừng bước đầu roi chỉ thiếu nửa tức là lấy mạng chàng hoa yêu nhân cơ hội xuyên song cửa vọt đi thủ đoạn và bản lĩnh những phó vây công của hoa yêu thực nằm ngoài suy đoán của chàng biến hóa không ngừng nếu lần này để hắn lọt lưới sẽ vĩnh viễn không còn cơ hội tiêu diệt hắn chính trong sát na ấy Yến phi tình ngộ, nhớ lại thời điểm đầu roi tiếp cận gần nhất huyện mi tâm chẳng có cảm giác cựu hận cháy bỏng trong lòng hắn đến mức hắn còn quyết thề giết chết kỳ thiên thiên để tiết hận rồi mới chịu đột vây thoát thân chính vì trong lòng đã có cảm giác mới biến thành những ý nghĩ như vậy đúng vào thời điểm chàng cảm nhận được cơ hội duy nhất có thể ra đòn đánh chết hoa yêu bên ngoài đã vang lên hai tiếng la thảm thiết không ai ngăn nổi hoa yêu riêng chàng là ngoại lệ sao lưu dụ ném mạnh chiếc ống giống trong tay về phía nhậm dao đạp chân lên một cành cây mượn lực bay xéo đi về hướng tây bắc chưa bị địch nhân bao vây chỉ có tiến vào rừng rậm mịt mùng gã mới có thể lợi dụng những pháp bảo còn lại trong túi để qua mắt địch nhân hiện tại đến thời gian lấy ra yên vụ đạn cũng không có nhân vì nhậm thanh thị đã lướt tới toàn lực xuất thủ bị nhậm dao phá mất câu sách giống như bị phá mất bản lĩnh đắc ý một khi bị đối phương ngăn chặn hình thành thế bao vây gã tất phải chết nhậm dao cười một tràng dài nhẹ nhàng tránh qua ám khí của lưu dụ cũng bắt trước lưu dụ đạp lên thân cây mượn lực nhưng lại không bay về phía lưu dụ mà hướng lên biến mất trong đám cây lá rậm rạp lưu dụ có dự cảm hết sức bất tường gã không còn thời gian để phán đoán mưu mô của nhậm dao biết do nếu mình không thoát khỏi nhậm thanh thị và vương quốc bảo đàng truy tới sau lưng như hình với bóng thì mọi chuyện chẳng còn gì để nói trong trước mắt gã đã lợi dụng rừng cây rậm rạp nhiều lần thay đổi phương hướng tiến sâu vào mật lâm khoảng cách với hai kẻ truy theo từ khoảng cách một trượng đã cách xa thành bảy tám trượng lưu dụ lăn mình trên mặt đất thò tay ra sau lưng nắm lấy pháp bảo che mất địch đột nhiên từ phía trên cành cây lá cây bắn xuống như mưa báo mang theo kình khí mãnh liệt chẳng những ảnh hưởng đến thị lực mà còn ảnh hưởng đến thích giác và cảm giác thân thể gã vừa kịp hô không hay kiếm khi đã chụp lên đầu lên cổ vào thời điểm ngàn cân treo sợi tóc này cặp linh thủ của lưu dụ phát huy tác dụng cứu chủ thần hiệu căn bản gã không kịp nghĩ cách ứng biến cũng không có thời gian nghĩ đến hậu quả chỉ kịp văng mình về phía trước hậu bối đao quất thẳng lên trên Ken. Lưu Dụ tiếp một chiêu kiếm toàn lực của nhậm dao, bị đối phương chấn động huyết khí sôi trào, mắt nổ đông đóm, lập tức phun ra một búng máu tươi, đồng thời mượn lực lăn sang một bên. Với lực lượng của nhậm dao mà cũng bị Lưu Dụ trong khi lăn mình sang bên phản kích một đao cực kỳ chuẩn xác, thân mình tà tà bay ngang qua hạ xuống đất, hoàn toàn ngoài suy đoán của Y cho rằng tất giết được Lưu Dụ. Y là cao thủ cấp tông sư không hề vội vã, mũi chân điểm lên mặt đất tiếp tục truy theo, kiên quyết không buông tha được nhân. nhậm thanh thị và vương quốc bảo đã theo cách đó năm trượng với thân thủ của bọn họ khoảng cách đó chớp mắt là tới hự lưu dụ kinh hái phát giác thân mình va vào một thân cây đường đi bị cản trở hối cũng chẳng kịp cũng chẳng kịp nghĩ có phải trời hại mình hay không từ mặt đất bay vọt lên nhậm dao cười ha hả nhậm mỗ tới đòi mạng đây Thoáng cai trước mắt tràn ngập kiếm khí kiếm ảnh lưu dụ rốt cuộc cũng được thưởng thức uy lực công phu ngự kiếm của nhậm dao lưu dụ không còn gì để mất triển khai thủ pháp đồng quy ư tận hậu bối đao vùng cao chém xuống một nhát như sấm xét vào vùng kiếm khí dày đặc nhất mộ dung chiến và hơn 10 võ sĩ đứng trên nóc nhà tầm nhìn hoàn toàn bị khói mù ngăn cách tiên vụ đạn lợi hại như thế lần đầu gã trông thấy tuy có thể khẳng định không có động nhưng lại lan tỏa rất nhanh di động cũng không tan hoa yêu tối thiểu ném ra năm trái đạn khói đen mịt mù trùm kín cả khu vực ta địch khó phân hoa yêu thì như cá gặp nước bên dưới tình hình cực kỳ hỗn loạn mộ dung chiến tuy nhìn không thấy nhưng lại nghe rất rõ Trong các khách phòng bốn phía vang lên những tiếng kêu la hốt hoảng, chắc cùng sinh và hạ hầu đỉnh đồng thanh quát lớn, hạ hầu đỉnh thì quát chiến sĩ khẩn trương chiếm lĩnh vị trí, chắc cùng sinh thì lệnh cho chú khách lui vào trong phòng, lại còn hô to khói đen tuy không độc, nhưng đao kiếm lại vô tình. Không một mũi tên nào có thể bắn ra trong tình huống này. Tiếng la thảm vang lên. Với khả năng của mộ dung chiến mà cũng không hiểu hoa yêu dùng vũ khí gì đã thương người mình, vì tiếng la tựa hồ từ vị trí cách ba trượng, có khả năng địch thi triển ám khí. Bất quá hắn đã biết rõ vị trí hoa yêu, không nói một lời nhảy xuống, mã đao hóa thành một vầng đao quang mạnh mẽ công về hướng hoa yêu. Kinh khí mãnh liệt khiến yên vụ dày đặc tựa hồ cũng tản đi đôi chút. Trường phong cùng bạo ập đến trước ngực. Mộ dung chiến sinh ra cảm giác thật thông khoái, trong hoàn cảnh giơ tay không thấy rõ năm ngón tay như thế này, mọi thứ đều dựa vào khí cơ giao cảm, đối với hắn tựa như một thứ kích thích và khiêu chiến chưa gặp bao giờ. Thời khắc này đao khí của hắn đã trói chặt hoa yêu. chính là bản thân đang dương cao ngọn cờ chính nghĩa vì biên hoang tập trừ hại, hạ quyết tâm bất kể chịu thương tổn đến đâu trong mấy chiêu này lấy mạng Hoa yêu, để chia sẻ quân bình với công lao khám phá thân phận Hoa yêu của Yến phi. Đao thế càng thêm mạnh mẽ, toàn lực xuất thủ. Đông dưng hắn tỉnh ngộ, địch nhân hẳn sử dụng binh khí mềm như nhuyễn tiên, đầu roi đã lượn một vòng điểm sau gót mình, trong đám khói mù mịt mà tính chuẩn như vậy quả thực khó tin. Mộ Dung Chiến ngầm hô bất lợi, khi đó đâu còn cố đả thương địch, tả trưởng vỗ xuống dưới. đồng thời lướt sang bên phải hồi đao chém ngược trở lại. Bình, hai trưởng đụng nhau, kinh đạo của Mộ Dung Chiến quá nửa dùng để ngăn trở Trường Tiên đối phương, làm sao chống nổi Trường Kình cuống mãnh của địch. Tiêu lên một tiếng đau đớn, khí huyết trồi ngược ngã lăn ra phía sau. Trong khi Mộ Dung Chiến nhảy xuống đánh nhau với Hoa Yêu, Hách Liên bột bột và Cơ Biệt cùng nắm được vị trí của Hoa Yêu, bọn họ ngay lúc thân phận Hoa Yêu lộ ra đã nhảy qua mái nhà chấn giữ cửa sổ phía sau khách phòng. Tiếng động khi Hoa Yêu xuyên song nhảy ra không giấu được thai họ. hai người đều xuất thủ toàn lực hoa yêu như ca trong lưới tuy hành động trừ yêu là tất cả cùng làm nhưng người nào giết chết hắn vẫn xuất chúng hơn cả chẳng những trở thành anh hùng của biên hoang tập có thể lọt mắt xanh của kỳ thiên thiên thậm chí tên tuổi lưu danh sử sách vinh quang dường ấy há có thể bỏ qua hai người không phân trước sau cùng xuất thủ hách liên bột bột đao phát ra như trường giang đại hải công vào chính diện cơ biệt thì trường kiếm như chấp kích vào mẹ hữu lúc này khói đen đã khuếch tán ra cả một khu vực rộng hàng chục trượng dâng cao tới ba trượng che kín hoàn toàn phòng xá nhà cửa hơn chục ngọn đuốc chìm trong đám khói mờ mịt không chiếu sáng được bao nhiêu tình trạng hết sức quỷ dị vù vù vù vù hốt nhiên hách liên bột bột phát rác hoa yêu trực diện bắn ra bốn viên đạn không dám nghĩ nhiều vận đau gặt ra ngờ đâu đạn đụng vào đao nổ tung một luồng khí cay xè hợp đến đang còn lo có độc hay không kinh khí từ bên dưới đã xô đến hách liên bột bột hoang mang vô ra một trường bùng tả trường đụng với một cước hoa yêu kích tới hách liên bột bột loạn choạng bật ngược ra đằng sau từ khi y xuất đạo tới nay chưa bao giờ để đối phương chính diện bước lui tuy biết địch nhân lợi dụng mê vụ ứng biến lấy trường chế đoạn nhưng cũng có thể thấy hoa yêu thật sự cao cường chẳng trách có thể tung hoành thiên hạ không ai làm gì được cơ biệt cũng chẳng hơn gì kiếm thế thi triển còn chưa hết còn đang muốn ra tốc phát kình vượt qua khoảng cách đến gần năm thước đột kích hoa yêu đang mãi đối phó hách liên bột bột phía sau bông nghe gió rít tầm ẩm cao ngạn vừa nghĩ đến Nguyễn tiên đã không kịp biến chiêu đánh vội vã ngưng thế công xoay người lướt ra ngoài lại cố vận công lên vai chịu đựng một tiên của đối phương vai trái đau đớn như lửa đốt cơ biệt không tự chủ được thân hình xoay quanh một vòng ngồi phép xuống vội la to hoa yêu có trường tiên tản ra phía hành lang kỷ thiên thiên chắc cùng sinh phí tránh xương Hồng Tử Xuân mấy người phân tán đứng trên đường chặn hướng đi ra khách phòng không dám di động trong tình huống khói mù che phủ nhất thiết chỉ bằng tính giác và cảm ứng hành động phía bên kia không ngừng truyền lại tiếng kêu đau đớn và kinh hãi rõ ràng bên mình chẳng những không tóm được hoa yêu mà còn liên tiếp thất lợi. Yến Phi từ lúc xông vào trong phòng không thấy ra, đương nhiên bọn họ không nghĩ rằng Yến Phi vô dụng đến mức bị Hoa Yêu đánh chết, chỉ cho rằng chàng đã xuyên qua cửa sổ đi ra. Nhưng mà với Yến Phi, cơ biệt, mộ dung chiến, hách liên bột bột và hơn chục cao thủ liên thủ vẫn chẳng làm gì được một tên Hoa Yêu, chỉ cần tình hình này truyền đi lập tức sẽ khiến võ lâm thay đổi đánh giá về bản lĩnh của hắn. Đột nhiên phía trên khách phòng liên tiếp có tiếng la thảm, chắc cùng sinh kêu lớn, coi chừng Hoa Yêu tới bên này rồi. có tiếng gió động, hông tử xuân và chắc cùng sinh đồng thời bay vọt lên chặn đường hoa yêu. chương 106, Tử Lý Đào Sinh, lưu dụ thấp thoáng cảm thấy ngự long kiếm của nhậm dao nhanh hơn mình một chút xíu, bộ pháp kỳ dị, khiến cho một đao của mình vốn đáng lẽ có thể chém trúng mặt ý cuối cùng chỉ có thể cùng lắm là đánh trúng vai trái của ý còn ngự long kiếm của đối phương tất sẽ rạch đứt thiết hầu của gã. Kết quả đó không phải là nhìn ra mà là cảm thấy được, mà là bằng vào cảm giác của linh thủ. Trên sự thật hiển nhiên trước mắt kiếm khí kiếm ảnh như bài sơn đảo hải, hư thực khó phân, chỉ có linh thủ của gã mới có thể nhận thức được chi tiết tỉ mỉ, không bị địch nhân làm mệ hoặc. Lúc này đầu góc lưu dụ chống không, chống khôn là vì tuyệt vọng, tất cả đều coi như xong, xảo kế tính tâm hoàn toàn trôi theo dòng nước, nói gì tới lý tưởng vĩ đại thống nhất Nam Bắc. Lưu dụ không toan tránh né vì biết làm như vậy là bất trí nhất. Gã chỉ hy vọng trước khi bị giết làm được một chút gì đó, tốt hơn hết đương nhiên là đồng quy ưu tận. Ít ra cũng phải đánh trọng thương nhầm dao. Lưu dụ thoái lùi lưng đập mạnh vào cành cây, mượn phản lực cải biến hình thế, đao thế chém xuống đầu nhầm dao, chỉ có kỳ chiêu như vậy mới có thể tranh thủ bù đắp cho chút xíu hơn kém giữa song phương, khi kiếm của địch lấy mạng mình, hậu bối đao của mình cũng đồng thời chém chung cổ vai của Y. Nhầm dao hiển nhiên không tưởng được gã có kỳ pháp mượn cành cây đằng sau để biến chiêu, lại vì thế chủ động đã hoàn toàn nằm trong tay Yiye, đương nhiên không ngu xuẩn để gã liều chết đắc thủ. Y cười lạnh một tiếng. Liền ngưng ngang, kiếm thế biến hóa, sửa đổi thủ pháp vít thẳng đương đầu một đao chém xuống, y nắm chắc có thế chấn lùi lưu dụ về chỗ cũ, tiếp đó chỉ cần khai triển kiếm thế, có thể nội trong vài chiêu lấy mạng lưu dụ mà mình không bị tổn hại. Thời khắc nhón kể bên duyên sinh tử, chuyện làm cho hai người đang hãm mình trong kịch chiến không liệu tưởng được đột nhiên phát sinh hoàn toàn không có dấu hiệu dự báo trước, một đạo hắc ảnh từ trên trời lao xuống, xoáy lốc như bong vụ, tốc độ kinh hồn đến mức cực điểm. Tựa hồ như nhậm dao và lưu dụ vừa cảm ứng được có người bên trên cao ba trượng tuốt ngọn cây, người đó đã lao xuống khoảng không đằng sau nhậm dao, kinh khí ngùn ngụt áp xuống đầu, cho dù lưu dụ không phải đưa đầu hứng chịu cũng cảm thấy được gáp lực kinh hoàng đó, như đang đi ngược hướng gió bão, cất bước cũng khó lòng làm nổi. Nhậm dao càng không phải nói đến, kinh khí của kẻ đánh lén đụt ép lên dầu y không đơn thuần đã khóa cứng y ý, ấy. còn như tảng đã khổng lồ vạn cân đẻ nén đến mức ý huyết khí lâng lăng dần dần. giống như hãm mình vào cơn mộng thần trí tỉnh táo mà lại không động đậy được. Bằng vào võ công của y y, bất luận người đến cao minh tới cỡ nào, y dù sao cũng có lực để phản kích, ít ra cũng có thể tránh né chống đỡ, khơi khơi vào giây phút đó, vì để giết lưu dụ, y đã dụng tận toàn lực, một đao lưu dụ chém tới y càng không thể không lý tới, do đó có thể thấy được sự cao minh của kẻ địch, chọn cơ hội tốt nhất, thình lình bực kích. Nhâm Thanh Thị và Vương Quốc bảo còn cách xa tới ba trượng, mắt thấy hình thế kịch biến đột nột. nhất tề la hoảng bất quá khó lòng ngăn trở chuyện sắp diễn ra nhậm dao hét giữ một tiếng xoay tay quạt một trưởng lên trên Ngữ long kiếm đã vít trúng hậu bối đao của lưu dụ lại vì phải phân tách một nửa lực đạo ứng phó kẻ đột tập từ trên trời giáng xuống không còn đủ sức để chấn lui lưu dụ lưu dụ lúc này có hai chọn lựa một là lạc tính hạ thạch lợi dụng nhậm dao hở hang trầm trọng mà tặng bối một cước chọn lựa kia là thừa cơ đào tẩu nhậm dao toàn thân kịch chấn mắt hai miệng mũi đều trào máu Người đó trước hết dùng chân đã điểm trúng một trường phản kích lên trên của nhậm dao, vụt hạ mình sau lưng nhậm dao. Lưu dụ liền đổi chủ ý, vì Ga đã nhìn thấy hình tượng của kẻ đánh lén, biết không những nhậm dao chết chắc, nếu mình còn chưa chạy, nhất định cũng không giữ được cái mạng quèn. Không dám do dự, xoay một vòng, phóng nhanh ra ngoài. Bình bình bình bình, tiếng kinh khí buộc phá không ngừng vang lên, kẻ đột tập liên tục mấy trường như chấp giật vỗ lên lưng nhậm dao, mỗi một trường đều làm cho nhậm dao phún một vòi máu tươi. Đến lúc trưởng thứ năm cuối cùng đã phá hết chân khí hộ thể của nhậm dao, tống nhậm dao bay văng khỏi mặt đất, đầu đập lên thân cây hồi nảy lưu dụ dựa mình, những người gục ngã, bậc tôn sư một đời đã chết ngang trái như vậy trong hoang lâm. Lưu dụ lúc này đã xông ra được cỡ một trượng, chật một đạo kình khí sộc tới sau lưng, lưu dụ kêu không hay, biết mình chỉ cần xoay người lại ứng chiến là bị người đó giết kịp, tới lúc đó thì đừng hòng sống sót, lều ỉn nghiến chẳng rằng, cong lưng lên, trong lòng thầm khấn cao ngạn không phải là nói xạo. Trông mong cái túi hành trang trên lưng quả là có công năng, có thể hóa giải nội ra chân khí. Bùng. Lưu Dụ phún một ngụm máu tươi, mượn lực ra tốc, như mũi tên vèo một tiếng xuyên mình qua giữa hai thân cây cổ thụ. Người đó vốn đã đuổi sát tới, mắt thấy sắp rượt kịp Lưu Dụ, là uẩn vì Lưu Dụ vượt ngoài ý liệu của ý địa, chịu hưng một quyền cách không, sai lầm trong dự đoán, để cho Lưu Dụ cách xa cả bà trượng. Nhậm Thanh Thị phát ra một tiếng rú kinh thiên động địa, điên dại sộc tới gần kẻ giết chồng, quát lên: tôn ân nạp mạng đi một tràng cười của thiên sư tôn ân lọt vào hai lưu dụ gã kinh hãi phát giác tiếng cười không ngừng thu hẹp khoảng cách với gã hiển thị tôn ân đang dựa theo gã ngầm than tiêu rồi túi hành trang của cao ngạn quả có kỳ hiệu nếu không một chiêu hồi nãy của tôn ân dứt khoát đã lấy mạng gã bất quá vẫn khó chịu phi thường làm cho thương thế trước đây của gã càng nặng hơn ngũ tạng lục phủ xáo trộn cả lên bất quá có thể may mắn trốn thoát khỏi kiếm của nhậm dao đã kích thích đấu trí cầu sinh của gã đồng thời nghĩ đến tôn ân không những muốn giết nhậm giao còn muốn giết mình, giết cả đám bên nhậm thanh thị vương quốc bảo chiến lược của tôn ân cao minh phi thường tức tốc truy sát mình không tha dẫn dụ bọn nhậm thanh thị dựa theo y liền có thể quét sạch cả đám một lần nghĩ đến đây đã có kế sách lúc chắc cùng sinh và hồng tử xuân nên đánh hoa yêu từ trên mái nhà lao xuống đều ngấm ngầm để phòng trường tiên lúc dài lúc ngắn lúc cương lúc nhu biến hóa vô cùng của đối phương bọn họ tuy không phải là cao thủ nhất đẳng nhưng cũng là lao giang hồ. Tuy không trao đổi ý tưởng, nhưng đều biết giữa xương khói mịt mù như vậy, muốn đối phó loại vũ khí như vậy, phương pháp duy nhất là để một người mình bám sát nhuyễn tiên của hắn, hạn chế hoạt động của hắn, người kia liền có thể nắm chắc vị. trí của hắn, thấn công mạnh. Chắc cùng sinh vẫn còn trên tinh không đã cảm thấy được hoa yêu đang bộc phát từ trên xuống, liền chấn định tinh thần, hai tay sẵn sàng, một mặt phòng bị đường roi của hắn, mặt khác chuẩn bị có thể xuất thủ quật ngược bất cứ lúc nào, lý tưởng nhất đương nhiên là đánh hắn văng trở lên trên mái ngói. có thể cùng người mình bên kia tiền hậu giáp kích đang đợi chính diện va chạm dột nhiên hoa yêu giữa không trùng quạt rời đi đổi sang lao về phía hồng tử xuân thân thế kinh người đến cực điểm hoàn toàn buông thả bộ dạng như đồng quy ưu thận chắc cuồng sinh kinh hãi lẽ nào hoa yêu có sở năng hơn người có thể tùy ý cải biến phương hướng giữa trời cái càng làm cho gã không hiểu nổi là roi của hoa yêu thật ra đâu mất rồi hồng tử xuân bên kia hiển nhiên nào ngờ có biến hóa như vậy không kịp để phòng vội lăng không lộn một vòng xoay mình hai chân quay như bánh xe đá liên hoàn về phía hoa yêu chắc cùng sinh linh quang vụt bừng lên cuối cùng đã khám phá ra quát vang lao hổng cẩn thận là quỷ kế thế chỗ lúc này mũi chân của gã đã điểm đến bên vành mái ngói nào dám do dự xoay vụt người lại thuận theo cảm giác hạ xuống phía sau hoa yêu huy trưởng vỗ ra nếu gã tính toán không sai cái gã đánh chúng không phải là không khí mà là nhuyễn tiên của hoa yêu hoa yêu dùng nhuyễn tiên quấn lấy võ sĩ bên mình lại dùng võ sĩ si đó thay chỗ hắn từ trên mái ngói hạ xuống điều đó giải thích được hoa yêu hắn làm sao có thể giữa không trùng chuyển hướng một cách ly kỳ hiện tại lại bất chấp an nguy của mình lao về phía hồng tử xuân hồng tử xuân sắp đá trùng hoa yêu đang cảm thấy kỳ quái trong lòng nghe chắc Cuồng sinh nhắc nhở lập tức sự tỉnh thu hồi phần lớn lượt đạo bình bình hai cước trước sau đá chúng kẻ lao đến lại không phải muốn lấy mạng đối phương mà vừa hay đã ngược đối phương về lại trên nóc chứng tỏ công phu cước lực của hồng tử xuân chắc Cuồng sinh cũng chém chúng như tiên Chỉ tiếp chỗ chém chúng chỉ là đầu ngọn roi đang vùn vụt rụt về, làm người ta tức tối là ngọn roi ngầm chứa kình đạo xảo rượu kéo ra ngoài, khiến cho gã không những có cảm giác thất tán khí lực, còn bị đối phương thuận thế dẫn kéo tiếp tục rơi về phía phải, xảo hợp ngăn trở lộ tuyến bay lên của Hồng Tử Xuân. Hai đại cao thủ chắn đường nhau, tiêu tàn thiê công. Tiếng gió phành phạch bên trên, tựa như hoa yêu sông ra khỏi mái nhà, lao về phía mái hành lang. Mộ dung chiến đón lấy võ sĩ bên mình được Hồng Tử Xuân tống văng lên, phát giác đã đi đời Kinh hai quát lớn, mò hộ tống thiên thiên tiểu thư thoát khỏi hiểm địa. Cơ biệt, hách liên bột bột lúc này cũng đến trên mái nhà, liền có cảm giác đối rối mơ hồ, hoa yêu có thể đã nhảy lên mái hành lang, cũng có thể là một thế thân khác. Sự cao minh của hoa yêu thật vượt ngoài ý liệu của mọi người. Kỳ thiên thiên tuy không nhìn thấy tình huống, lại biết rõ bên mình đã liên tiếp thất lợi, tay chân luôn cuống, cũng biết mình có thể trở thành mục tiêu tiết giận của hoa yêu, lo chăm chú đề phòng, hạ hầu đình, xa đình. Phí Chánh xương đồng thời vây bọc bảo vệ nàng. Phí tránh xương rời sang đường khác, thấp giọng, "Thiên Thiên tiểu thư đi bên này, chỉ cần thoát ra khỏi vùng khói mờ mịt, ít ra mọi thứ có thể phục hồi như thường, bọn họ cũng có thể nắm lại thế chủ động để kháng hay phản kích." Kỳ Thiên Thiên vừa cất bước ngọc, tiếng gió rít liền vang lên. Hạ hầu đình quát lớn một tiếng, huy đao quét qua. Kỳ Thiên Thiên cảm thấy không ổn, từ đầu tới giờ ngọn roi của Hoa yêu sử xuất một cách không hơi không tiếng làm người ta không để phòng được, đâu có giống hiện tại uy thế vùn vụt. cứ như sợ không ai biết vị trí của hắn, rõ ràng là mưu kế giảo hoạt làm địch mê hoặc. Trên sự thật người tại trường không ai không có cùng ý nghĩ với Kỷ thiên thiên, vấn đề là giữa vùng xương khói nồng nặc thò tay ra cũng không thấy được, dưới tình huống không biết vị trí thật của hoa yêu ở đâu mà mò, không ai có thể có chọn lựa nào khác. Mộ dung chiến, cơ biệt và hách liên bột bột từ mái ngói lướt xuống, xông tới chỗ tiếng roi văng lên. Chắc cùng sinh và hồng tử xuân trước sau dựa theo, nhưng khi lao tới đã trễ một chút xíu. hạ hầu đình nên chiến trường tiên của hoa yêu gia đình và phí tránh xương tả hữu bảo vệ kỳ thiên thiên chạy ra ngoài vùng khói mù về phía hành lang toàn hình thể méo mó hết tất cả mọi người đều bị hoa yêu rắc mũi, tiêu diệt hoa yêu hiện giờ không còn là chuyện cấp bách nữa cái khẩn cấp là làm sao để bảo vệ kỳ thiên thiên không để hoa yêu làm hại hạ hầu đình một đao chém hụt vào khoảng không kinh hãi phát giác một roi vốn thanh thế hung hãn đã tựa như độc xà về ổ biến thành không hơi không tiếng đang định há miệng cảnh cáo hoa yêu còn đang ở trên mái hành lang phi tránh xương và gia đình đồng thời hét liên thanh không cần đoán cũng biết bọn họ đang bị hoa yêu độc tập kỳ thiên thiên không rõ lưỡng đại cao thủ kể cạnh mình đã xảy ra chuyện gì chỉ biết tiếng roi bên trên gào rít liền ra tốc lướt tới trước thời khắc hung ỉm như vậy nàng không còn sợ hãi lo lắng gì nữa chỉ biết nếu nàng có thể lấy mình làm ngồi dẫn dụ hoa yêu rượt theo ra ngoài vùng khói đặc hay chỗ hơi khói mỏng bớt bọn họ liền có thể nắm lại chủ động dưới hình thế này trừ những cao thủ cấp lãnh tụ đầu đàn ra. Đám võ sĩ đều không giúp ích được gì. Thinh Linh nàng phát giác nàng chỉ còn có một mình, chạy thục mạng trên hành lang, khói mù dần dần lở bớt, hiển nhiên sắp có thể thoát khỏi vùng mù mịt. Đống một luống kinh khí âm hàn tới cùng cực giống như một bức tường đổ tới trước mặt. Kỳ Thiên Thiên quát khẽ một tiếng, người lao theo kiếm, không chút sợ hãi nên kích cao thủ ẩn hình đằng trước. Lưu Dụ điểm nhẹ chân trên mặt đất, búng người lên, lúc này Tôn Ân tựa như muốn biểu diễn thân pháp kinh thế hai tục của mình. Chỉ nội trong nháy mắt khoảng cách giữa hai người đã thu ngắn còn khoảng một trượng, bỏ rơi vương quốc bảo và nhậm thanh thị tới ngoài năm trượng. Nếu để tình huống như vậy tiếp tục phát triển, tới khi Tôn Ân mẩn thị xong lưu dụ, bọn chúng vẫn còn chưa đổi tới, trừ phi tài nghệ của lưu dụ có thể chống đỡ hơn 10 triều của Tôn Ân. Lưu dụ không cần liếc mắt cũng cảm thấy được Tôn Ân truy tới, trong lòng cực kỳ kinh hoàng, sự lợi hại của Tôn Ân hoàn toàn vượt ngoài ý liệu của gã, sợ rằng tất cả mọi người trước mắt có hợp lại cũng không đấu lại ý, ý. mà gã càng dám khẳng định tôn ân đã quyết định chủ ý muốn giết hết những người ở đây tránh cho chuyện y đánh chết nhậm giao tiết lộ ra ngoài mình lại là kẻ y muốn giết trước hết ở phương nam có thể làm tôn ân cố kỵ chỉ có một người người đó là tạ huyền mà mình lại là kẻ tạ huyền tuyển chọn cho nên tôn ân tuyệt không thể buông tha cho mình hai cột khí từ lòng bàn chân sụp đến đập về phía yếu huyệt dũng tuyển hai bên người gã nếu bị đánh trúng lưu dụ nhất định ngũ tạm vỡ nát liền cười dài một tiếng búng khỏi cánh ngang phóng về phía một cây đại thụ hướng tây tôn ân như quỷ mị xuất hiện chỗ cảnh cây nơi gã mới búng mình dâu tóc phần phật đôi hàng long mày từng cọng dựng đứng song mục thần quang bắn như làn chớp cách không đánh một chiêu đập ra một dòng khí rửa sát lưng lưu dụ còn đang bay bổng trên không lưu dụ giống như đã sớm biết y sẽ đánh ra một chiêu như vậy lộn một vòng dùng tư thế thong dong lưu mị phi thường hai chân điểm trên đầu cành cây tạt ngang thân thể bắn đi tránh được chỉ phong có thể đoạt mạng tiêu hồn gã trên sự thật Lưu Dụ đã sợ đến mức toát mồ hôi lạnh, thẩm e nguy quá. Gã căn bản không tưởng được động tác của tôn Ân có thể vùn vụt như vậy, chỉ là tấu xảo gã muốn thi triển thuật nhào lộn xích hầu độc đáo của mình, lại may mắn tránh khỏi một chiêu tàn sát của tôn Ân. Lưu Dụ song cước đạp chỗ đầu cành cây mềm yếu đến mức không chịu nổi, đè cả cành hoàn xuống, đang sắp gãy gọn, Lưu Dụ vận khí hứng nhẹ người, cành cây đỡ bất áp lực, búng phản lực trở lại, bắn Lưu Dụ lên trời. Lưu Dụ xảo diệu mượn lực, thừa thế đổi phương hướng bay xéo lên. vò xa tôn ân đuổi sát tới cảnh cây mà gã vừa nhúng chân nhậm thanh thị và vương quốc bảo toàn tốc đuổi theo đã thu ngắn cự ly với tôn ân thuật này gã học từ loài linh hầu lần đầu gã tiến hành nhiệm vụ trinh sát thấy loài linh hầu trong vùng rừng sâu nhún nhảy như bay lợi dụng tính đàn hồi của cành cây đến đi cứ như không trong biển rừng chợt phát ra ý tưởng sáng chế một công pháp kỳ dị mệnh danh là linh hầu khiêu nhảy để học thành thuật pháp này gã đã từng đạp gỗ vô số cảnh cây té ngã đau điếng bảy tám lần Đến khi gã nắm bắt được cách nhảy, công phu khinh thân hớm nhẹ người của gã đã tiến bộ hơn xa. Lúc tôn ân đạp lên cành cây gã nhún hồi nãy, lưu dụ đã vọt ngoài ba trượng, cười dài, thiên sư chúng kế rồi.